Quân thư dụ nhìn trước mắt cái này học sinh, đôi mắt buông xuống, trầm mặc không nói, rõ ràng chính là cái tiểu va nhi bộ dáng, lại có không thua đại nhân cửu chuyển tâm địa. Ngươi là có cái gì băn khoăn sao? Mùng một thầm nghĩ, ta băn khoăn nhiều nữa đi. Lần đầu vừa lúc cùng quân viện trưởng ánh mắt trang vừa vặn, mùng một lập tức bỏ qua một bên mắt. Chứ bỏ muốn băn khoăn không thể bại lộ ông Nguyệt Nhai lén lút đang làm sự tình, mùng một trong lòng còn đề phòng quân thư dụ. Tuy nói trước mắt xem ra quân viện trưởng là người tốt. nhưng là bụng người cách một lớp ra chính mình một cái tiểu mao hải chỗ nào có thể nhìn thấu hợp thể kỳ đại năng đâu nói nữa nhiều đến là ngày thường thân thân hữu hảo một khi gặp phải thật lớn ích lợi liền đâm sau lưng bán đội viên ngụy quân tử có theo nhưng cha nhân tu ở mấy trăm năm trước liền ý đồ khế ước khống chế cổn ngự thú môn cho nên mãn môn bị diệt đây là nhân tu hắc lịch sử vạn nhất quân thư dụ tới rồi cổn hắc ổ thấy lợi quên nghĩa nổi lên lòng sâu xa ý đồ khống chế thu phục cổn vậy nên làm sao bây giờ hơn nữa quân viện trưởng sắp tới vừa mới đột phá đi vào hợp thể kỳ thực lực tăng cao làm không dễ làm năm ngự thú môn làm không được sự tình hợp thể kỳ quân viện trưởng dễ như trở bàn tay đâu trong lòng dối rắm mùng một lại nhịn không được gặm nổi lên móng tay quân thư dụ trong lòng âm thầm thở dài hắn thật là già rồi càng ngày càng nhìn không tới hiện giờ bọn nhỏ này đầu nhỏ nghĩ đến đều là thứ gì a lý đồng học nếu không tin ta chúng ta có thể ký kết khế ước lấy thiên đạo vì thể tuyệt không tiết lộ nửa phần tin tức Nghe vậy, mùng một đôi mắt sáng ngời, cư nhiên có thể như vậy. Ta đây có thể hướng ngài bảo đảm, tuyệt đối không phải làm bừa sang vậy, là trải qua khoa học phân tích cùng sát xuất đo lường tính toán sau làm ra lựa chọn, ta có sáu thành năm chắc có thể cứu trợ bạch kiều kiều. Lấy tuy thưa thiên đạo vì thể, lấy ba nghìn tiên đồ vì chú, ta bảo đảm, tuyệt vô hương ôn. Mùng một tam căn đầu ngón tay triều thượng chỉ thiên thể. Quân thư dụ, nay cùng hắn tưởng không giống nhau, hắn đưa ra lấy thiên đạo ký kết khế ước. là chỉ hắn vì lý sơ nhất đồng học bí mật bảo mật tuyệt không tiết lộ mà không phải làm lý đồng học đối hắn thể bảo đảm a lại lần nữa thở dài quân thư dụ cảm thấy chính mình tiếp tục cùng trước mắt cái này học sinh giao lưu đi xuống tuyệt đối sẽ đạo tâm không xong hành hung tiểu tể tử lý đồng học không làm rõ ràng ngươi kế hoạch phương án không biết ngươi đem bạch đồng học đưa đi địa phương nào ta là tuyệt đối sẽ không tha các ngươi đi quân thư dụ khí thế toàn bộ khai hỏa nếu lấy lý phục người phục không được kia chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện Tiểu tể tử thật là phản thiên, thật đương hắn cái này viện trưởng là chết sao. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn chính mình học sinh không minh bạch mà rời đi học viện, một cái nhược một cái tàn, ra cửa đã bị tà tu nhóm ăn tươi nuốt sống. Mùng một thấy quân viện trưởng kiên định bất di bộ dáng, chỉ phải thỏa hiệp, khẩu độn chi thuật mất đi hiệu lực, đón đánh lại đánh không lại, còn có thể làm sao bây giờ, nhắm chặt hà trai rốt cuộc bị cậy ra một tia khe hở. Huống hồ, lý sơ nhất, ngươi thật sự có thể gánh vác hậu quả sao? Vì bạch tiều kiều đồng học vận mệnh phụ trách sao? Ngươi nói ngươi có 6 thành nắm chắc, như vậy dư lại 4 thành đâu? Ngươi có thể gánh vác kia 4 thành thất bại tỷ lệ sao? Quân thư dụ lệnh giọng chất vấn. Cái này, nhắm chặt hà trai bị hoàn toàn cậy ra. Mùng một môi run rẩy, hô lớn, kia có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có người đứng ra gánh vác này hết thể đi. Hắn như thế nào không sợ hãi, như thế nào không sợ hãi, này đi vạn dặm, tiền cảnh khó liệu, cứu sống đó là vạn hạnh, một khi thất bại. Bạch Kiều Kiều thân chết, kia liền cũng là mùng một tử vong thời khác. Thân Thủ hại chết cùng trường bạn tốt đau kịch liệt vận mệnh, hắn nhận không nổi. Nhưng kia lại có thể như thế nào, cần thiết đến phải có cá nhân đứng ra mới được a. tổng không thể khiến cho Bạch Kiều Kiều nằm ở trong hồ nước chờ chết đi. Có lẽ ngài cảm thấy ta như vậy thức nốc, lại không biết lượng sức, nhưng là, nhưng là mùng một có chút nghẹn ngào, nhưng là, thế giới này tổng yêu cầu động thân mà ra người. Quân thư dụ nhìn cả người run rẩy, ánh mắt lại lượng như ngôi sao học sinh. trong lòng đại chấn, giơ tay khẽ vướt mùng một đỉnh đầu, đó là hắn cùng học sinh gian chưa bao giờ từng có thân mật động tác, là ta cái này sư trưởng không đủ tư cách. rõ ràng hẳn là đại nhân gánh vác khởi trách nhiệm, lại dừng ở tiểu a nhi non nớt trên vai, đây là hắn vô năng. còn thỉnh nhiều hơn tin tưởng các đại nhân đi, tin tưởng này dơ bẩn bất kham thế giới còn có quang minh tồn tại. mùng một hít hít mũi, chớp chớp đỏ hốc mắt, mấy ngày nay hắn áp lực thật sự quá lớn, ở quân viện trưởng từng bước ép sát hạ rốt cuộc cảm xúc hỏng mất. Cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp bàn tay to trưởng, mùng một biệt nữ mà vặn người, từ bàn tay hạ chạy thoát ra tới, ngượng ngùng nói, ta không có không tin ngài. Ta chỉ là cùng ngài còn không thân. Quân thư dụ ngạc nhiên, ngay sau đó cao giọng cười to, tiểu hài tử thế giới chính là như vậy đơn thuần lại đáng yêu. Ta và ngươi không thân, chúng ta không phải một đám người, cho nên bí mật không thể nói cho ngươi. Thiên chân đơn giản, nhưng lại hữu dụng, có thể hữu hiệu mà tránh đi một ít gây rối người. Trung quy mùng một vẫn là cùng quân phu tử ký kết bảo mật khế ước ở thỉnh cây nhỏ hỗ trợ xác nhận khế ước hữu hiệu thả vô lô hồng sau. mùng một ngâm tụng pháp quyết ký xuống nhân sinh cái thứ nhất khế ước cho nên ngươi là muốn đem bạch tiểu kiểu đồng học đưa đi biển sâu chín vạn dặm dưới vực sâu cổn địa bàn quân thư dụ không thể tưởng tượng lại lần nữa cẩn thận đánh giá chính mình cái này học sinh nên khen hắn kỳ tư diệu tưởng hay là nên mắng hắn to gan lớn mật đâu mùng một gật gật đầu Kỷ tiên tử không phải nói phải về tộc địa sao, vực sâu giao nhân tộc địa liền ở đáy biển chín vạn dặm rưỡi vực sâu, bên kia là vực sâu giao nhân thủy tổ sinh hoạt quá địa phương. Quân thư dụ, cổn rất nguy hiểm. Mùng 1, cổn cùng vực sâu giao nhân quê nhà quan hệ thực không tồi, thường xuyên cho nhau thoán môn, cho nhau hỗ trợ. Quân thư dụ, miêu tả sinh động hoạt bát, tựa như tận mắt nhìn thấy. Mùng 1, ta là ở một quyền yêu tộc bí lục thượng nhìn đến cái này đi lại. Hết thể đẩy cho yêu tộc bí lục, nói vậy quân viện trưởng quân tử chi phong Sẽ không ra mặt dạy truy vấn. Quân thư dụ trầm ngâm một lát, nguy hiểm không thể khống, huống hồ, hải vực rộng lớn, vô biên vô hạn, biển sâu 9 vạn rằm dưới càng là sâu không lường được, chúng ta đi chỗ nào tìm kia cổn tung tích. Quân thư dụ vạn phần may mắn chính mình cản lại lý sơ nhất đồng học, nếu không, chính mình liền phải lại lần nữa tuyên bố huyền thường lệnh, mãn biển rộng tìm học sinh. Ta biết ta. Quân thư dụ đồng tử hơi chấn. Mung một nói, ta biết cổn ở đâu. lúc trước hắn bị cổn lặn xuống lốc xoáy dòng nước lôi cuốn mang đi còn ghé vào cổn trên người ngủ một đại giác muốn nói trong thôn bọn ngãi danh làm gì nhất hành trừ bỏ cơm khô đệ nhất danh chính là trốn chạy nhất đồng đồng nhận lộ cùng chạy trốn bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu chẳng sợ lúc trước không có cố ý lưu lại miêu điểm nhưng là mùng một có tự tin dựa vào ký ức tìm được cổn nơi hải vực quân thư dụ thật sâu mà nhìn mắt chính mình cái này học sinh tiếp thu đến viện trưởng phức tạp ánh mắt mùng một vội lớn tiếng nói là yêu tộc bí lục thượng ghi lại thanh âm càng lớn tâm càng hư quân thư dụ cũng không hề truy vấn bàn tay to gắn vào mùng một chán thượng loát một phen chuẩn bị sẵn sàng canh ba trùng sau xuất phát Tốt. phu tử mùng một khỏe miệng giơ lên đại đại tươi cười quân thư dụ bước chân một đốn khỏe miệng độ cung biểu hiện ra hắn hảo tâm tình từ viện trưởng đến phu tử có phải hay không ý nghĩa hắn cùng học sinh hơi chút chín như vậy một ít đâu bao phủ ở long nguyên cảng trên không suốt 20 ngày mưa to rốt cuộc ngừng lại che trời mây đen từ từ ra sáng ngời sán lạn ánh mặt trời lại lần nữa vẩy đầy đại địa mãn thành giọt nước rút đi sau long nguyên cảng thành được mùa chi thành đầy đất đại con cua đại vỏ sò nhặt đều nhặt bất quá tới hổ bì ba ba vui dạo rực mà bối trở về một sọt lại một sọt tiểu hải sản cười đến không khép miệng được khai trương đại cát khai trương đại cát trực tiếp tiết kiệm được một bút nhập hàng tiền vốn như vậy quán ăn một khi khai trương, có một bút chính là kiếm một bút A. một loan chi cách đối diện Ôn Nguyệt Nhai mọi người đương nhiên cũng thấy được Long Nguyên cảng trên không biến hóa. Mộ Phi Cá Phu nhân ngửa mặt lên trời cười dài, chẳng nếu điên khùng. A ha ha ha, a ha, ha ha cái kia tiểu tiện loại rốt cuộc đã chết. Bạch Hành Vân nằm liệt ngồi ở huyền nhai phía trên, bên chân là một đống hỗn độn vào rượu. Hắn nhìn hải đối diện, buồn bã mất mát. Rốt cuộc, a thuộc lưu tại trên đời cuối cùng một tia dấu vết cũng tiêu vong. Đối diện cái kia cùng chính mình hoàn toàn không tương tự hải tử, hắn là thống hận, đây là hắn vết nhơ, cũng là a thuộc vết nhơ. Nhưng đồng thời này lại là á thục lưu tại thế gian cuối cùng một tia dấu vết, hắn không thể nhận tâm đi mà sát này vết nhơ. Chỉ có thể thờ ớ lạnh nhạt kia hài tử ở chịu đủ khi dễ trung nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên, tự sinh tự diệt mà rời đi, đây là hắn có thể cho dư lớn nhất nhân tử. Á thục, ta trung quy bảo thủ sở hữu bí mật, người vĩnh viễn là thuần khiết không tì vết á thục. Bỏ qua một bên thế kỷ tình thánh bạch hành vân không nói chuyện, bên kia tàu bay thượng quân thư dụ lúc này đang trải qua nhân sinh đại khảo nghiệm nhìn trước mắt phong phú bàn ăn cùng với còn đang không ngừng thượng đồ ăn thêm cơm học sinh quân thư dụ nắm chiếc đũa không thể nào xuống tay đây là tỏi hương trưng thanh cấp bối xứng với ta tự chế khoai lang đỏ phấn tỏi thơm nồng úc, thơm ngon vị mỹ tôm tươi rau cần hoàn tôm bóc vỏ sống dao băng thành bùn gia nhập hương cần mặt cùng nhau quấy đánh tới khởi keo tạo thành viên nhỏ hương hoạt ngon miệng tưới mát tự nhiên cái này là bát cá nước sủi cảo siêu cấp ăn ngon mùng một từ khóa linh hộp móc ra một đạo lại một đạo mỹ vị món ngon Quân phu tử, người mau ăn à. Nhìn trước mắt xếp thành tiểu sơn giống nhau bàn bàn đĩa đĩa, quân thư dụ rồi rắm, hắn đã năm 600 năm không có ăn cơm qua, tu vi tới nhất định cảnh giới sau liền tích cốc, ăn cơm thế gian ngũ cốc chỉ biết gia tăng thân thể gánh nặng. Hắn đều mau quên ăn cơm bản năng. Đối mặt thịnh tình khoản đãi học sinh, quân thư dụ gian nan mà nhắc tới chiếc đũa làm. mươi 68. Tàu bay tốc độ cực nhanh, có thể so lúc trước mùng một cưỡi cá heo biển ở biển rộng thượng hạt chuyển động mạnh hơn nhiều lý đồng học này phiến hải vực chúng ta đã đâu ba vòng quân thư dụ nhữ mày nhìn về phía ngoài cửa sổ mở mang hải vực phu tử ngươi có thể kêu ta mùng 1. đều là ký kết khế ước ký kết quá bảo mật hiệp nghị người quen xưng hô chính mình lý đồng học thật là quá khách khí mùng một nâng mượt mà cảm quan sát ký lưỡng bên ngoài hải vực nguyên lai lúc trước chính mình cưới cá heo biển tại đây phiến hải vực qua lại đâu thật nhiều vòng sao mùng 1 tự xưng là nhớ lộ nhận lộ bản lĩnh nhất lưu Nhưng là hắn chỉ có thể chiếu rời đi khi lộ tuyến nghịch đẩy trở về, nói cách khác, lúc trước đi qua đường vòng tất cả đều muốn một cái không rơi xuống đất lại đi một lần. Phụ tử, người yên tâm đi, chính là lộ tuyến không sai. Mùng một vô ngực bảo đảm, lại đề nghị, chúng ta đi thủy lộ đi. Không vận chuyển hải vận, chính mình có thể càng tốt quan sát chung quanh hoàn cảnh, mới có thể cùng trong trí nhớ lộ tuyến nhất nhất đối chiếu. Quân thư dụ theo lời khống chế được tàu bay rớt xuống đến mặt biển, hướng tới mùng một chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới. Mùng một nhìn một cái ngày, mặt trời trói trang trên cao, chính trực buổi trưa, tới rồi ăn cơm thời gian. Phu tử, đói bụng sao? Ăn cơm. Quân thư dụ sống lưng cứng đở, nhớ lại lên thuyền ngày thứ nhất ăn no căng trải qua. Ta vừa mới câu tới rồi một con cá tù nạ. Quân thư dụ nhìn chính mình kia học sinh dẫn theo một cái so với chính mình thân cao còn có lớn lên cá lớn, tâm tư quay nhanh, chính mình nên như thế nào viện chuyển mà cự tuyệt, mới có thể không cho học sinh hiểu lầm chính mình là không muốn cùng hắn làm người quen. Mùng một cũng không biết quân phu tử tâm lý gấp mắt, ở hắn xem ra, cùng nhau trải qua cơm, đó chính là người trong nhà, người trong nhà còn khách khí cái gì. Quân phu tử, thỉnh hỗ trợ tới cái đóng băng pháp thuật đi. Đem cá tù nạ cấp tốc đông lạnh có thể giết chết cá trên người ký sinh trùng. Lúc trước mọi người ăn chậu rửa mặt cá thời điểm không có kinh nghiệm, vớt ra thủy sau trực tiếp phiên ăn. Kết quả, ai ăn ai biết, thật là giòn ngọt ngon miệng mỹ vị đến cực điểm, nhưng là tùy theo mà đến chính là ký sinh trùng cảm nhiễm. nhưng làm miêu miêu cẩu cẩu nhóm ăn một phen đau khổ thời gian có điểm khẩn nay cá tú nạ ở giết bốn cái canh giờ sau mới nhất tươi ngon nhất thích hợp làm sinh thực thứ thân mùng một có chút tiên tuối như thế nào không sớm một chút câu đến này đại cá Tuna nạ tiên mùi vị ngọn nguồn cơ đại toàn còn không có sản xuất cũng đủ nhiều đâu giơ tay chém xuống mùng một đem chuẩn bị tốt thức ăn bưng cho quân phu tử đây là cá Tuna nạ đại bộ vị nhất màu mỡ thơ ngon xứng với sinh cực giấm càng có thể kích phát ra nó thơ ngon nếu là không sợ sặc có thể lại dính điểm hoàng mù tạc quân thư dụ nhìn đồ ăn trong mâm trong suốt phấn bạch thịt cá nằm ở xứ bạch tiểu đĩa thượng tiết xương dáng giống nhau hoa văn giống như tốt nhất hồng văn thạch đẹp là đẹp nhưng là này như thế nào hạ khẩu đây là sinh thực a phu tử ăn a thấy quân phu tử bất động đũa mùng một cầm chén đĩa lại hướng quân phu tử trước mặt đầy đẩy. quân thư dụ thật sự vô pháp hạ khẩu tuy rằng rất tưởng cùng học sinh trở thành người quen nhưng là hắn còn không có làm tốt ăn tươi nuốt sống sinh đạm huyết nhục giác ngộ ta không nói bụng quân thư dụ yết hồi phát khẩn hắn trơ mắt nhìn hắn học sinh không khẩu nuốt vào một con tiểu bạch tuộc sống lộ ở bên miệng dâu còn ở mấp máy chú ý tới quân phu tử ánh mắt mùng một biết nghe lời phải mà vi phu tử chia thức ăn tươi sống mấp máy tiểu bạch tuộc phu tử ngươi ăn đâu cái này bạch tuộc nhất định phải ăn mới mẻ nhất sảng giòn nhai rất ngon còn có nhàn nhạt tiên hương dính điểm mù tặc giấm nhưng thơm mùng một cường lực đề cử quân thư dụ rốt cuộc khống chế không được mặt bộ vi biểu tình khoe miệng chịu chịu đích xác thực mới mẻ còn sống đâu nên nói không lỗ là lập trí muốn tu làm ruộng nói cùng cơm khô nói học sinh sao thật sự mỗi thời mỗi khắc đều ở thực tiễn đạo của mình cùng học sinh kết bạn đồng du một đường quân thư dụ đã trải qua tam quan rách nát trọng tố lại rách nát tuần hoàn lập lại mở ra một phiến lại một phiến tân đại môn cảm giác chính mình đạo tâm càng thêm củng cố đâu phu tử ta cảm giác đối đầu mùng một hưng phấn không thôi đại đại mắt mèo loài ánh sáng theo càng ngày càng tiếp cận cổn nơi hải vực bạch kiều kiều tình huống mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp chẳng sợ không có bảy diệp hoa sen lộ thêm vào khí sắc như cũ hồng nhuận ánh sáng thậm chí so với hắn ngày thường thanh tỉnh thời điểm trạng thái còn muốn hảo quân thư dụ nhẹ nhàng gật đầu nhìn trở nên tối tăm thâm thúy hải vực cảm thán vạn vật sinh linh chi kỳ diệu vạn vật có linh ngay cả này biển rộng cũng phù hộ nó muôn vàn sinh linh tới rồi chúng ta đi xuống đi mùng một nói liền phải hướng trong biển nhảy trực tiếp bị nhéo ở sau cổ tử. Quân thư dụ xem như kiến thức chính mình này học sinh to gan lớn mật, không biết sợ hãi, sau khi trở về phải hảo hảo huấn luyện giáo dục. Mùng một còn không biết chính mình sẽ gặp phải thế nào báo tố dạy dỗ, bị quân phu tử sách ở giữa không trung, cảng chân nhi vùng vây muôn xuống dưới. Nơi này rất nguy hiểm. Không phải đến từ tu sĩ hoặc là yêu thú nguy hiểm, mà là tự nhiên chi lực ú áp. Màu đen trong nước biển sóng biển cuồn cuộn, âm trầm buông xuống không trung như là dây tiếp theo liền phải rơi xuống. Hải thiên nhất sắc, hợp 2 là một. toàn bộ thế giới chỉ dư gió biển kêu khóc, sóng biển đào đào, cô độc cảm cùng hít thở không thông cảm ập vào trước mặt, thực dễ dàng làm nhân đạo tâm không song. Nước biển màu đen vì huyên, nay phiến hải vực dưới chính là biển sâu 9 vạn dặm vực sâu. Quân thư dụ thao tác tàu bay, đêm này biến hóa thành một cái viên cầu hình, chậm rãi chậm xuống. Nhưng mà, tiến triển cũng không thuận lợi, vừa mới lặn xuống không có bao lâu, tàu bay đã bị mọc ra mặt biển. Là cá heo biển A. Người tới đúng là mùng một lão người quen, cá heo biển tọa kỵ. Quân thư dụ một tay méo lên pháp quyết liền phải mệnh trung nghịch ngậm gây sự cá heo biển, mùng một hô to, từ từ. Quân thư dụ đầu ngón tay một đốn, không biết chính mình cái này học sinh lại muốn làm cái gì. Đều là người quen, đều là người quen. Mùng một nhắc mãi, bay nhanh mà từ túi chữ vật móc ra lúc trước vớt cá lớn, tán cho chính mình cá heo biển tọa kỵ. Quân thư dụ nhẹ phiết chính mình học sinh, thầm nghĩ, người người quen cũng thật nhiều, ngay cả vực sâu nơi hải thú đều thủ. Mùng một còn không biết chính mình đã bại lộ, còn giải thích nói, đây là cá heo biển, chúng nó không có ác ý, chúng nó chính là nhìn đến cái gì đều tưởng đỉnh đỉnh đầu. Nói mùng một bay nhanh mà dục sinh ra một cây dây đằng, bệnh thành cầu hình vức cho trong biển cá heo biển nhóm, chơi đi thôi. Quả nhiên, cá heo biển nhóm có cầu mây món đồ chơi liền không hề tới quấy dày tàu bay, quân thư dụ thao tác tàu bay lại lần nữa lặn xuống, lần này thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Có lẽ đây là cổn địa bàn, có như vậy manh thu chiếm cư tại đây. Này phiến hải vực trung trừ bỏ vô hại cá biển, hải thú nhóm, tàu bay một đường lặn xuống thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì hung manh hải thú. Theo tàu bay càng tiềm càng sâu, bạch tiều kiều trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Ai, ai, ai. Mùng một kích động mà nói không rõ lời nói, tỉnh, tỉnh. Nước ao trung thiếu niên mí mắt run rẩy mê mang mang mà mở mắt, trong mắt không mênh mông một mảnh. Nơi này quả nhiên là vực sâu giao nhân tộc địa, là có thể phù hộ giao nhân nhóm phân hóa thành niên địa phương. Mùng một tâm tình kích động sở hữu thống khổ dễ rủa đều là đáng giá bạch kiều kiều được cứu rồi bạch kiều kiều mê mang mang mà mở mắt ra không biết hôm nay hôm nào không biết thân ở nơi nào chỉ cảm thấy cả người thoải mái như là ấm áp dòng nước an ủi quá thể sắc và tinh thần một khắc trước bạo nộ cùng điên cuồng tất cả đều biến mất tại đây giống như tích tích mưa phùn an ủi bên trong nhìn trước mắt bạn tốt kích động gương mặt tươi cười bạch kiều kiều lại lần nữa khép lại đôi mắt chầm rãi chầm đến đáy ao, thư hoắn mà an tâm tàu bay đã lặn xuống thật lâu thật lâu như cũng không có tới đáy biển vực sâu mà toàn bộ tinh thần để phòng chú ý cảnh vật chung quanh quân thư dụ thực nhanh có sở phát hiện là cổ thành di tích nơi này đã từng có chủng tộc tụ cư quân thư dụ nghiêm túc tinh tế đánh giá cũng không động thủ xem xét càng sẽ không dễ dàng thi pháp tại đây biển sâu dưới bất luận cái gì một cái động tác nhỏ đều khả năng sẽ khiến cho sóng to gió lớn mùng một cũng tiến đến phía trước cửa sổ đánh giá nói không chừng chính là vực sâu giao nhân thủy tổ sinh hoạt địa phương đâu đúng vậy đúng là nơi này ta liền nói sao khẳng định không sai mùng một vui vẻ mà khỏe miệng liệt đến lô thai can ngay sau đó tươi cười cứng đờ sau cổ trận lạnh vừa mới là ai đang nói chuyện cũng không phải là quân phu tử thanh âm mùng một cứng đờ mà quay đầu liền nhìn đến bạch tiểu kiều đi chân trần mà đứng một hàng vệt nước trên sàn nhà hố lượng ngươi có thể lên lạc a không đúng là ngươi có thể nói lời nói mùng một khiếp sợ không thôi vừa mới cái kia ôn nhuận thanh âm là bạch kiều kiều mở miệng nói chuyện nguyên lai tộc địa lực lượng như vậy cường đại ngay cả người câm tàn tật đều có thể đủ chữa khỏi mùng một tự đáy lòng mà vì bạch kiều kiều cảm thấy vui vẻ là ngươi có thể nghe được ta thanh âm. bạch kiều kiều cười nói cảm ơn ngươi mùng một thiếu niên thanh âm uyển chuyển ôn nhuận như nón ngọc đánh nhau mùng một gãi gãi đầu cười đến khờ ngây ngốc trong lòng chỉ có vì tiểu đồng bọn cảm thấy vui vẻ này không có gì mọi người đều là bạn tốt lẫn nhau trợ giúp là hẳn là tiếp theo mùng một đại khái đối bạch tiêu kiều, kiều thuyết minh tình huống nơi này chính là biển sâu chi huyên là truyền kỳ cự thú cổn sinh tồn mà, đồng thời cũng là vực sâu giao nhân tổ địa bạch tiêu kiều, kiều gật gật đầu mùng một theo như lời này đó hắn đều biết thậm chí so mùng một biết đến càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ bước vào này phiến hải vực nháy mắt hắn phải tới rồi ký ức truyền thừa đó là vực sâu giao nhân ngàn vạn năm qua sinh tồn kinh nghiệm đó là tổ tông đối con cháu hậu đại tạo Hắn cảm tạ đem chính mình đưa tới nơi này mùng một, không chỉ là cứu hắn, càng là cho hắn biết chính mình không phải gió táp mưa xa không chỗ nào phù hộ lục bình, không phải nhậm người khi dễ dâm đạp tiện loại. Hắn có trí giao hảo hữu to lớn tương trợ, có viên cổ tổ tiên bóng dâm che chở, mênh mang nhân gian, ba nghìn đại đạo, hắn không cô độc. Đến nơi đây là được, kế tiếp lộ, ta chính mình đi. Bạch tiêu kiều, kiều hướng về phía sư trưởng cùng bạn tốt thật sâu mà không người chào, đại ân đại đức vô lấy hồi báo, chỉ có thể ẩn sâu đáy lòng. Vinh thế đi khác. Ai? Người muốn chính mình đi ra ngoài? Có thể hay không quá nguy hiểm? Mùng một lo lắng. Quân thư dụ, trực tiếp nhảy thuyền người nhất không có tư cách khuyên người đi. Bạch tiêu kiều, kiều cười nói, nơi này là vực sâu giao nhân tổ địa, tiền bối linh hồn sẽ phù hộ ta. Bạch tiêu kiều, kiều hướng hai người từ biệt, mùng một móc ra trên người sở hữu túi chữ vật, tất cả đều đưa cho sắp ly biệt bạn tốt, nhắc mãi, sớm biết rằng ta nhiều chuẩn bị vài thứ. nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chính mình chuẩn bị đồ vật không đủ đầy đủ hết. bạch tiêu kiều, kiều nhìn hai tay chảo bất quá tới túi chữ vật nặng trĩu, tất cả đều là tiểu đồng bọn tâm ý. quân thư dụ tắt trực tiếp lấy ra một cái nhận chữ vật, một ít bảo cụ, còn có sách giáo khoa, công khoa không cần rơi xuống. thương cảm ly biệt ngay lập tức tan thành mây khói. bạch tiêu kiều, kiều ta sẽ hảo hảo học tập. nói xuyên qua tàu bay phòng hộ cháo, bơi vào đen nhánh vực sâu đáy biển, bảy màu cái đuôi là trong bóng đêm duy nhất một mạt ánh sáng. bạch tiêu kiều lại lần nữa phất tay cáo biệt ta sẽ đi tìm các ngươi con cá chung quy phải trở về biển rộng tàu bay chậm rãi thượng phù lưu ly ánh sáng dần dần thu nhỏ cuối cùng chôn vùi với màu đen vực sâu bạch tiêu kiều cứ như vậy lưu tại vực sâu chín vạn dằm dưới hồi trình trên đường mùng một vẫn luôn thực trầm mặc cũng không vớt cá cũng không đùa cá heo biển biến hóa thành mèo con nguyên hình đoàn thành một đoàn giống như một cái ma bánh bột ô. quân thư dụ nhìn thái độ khác thường lặng im học sinh nghĩ chính mình làm sư trưởng Có phải hay không hẳn là khai đạo hắn một phen, tiên đồ từ từ, ly biệt là thái độ bình thường, sớm nên thích đứng. Nhưng mà, an ủi khai đạo lời nói còn chưa nói ra, tiểu miêu nắm lộc cộc một chút phiên đứng dậy, hai mắt có thần, tiểu tam giác nhị chấn hưng mà dựng lên đỉnh đầu, thoạt nhìn tinh thần cực kỳ. Bạch Kiều Kiều có thể nói lời nói. a không, là ta có thể nghe thấy Bạch Kiều Kiều nói chuyện. Vì cái gì đâu? Quân thư dụ vừa định vì chính mình học sinh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, thế gian vạn vật. Thần bí khó lường, chết mà sống lại còn không phải truyền thuyết, huống chi là kẻ hèn người câm nói chuyện đâu, tu đạo cầu tiên, hết thể đều có khả năng. Nhưng mà, như cũ chưa kịp mở miệng, tiểu ly hoa miêu ánh mắt lấp lánh sáng lên, nói ra chính mình suy nghĩ cận kẽ nghĩ ra đáp án, là tần suất. Là thanh âm chấn động tần suất phát sinh biến hóa. Ở trên bờ thời điểm, Bạch Kiều Kiều nói chuyện thanh âm tần suất không ở chúng ta nhưng nghe trong phạm vi, chính là sóng hạ âm hoặc là sóng siêu âm. Mà tới rồi này biển sâu bên trong. có lẽ là từ trường bất đồng lại có lẽ là thanh âm truyền bá chất môi giới đã xảy ra biến hóa sóng âm truyền ra sau chấn động tần suất biến hóa biến thành có thể bị lỗ thai nghe thấy thanh âm bạch tiêu kiều không phải người câm chỉ là chúng ta nghe không được hắn thanh âm mà thôi hôm nay mùng 1, cũng là tôn trọng khoa học mùng 1. quân thư dụ ngươi đang nói cái gì chúng ta giống như không phải một cái thế giới người chương 69 mươi chín đệ sáu mươi chín chương chương sáu đám đông ồ ạ Náo nhiệt phi phàm Long Nguyên cảng phố buôn bán thượng có một nhà cửa hàng dị thường bắt mắt, đã là thành phố buôn bán địa tiêu. Bảy tầng cao tiểu lâu ở một đống thấp bé trong kiến trúc giống như hạc trong bầy gà, tồn tại cảm cực cường, thật xa là có thể nhìn đến nó nơi, càng không cần phải nói này bảy tầng cao lầu trên nóc nhà còn dựng một mặt cờ xí. Quân Hoàng sắc cờ xí đón gió phấp phới, một con mập mạp miêu mặt sôi nổi này thượng, đúng là hổ bỉ ba ba cửa hàng, đại miêu còn ăn. Ai, ai, đi nhanh điểm, miêu nhi ra thượng Tân Hóa. một cái người đánh cá bộ dáng trung niên nam tử ống quần vãn đến cẳng chân bụng lê giày rơm ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua người chân càng mau người chạy đằng trước giúp ta cũng đại mua chút mặt sau đi theo một cái đồng dạng người đánh cá bộ dáng trang điểm người siêm y yề dính ức không biết là nước biển vẫn là mồ hôi không được miêu nhi ra hẳn mua không cho đại mua sẽ có người qua tay đầu cơ trục lợi hai trung niên người đánh cá hướng về bảy tầng tiểu lâu nơi phương hướng bước nhanh chạy tới chưa tới gần liền gặp gỡ thượng thật dài xếp hàng đội ngũ hai người thầm than một tiếng hôm nay lại mua không được miêu nhi ra đồ vật hai người vừa mới bắt cá trở về địa điểm xuất phát vừa mới tá song hóa liền mã bất đình để về phía bên này tới rồi kết quả vẫn là chậm một bước xem này bài khởi trường long chờ bài đến bọn họ phòng trường lại là tất cả đều bán không Này đại miêu quán ăn lão bảng nghe nói là cái miêu yêu nhưng là nhà hắn đồ vật hàng ngon giá rẻ rất là được hoan nên. tỷ như nói kia xóa tung mềm mại thịt bò tùng Một cái linh châu tử liền có thể mua một đại túi, mỗi người đều mua nổi. Kia ánh vàng rực rỡ thịt bò tùng không chỉ có vị mỹ, lại còn có mang theo gại đúng châu ngứa linh khí, không nhiều không ít, đúng là bọn họ này đó phàm nhân có thể tiếp thu hấp thu phạm vi. Trong nhà tiểu tử nhóm yêu nhất dùng thịt bò tùng quấy cơm thẻ, giải lên một ít rong biển tiết, nhất mỹ vị bất quá, một đốn có khả năng hai chén cơm, mắt nhìn thân thể trở nên kiện thật lên, nho nhỏ thân thể thượng cơ bắp rắn chắc đâu. Lũ lụt rút đi lúc sau, nguyên bản xa rời quê hương người đánh cá nhóm lại con bọc hành lý đã trở lại ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó viễn hải đất liền tuy rằng thổ địa phi nhiêu mưa thuận gió hòa so với biển rộng chi biên không biết an khang tường hòa nhiều ít nhưng là đại gia đời đời đều là dựa vào hải ăn cơm ly tổ địa liền cả người không được tự nhiên buổi tối không nghe đảo đảo tiếng sóng biển đi vào giấc ngủ căn bản ngủ không yên vì thế đang nghe nói mưa to thối lui sau này đó nguyên chủ dân nhóm lập tức phô đệm chăn một quyển mã bất đình để mà liền đã trở lại Quét tước quét tước, rửa sạch rửa sạch, quê nhà liền vẫn là cái kia quen thuộc quê nhà, trừ bỏ kia đột ngột nhiều ra tới bảy tầng cao lầu, mặt khác gì cũng chưa biến. Nguyên bản nghe nói kia cao lầu ở đều là miêu yêu, yêu sau, mọi người trong lòng còn có chút phạm nói thầm, lo sợ bất an. Nhưng chờ đến đại miêu quán ăn khai trương sau, sở hữu nghi ngờ toàn hóa thành hai chữ thật hương. Chế ở đội ngũ phía sau, hai cái người đánh cá rỗi trưởng cổ đi phía trước nhìn, ý đồ nhìn xem cửa hàng hóa bán đến thế nào. Đến phiên hai người bọn họ thời điểm còn có hay không đến còn thừa. Đừng nóng vội đừng nóng vội, đều có đều có. Hôm nay vừa mới nhập hàng, ước chừng. Hổ bì ba ba đối với thật dài đội ngũ hô to một tiếng, trong tay động tắc một khắc không ngừng, cân nặng, trang túi, lấy tiền, liền mạch lưu loát, không mang theo khai vướng. Đã từng một cái nho nhỏ ngày mùa hè chợ đều đủ để cho hổ bỉ ba ba luôn cuống tay chân, tiêu khổ thấu trời, hiện giờ thế nhưng có thể ứng phó khởi một cái đại cửa hàng, gọn gàng ngăn nắp. không hoảng không loạn. Mùng một ghé vào lầu ba bên cửa sổ, chiều hạ nhìn lại, thật ra đội ngũ đã là bài xuất phố buôn bán, thậm chí còn có người ở phía trước mua đủ đồ vật sau, lại tiếp tục trở lại đội ngũ cái đuôi một lần nữa xếp hàng, tiếp tục mua. Bảy tầng tiểu lâu, một vài hai tầng là cửa hàng, chuyên bán chút nam bắc tạp hóa, như là thịt bò tùng, tiểu ca khô, mức làm linh tinh ăn vặt. Lầu ba từ miêu mễ một nhà ở nhà dùng, mùng một cùng mười lăm nghỉ thời điểm sẽ về nhà trụ. lầu ba trở lên tắt toàn bộ bố trí thành phòng cho khách không những có thể mời các bạn nhỏ trở về khai doanh tụ hội còn có thể để lại cho mặt khác yêu tu bạn bè thân thích tạm thời đặt chân sinh ý cũng thật hảo a mùng một một tay chi cảm cẳng chân nhi treo không lắc lư hảo không thôi nhàn tự tại cùng quân phu tử cùng đem bạch kiểu kiều đưa về vực sâu giao nhân tổ địa sau hết thể lại khôi phục như văng tích các bạn nhỏ mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ đùa vui cười cười cùng nhau đi học cùng nhau tan học nga Còn có một cái thật đáng mừng mà địa phương, chính là phiền nhân giám sát viện tuần tra đội đã không có. Lúc trước Long Nguyên Cảng mưa to mấy ngày liền, liền sắp bao phủ đến hải mặt bằng hạ, trong thành tu sĩ cũng giám sát viện người tất cả đều rút lui, mà này vừa đi liền không còn có đã trở lại. Căn cứ mùng một quan sát, hiện giờ Long Nguyên Cảng đã toàn bộ rơi vào quân phu tử trong khống chế, từ thành chủ phủ đến phòng thủ thành phố tư, tựa hồ tất cả đều là quân phu tử thế lực. Chính mình vị này phu tử, mặt ngoài nhìn văn nhã ôn luận, không nghĩ tới lôi đỉnh thủ đoạn một cái không kém may mà chính mình chính là cùng hắn cùng chung quá bí mật người quen bốn bỏ năm lên toàn bộ long nguyên cảng đều là chính mình người quen lạc. hoàn thành việc học rất nhiều mùng một đi theo hoa mãi mãi mặt sau trợ thủ học tập chủ nghệ càng thêm tinh vi đối nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng lý giải càng thêm thuận buồn xuôi gió lớn nhất hạn độ kích phát đồ ăn một vị giữ lại nguyên nước nguyên vị đồng thời còn muốn khóa trụ nguyên liệu nấu ăn nguyên bản linh khí giảm bất đồ ăn ở nấu nướng trong quá trình linh khí sói mòn cuối cùng đạt tới đã mỹ vị lại linh khí dư thừa hiệu quả. Mà thông qua đối nguyên liệu nấu ăn phân tích cùng lý giải, mùng một ở làm ruộng thượng cũng tiến rất xa, kết hợp chọn giống, gây giống kỹ thuật, mùng một loại ra rau dưa củ quả càng thêm mới mẻ ngon miệng. Rõ ràng là cùng một đẳng cấp dưa, đều là thấp phẩm bích ngọc dưa. Mùng một loại ra dưa chính là so bên ngoài bán dưa vị thơm ngon, nhiều nước nhiều tiên. Mùng một thực thích hiện tại sinh hoạt, bạn bè thân thích liền tại bên người, cộng đồng nỗ lực, cộng đồng tiến bộ. cùng nhau sáng tạo càng thêm tốt đẹp sinh hoạt như vậy cảm giác quá tuyệt vời mỗi ngày rời giường mở mắt ra đều là sức sống tràn đầy một ngày duy nhất làm hắn cảm thấy tâm tắc nghĩ vậy nhi mùng một nhìn về phía vịnh đối diện ôn nguyệt nhai nơi mấy ngày trước đây vịnh đối diện ôn nguyệt nhai diễn tấu sáo và trống rất là náo nhiệt chúc mừng thanh âm tựa hồ cách vịnh đều có thể nghe thấy nghe nói kia ôn nguyệt nhai bạch thành chủ vừa mới nạp một phòng kiểu mỹ tiểu thiếp sùng ái dị thường nghe thấy một tin tức thời điểm mọi người đều là phẫn nộ Bạch kiều kiều lẻ loi một mình ở đen nhánh biển sâu chi huyên, không biết khi nào mới có thể trở về. Bên kia lại là vui mừng, sinh mệnh đại hài hòa. Lãng Nguyệt Minh giận cấp phản cười, à, cái kia cặn bã thứ tốt không học, cắm bã ngoạn ý vừa học liền biết. Nạp tiếp, đây chính là bọn họ yêu tu trong lịch sử đầu một hồi. Yêu tu từ trước đến nay trung trình không du, trung thân bạn lữ, chưa bao giờ nghe qua nhà ai cưới mấy phòng thái thái, liền tính trong lời đồn lòng tính buồn dâm giao long nhất tộc đều chưa bao giờ từng có. Hiện giờ này Bạch Hành Vân khai yêu tộc lịch sử khơi dòng a hắn đây là trước lạ sau quen, không biết xấu hổ quen cửa quân nẻo. Không được. 15 tiểu béo quất hung ác mà vô vô mong nuốt, không thể làm cho bọn họ như vậy đắc ý. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, bọn họ ăn như vậy nhiều đau khổ. Tiểu đồng bọn Bạch Tiểu Kiều càng là bị khinh nhục bị vứt bỏ, ở kia đen như mực trong vực sâu bơ vơ không nơi nương tựa, đáng giận kia đầu sỏ gây tội ngày ngày ca vũ thăng bình, hưởng hết nhân gian phồn hoa phú quý Cái này bãi đến muốn tìm trở về. Các bạn nhỏ chiến ý hiên ngang liền phải đi đối diện ôm nguyệt nhai tạp bãi. Đại song bình tĩnh phân tích nói, luận cá nhân thực lực, chúng ta khẳng định đánh không lại đối diện. 15. Cho bọn hắn đầu thuốc sổ. Luận điệu ra gây sự làm chuyện xấu, 15 đầu góc xoay chuyển bay nhanh. Nô. Mùng một móc ra tiểu vở, để bút xoát xoát ghi nhớ, cái này có thể có. Được đến đại ca khẳng định 15 càng thêm hăng hái, đại đại mắt mèo lóng lánh quan mang. một bụng ý nghĩ xấu nhi lộc cục lộc cục ra bên ngoài mạo ta muốn đi hắn gối đầu bên cạnh kéo phao xú ba ba mười lăm ý chí chiến đấu sụp sôi các bạn nhỏ sôi nổi nhăn lại cái mũi cảm giác có kia mùi vị này quá ghê tởm đại song nói này đó tiểu đánh tiểu nháo chính là ghê tởm bọn họ mấy ngày mà thôi cũng không thể đem bọn họ thế nào vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu mười lăm móng nuốt nhỏ một xủy nghiêng con mắt nhìn đại song xem hắn có thể có cái gì cao minh kế hoạch đại song trầm ngâm một lát ánh mắt đảo qua các bạn nhỏ còn nhớ cây nhỏ bệnh cầu mây sao kiến mộc dễ cây nhân tu bên kia đều tìm điên rồi nếu thả ra tin tức kiến mộc ở ôm nguyệt nhai đâu đại song thậm chí cân nhắc làm một đoạn cây nhỏ dễ cây tàng đến ôm nguyệt nhai tới cá nhân tàng cũng hoạch thực hảo không được tán đồng cùng phản đối thanh em đồng thời xuất hiện mười lăm khó hiểu mà nhìn về phía ca ca vì cái gì không được chiêu này mượn đao giết người thật tốt dù sao những người đó tu cũng chẳng ghét ôm nguyệt nhai càng ghê tởm làm cho bọn họ cho nhau thương tổn đi bái. chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi mùng một lắc đầu đại song chiêu này họa thủy đông dẫn mượn đao giết người không thể nói không cao minh nhưng là cứ như vậy dẫn nhân tu nhập cục mâu thuẫn phạm vi liền mở rộng nguyên bản là bọn họ nho nhỏ trả thù một chút bạch kiểu kiểu cha cha cuối cùng lại diễn biến thành nhân yêu hai tộc phân tranh kia có thể to lắm tội lỗi hoàng kỳ cũng nói một cái khống chế không tốt liền sẽ dẫn phát chiến tranh những người đó tu tìm kiến mục đều tìm đến cuồng Mười lăm khỏe miệng ngục xuống, rất là vô ngữ, thật vất vả có cái đại sát chiều, lại không thể động thủ, quá bực bội. Ta có cái chủ ý. Mùng một ngòi bút ở trang giấy thượng điểm điểm, giết người chu tâm. Bạch Tiêu Kiều hắn ba vẫn luôn cảm thấy Bạch Tiểu Kiều không phải hắn thân sinh. Ha! Mùng một lời này vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ. Như thế nào sẽ? Bạc Trắng nói, rõ ràng lớn lên rất giống a, hai người đều là thon dài hình đôi mắt, còn có miệng, cũng là giống nhau như đúc hình dạng. nay vừa thấy chính là thân sinh hắn là mắt mù sao nhưng thật ra cái kia bạch ngọc long đôi mắt là viên cổ ngoại đột có phải hay không thân sinh muốn đánh cái dấu chấm hỏi chẳng lẽ cùng quân phu tử giống nhau mặt manh chứng các bạn nhỏ nổ tung chảo nguyên lai bạch tiểu kiều đồng học đã chịu nhiều như vậy tra tấn thế nhưng là bởi vì hắn ba mắt mù sao ngùng một nói cái đôi nhan sắc không giống nhau bạch tiểu kiều là cá bảy màu đôi hẳn là phi thường khó được gần hình gen mà hắn ba mẹ một cái bạch đôi một cái bạc đuôi, hắn ba liền cảm thấy bạch tiểu kiểu không phải con của hắn bái. đương nhiên, này trong đó không thể thiếu mỏ phì cá phu nhân chọn phá ly rán, nhưng xét đến cùng là bạch hành vân tâm hắc mắt mù. cao đậu hà lan cùng cao đậu hà lan không phải sinh ra lùn đậu hà lan sao? Bạch đuôi bạc đuôi sinh ra cái cẩu vồng đuôi sao tích? mọi người tức giận bất bình. Lã nguyệt minh con mày, sơ sơ cảm, khó hiểu nói, nếu hoài nghi, kia làm gì không làm huyết thống chú thuật, huyết thống chú thuật. mọi người đều không có nghe nói qua lãng nguyệt minh nói thực cổ xưa một cái pháp thuật nhưng là đơn giản thực dụng nguyễn dạ ngân lang sinh hoạt ở cực bắc nơi khí hậu ác liệt hàng năm đóng băng tại thượng cổ thời kỳ càng là gặp phải rất nhiều yêu thú uy hiếp tóm lại sinh hoạt gian nan nguyễn dạ ngân lang nhóm ôm đoàn tụ cư các gia trưởng kết bạn đi ra ngoài đi săn các gấu tể liền tập trung ở một chỗ có chuyên gia chăm sóc thường xuyên có hồ đồ cha mẹ ra ngoài trở về sau đem nhà người khác tiểu tể tử lãnh về nhà Kết quả dưỡng hảo chút thời gian, tiểu tể tử trưởng thành, càng dài càng giống cách vách ra láo vương. Mọi người tưởng tượng một chút lãng nguyệt minh miêu tả cảnh tượng, hảo nga. May mắn có huyết thống chú thuật, chỉ cần hai giọt máu, thân sinh ngãi con mang về nhà. Lãng nguyệt minh nói ra chú ngữ cùng với thao tác phương pháp, đại gia lập tức thực nghiệm lên. Mùng một cùng mười lăm từng người cắt qua đầu ngón tay, tiểu huyết châu huyền phù ở trong không khí, chú ngữ niệm ra, hai viên đỏ đậm huyết châu liền thành một đạo huyết tuyến. Nhạ Này cho thấy các ngươi chi gian huyết thống tương quan. Lã Nguyệt Minh nói, còn có càng thêm phức tạp một ít chú ngữ, có thể phân biệt đến càng rõ ràng, là phụ tử vẫn là huynh đệ, cũng hoặc là đường huynh đệ, đều có thể xem đến rõ ràng. Bạch Tiêu Kiều 33 là ngốc sao. Huyết thông chu thuật đều sẽ không sao. Chương 70 đệ 70 chương. Chương 70. Bạch Tiêu Kiều 33 là ngốc sao. Huyết thông chu thuật đều sẽ không sao. Hẳn là không phải thực thông minh bộ dáng. Mùng một lẩm bẩm nói. Phục lại chưa từ bỏ ý định hỏi, cái này huyết thống chú thuật là thực bí pháp thuật sao? Lã Nguyệt Minh nói, bí ẩn cái gì, ta đều sẽ, chúng ta vĩnh dạ thành thế hệ trước cơ bản mỗi người đều sẽ. Mùng một trầm mặc, thật sâu mà vì Bạch Tiểu Kiều cảm thấy không đăng giá, nói cách khác, chỉ cần Bạch hành vân nguyện ý, hắn liền có biện pháp có thể chứng minh Bạch Tiểu Kiều là hắn con nối roi, chính là hắn cái gì đều không có làm, chỉ là coi thường Bạch Tiểu Kiều nhận hết khi dễ, yên tâm thoải mái mà khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ. hắn là cố ý, chỉ có như vậy mới có thể đủ tự mình ngăn ủi. tuy rằng ta xuất quỷ phản bội trước đây, nhưng là đối phương cũng phản bội ta, hai bên huề nhau, ai cũng không nợ ai. bởi vì chính mình ti tiện bất ham, vì thế liền cảm thấy người khác cùng hắn đồng dạng thấp kém, thật là trong lòng là phân, nhìn cái gì đều là phân. ta có cái chủ ý, Mùng một nhìn quanh các bạn nhỏ, đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói tới. ngoài cửa sổ là ồn ào náo động náo nhiệt phàm trần thế tục, ra sức thét to tiểu người bán hàng, rong. Bước đi vội vàng vội vã về nhà người đi đường, tiểu béo tay méo mức miệng phình phình giống như hamster nhỏ giống nhau tiểu hài nhi, quần quận hồng trần, hoặc bắt động lòng người. Mà một cửa sổ chi cách cửa sổ nội, bọn ngại danh đầu chống đầu, lén lút mà mưu đồ bí mật, giờ khắc này, vân phu tử đã từng dạy cho bọn họ binh pháp mưu lược rốt cuộc có thể thực tiễn vận dụng. Chúng ta cứ như vậy, lại như vậy. Hiểu chưa? Mùng một lại lần nữa xác nhận. Mọi người đều là thật mạnh gật đầu, minh bạch. mỗi người trong mắt đều lập lòe hưng phấn quan mang làm sự tình lạc vừa mới thương nghị xong dưới lầu liền truyền đến hổ bị ba ba thanh âm thu quán thu quán hôm nay bán hết ngày mai lại đến a xếp hàng trong đám người truyền đến long long long oán giận thành, tựa hồ ở cùng hổ bị ba ba nói như thế nào không nhiều lắm bị điểm hóa hổ bị ba ba cười ha hả mà tiếp đón xong khách nhân đem hôm nay buồn bán thu vào toàn bộ mà toàn đẩy cho lao bà hoa lê lao bà kế tiếp ghi sổ công tác liền giao cho người lạc nói xong xoay người chạy về trong phòng hưng phấn mà đi tìm bọn ngãi danh mùng một chỉ nghe được thịt thịch thịt thịch bò lâu thành, chỉ chốc lát sau công phu hổ bì ba ba đại đại gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở cửa thang lầu thu quán đóng cửa lạp hổ bì ba ba vui vẻ không thôi hắn nhất hy vọng chính là bọn nhỏ nghỉ phép ngày có thể cùng nhau chơi a ba nhìn đến hổ bì ba ba mùng một nháy mắt bị chứa khỏi bởi vì cặn bám mà mang đến tâm tắc cùng không mau nháy mắt tan thành mây khói hổ bì ba, ba nhìn một đám bọn ngãi danh Đếm đếm, 1, 2, 3, 7, hôm nay chỉ có 7 người A. Mùng 1, ngươi nhiều kêu chút các bạn học lại đây bái. Hổ bì ba ba nói, tối hôm qua trương đại thúc bọn họ đi xa hải ra thuyền, ta thắc bọn họ có thứ tốt cho ta lưu trữ. Hải, ngươi đoán bọn họ bắt tới rồi cái gì hảo ngọn ý. Hổ bì ba ba chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí, còn không đợi bọn nhãi danh suy đoán, hổ bì ba ba đã gấp không chờ nổi công bố đáp án Là đại con của A. Chân dài cua. Một con so chậu rửa mặt còn muốn đại. Hổ bì ba ba rũi tay khoa tay múa chân. Cua chảo thứ thân, nướng cua chảo, trưng cua chảo, cua sắc trưng trứng, gần nhất thiên lạnh, tới cái gạch cua cháo nhất thích hợp bất quá. Mùng một báo ra liên tiếp đồ ăn danh. Nói lên ấm hô hô, thơm ngon ngọt gạch cua cháo, bọn ngại danh không cấm đều bá từ một chút miệng, chỉ là ngấm lại liền cảm thấy cả người ấm áp, xua tan bởi vì ô nguyệt nhai đại ngốc xoa mang đến tối tăm cùng không mau, Ta đi gọi người Lã Nguyệt Minh vèo một chút từ lầu ba cửa sổ nhảy đi ra ngoài, đi tiếp đón các bạn học cùng nhau lại đây ăn bữa tiệc lớn. Ta đi cùng Hoa mãi mãi nói một tiếng, đừng làm chúng ta cơm chiều. 15 đi theo Lã Nguyệt Minh thân ảnh cùng nhảy đi ra ngoài. Nhiều như vậy học sinh, Hoa Nãi Nãi thích nhất 15, mỗi lần múc cơm, 15 chậu cơm luôn là nhòn nhọn đến xếp thành một tòa tiểu sơn, phân lượng ước chừng. Mà bạc trắng cần cù chăm chỉ mà làm công rửa chén, chỉ có thể hôn cái bình quân trình độ mà thôi. Mọi người từng người lánh nhiệm vụ, tẩy con cua tẩy con cua, xứng đồ ăn xứng đồ ăn, quét tước nơi sân quét tước nơi sân. Không bao lâu liền đem mười mấy chỉ đại con cua thu thập đến sạch sẽ. Kế tiếp đó là chủ bếp mùng một lên sân khấu. Chờ đến lãng Nguyệt Minh mang theo các bạn học lại đây thời điểm, toàn bộ đại miêu quán ăn tiểu lâu đã phiêu nổi lên thơm ngon hơi thở. Nguyên bản còn không cảm thấy đã đói bụng, này thơm nước hương vị nhắm thẳng chốt mũi toản, nháy mắt liền bụng đói kêu vang có thể nuốt vào một chỉnh đồng ưu Miêu đại thúc hảo. Các bạn học sôi nổi cùng hổ bì ba ba chào hỏi, mừng dỡ hổ bì ba ba mặt mày hớn hở, đều tới rồi, mau đi lên đi, hôm nay cua chân siêu cấp phì nột. Miêu đại thúc, đây là ta xoa thuốc viên, hổ cốt cường ngân hoàn, không có việc gì cắn hai viên, cường thân kiện thể, thân thể đồng đồng. Thu tiểu tứ đệ thượng tùy lễ, mọi người không chỉ có người tới, còn đều mang lên lễ vật. Đây là đại gia thói quen, thu tiểu tứ từ trước đến nay nghèo đến len canh vang. tuy rằng chính mình có thể khai lò luyện đan sau có thể gửi bán đan dược kiếm chút đỉnh tiền nhưng là không chịu nổi kiếm được nhiều hoa đến càng nhiều luyện đan không được muốn tài liệu sao tựa như này hổ cốt cường ngân hoàn chủ vị dược liệu hổ cốt liền đầu ngón tay lớn lên một đoạn ngắn hoa hắn 10 viên thượng phẩm linh thạch nháy mắt táng ra bại sản hổ cốt hổ bì ba ba nhéo bình thuốc nhỏ trong lòng nói thầm không phải hắn tưởng cái kia hổ cốt đi thu tiểu tứ gật đầu ta dùng nhiều tiền mua kim mục hổ yêu xương ống chân tuyệt đối hàng thật ra thật nay liên nhập thu miêu đại thúc ngươi không có việc gì cắn hai viên cố bổn cơ nguyên bảo đảm hữu dụng tuy nói dựa theo đan phương muốn lấy kim mục hổ yêu đỉnh đầu cốt làm thuốc mới hiệu quả trị liệu tốt nhất nhưng là xương đỉnh đầu qua quý ta còn mua không nổi về sau luyện chế ra tới trung cực phiên bản lại đưa ngài một lò thu tiểu tứ có chút tiên nuối không cấm thở dài quả nhiên linh thạch mới là chính mình đi thông mạnh nhất trên đường trướng ngại vật A. ha hả nhéo hổ cốt cường ngân hoàn hổ bị ba ba ra đầu tê dại cảm giác đỉnh đầu cốt liền phải bị xúc lên vội vàng ngừng vị này tiểu đồng học cảm ơn ngươi mau lên lầu đi thôi lập tức khai tịch tuy rằng hắn là chỉ đại quất miêu nhưng là miêu hổ một nhà thân chính mình chính là có kim hổ huyết mạch đại miêu lý hổ cốt cường ngân hoàn gì đó thực sự có chút sợ người a thu tiểu tứ tìm đồ ăn hương khí chạy như bay lên lầu 2, phát hiện trường điều trên bàn đã mang lên không ít mỹ vị trước hết thượng bàn chính là cua chảo ăn sống Phấn nộn tuyết trắng cua trào thịt, hậu có hai ngón tay khoan, vì nhuận no đủ, hiện giờ chưa tiến vào mùa đông, như thế phẩm tướng chân dài của đúng là khó được, trách không được hổ bị ba ba làm mùng một tiếp đón các bạn học tới ăn một bữa no nê. E. Ngươi như thế nào mới đến, chậm gì gì, liền chờ ngươi một cái. Thu tiểu tứ lên lầu sau, người liền toàn. Cùng miêu đại thúc nhiều lời vài câu. Thu tiểu tứ dừng ở, ngôi ở bên cạnh hắn lại không phải người quen, mà là cái xa lạ tiểu quỳ đầu. Lã Nguyệt Minh giới thiệu nói. Đây là năm nay tân sinh. Lã Nguyệt Minh chạy về học viện kêu người, liền nhìn đến này tiểu quỷ đầu một người cô đơn đơn mà đứng ở cửa trường, lắm miệng hỏi một câu, thế nhưng là năm nay sắp nhập học tân sinh. Căn cứ học trưởng đối học đệ quan ái, Lã Nguyệt Minh đem tiểu học đệ hướng nách một kẹp, cùng nhau mang đến tụ hội. Ú, cư nhiên là tân sinh sao? Chúng ta học viện cư nhiên còn có thể chiêu đến học sinh. Thu tiểu tứ khiếp sợ, hắn đều làm tốt bọn họ mười mấy học sinh là lần thứ nhất cũng là cuối cùng một lần giác ngộ. Hồ không phục nói, năm nay chúng ta vĩnh Dạ thành cũng sẽ có tân sinh lại đây, đã ở trên đường. Cái này đến phiên lãng nguyệt minh giật mình, hắn đều không có nghe qua này tin tức, là ai. Trong thành liền như vậy mấy cái tiểu tệ tử, hắn đều thủ. Hồ không phục khỏe miệng một câu, là hồ không nói. Đáng giận. Lãng nguyệt minh hung tợn mà nắm chặt nắm tay, tới cư nhiên là hồ không phục số một tiểu ngựa con, hắn lao ba như thế nào cấp phái tới cái địch quân trận doanh người. Mắt thấy lãng nguyệt minh cùng hồ không phục liền phải nháo lên. Hoàng kỳ vội ra tiếng ngăn lại, tiểu học đệ còn ở một bên đâu, học trưởng hình tượng còn muốn hay không? Ăn cơm, ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói hoàng kỳ gấp một cây cua chân đặt ở tiểu học đệ cái đĩa, lại cho hắn xối thượng một chút nước tương. Hoàng kỳ ôn nhu hỏi nói, học đệ như thế nào xưng hô? Tiểu hài tử nhìn qua mới bảy tám tuổi lớn nhỏ, liền so mùng một lớn hơn một tí xíu, tròn tròn khuôn mặt bạch bạch nột nột, mang theo phấn đô đô trẻ con phì, miệng nhấp chặt, tiểu lông mày một thốc. làm như nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút lại không biết càng thêm một tia tương phản manh ta kêu trương lộ giao thanh âm cũng là mềm một đối mặt tiểu học đệ mọi người đều bày ra ra học trưởng phong phạm nhiệt tình tiếp đón tiểu học đệ cơn khô mau nếm thử này cua chân thịt tan rất ngon đối đối thơm ngon thơm ngon đối mặt các học trưởng như lửa nhiệt tình trương lộ giao tiểu bằng hữu mặt đỏ lên trứng nhìn qua không biết làm sao lại cường trống thẳng thắn lưng Lãng nguyệt minh đại trưởng vũ vũ tiểu hài tử phía sau lưng, hao khí nói, nam tử hán đại trưởng phu, đường thẹn thùng, muốn dung cảm một chút. Trưng lộ giao tựa hồ là bị lãng nguyệt minh cổ vũ tới rồi, tiểu nắm tay nắm chặt, miệng một nhấp, quay hàm phình phình, làm như ở ấp ủ dung khí. Chỉ thấy hắn đôi mắt một bế, hô to một tiếng, lao tử không ăn. Mọi người đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó buộc phát ra ném đi nóc nhà tiếng cười. Tiểu tử, quả nhiên rất có nam tử khí khái. Lãng Nguyệt Minh bàn tay to trưởng chụp ở tiểu hài nhi đầu vai, cười đến cả người loạn run. Trưng lộ dao khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, vẫn luôn hồng đến bên thai cổ, nhấp chặt miệng, quân bách cực kỳ. Được rồi, được rồi, đừng khi dễ tiểu học đệ. Mùng một lại bưng lưỡng đạo đồ ăn đi lên. Nhìn mới mẻ ra lò tiểu học đệ, quan tâm hỏi, là không thích ăn sinh thực đi, kêu nếm thử nướng cua chân cùng chừng cua chân đi. Mùng một phát hiện rất nhiều người là vô pháp tiếp thu sinh thực, chẳng sợ lại tươi ngon, tâm lý thượng không qua được. Chính là vô pháp hạ khẩu, tỉ như nói quân phu tử, không chỉ có chính mình ăn không được sinh thực thứ thân, còn không thể gặp hàn ăn. Chính là sinh hoạt ở bờ biển, không ăn hải sản thứ thân, kia rất đáng tiếc ga mỗi lần làm cho quân phu tử mặt ăn sinh thực, tổng có thể làm quân phu tử vĩnh viên ôn nhuận có lễ biểu tình dạn nước. Phòng trưng đứa nhỏ này cũng là không mừng sinh thực đi. Đây là trưng cua chân, vị so nướng nột, nhưng là nướng cua chân có khác tiêu hương. Mùng một vì tiểu hài tử chia thức ăn. Cảm ơn. trưng lộ dao đỏ lên khuôn mặt nhỏ cuối cùng bình phục vài phần khôi phục trắng nón nắm lên một cây nướng cua chảo há một một gặm đôi mắt nhỏ nháy mắt loay sáng ăn ngon thương quá còn càng nhai càng hương lại ăn một ngụm trưng cua chảo thơm ngon nước sốt ở khoang miệng trung nổ tung không giống mật đường ngọn mà là một loại tiên đến mức tận cùng phát ra da ngọn non mềm cua thịt một nhấp tức hóa trưng lộ dao một bên nhịn không được nhanh hơn ăn cơm tốc độ một bên lại khắc chế không được nhai kỹ nuốt chậm tinh tế nhóm nháp Lại nhìn các học trưởng ăn sống cua chân ăn đến mùi ngon, trương lộ dao trần chờ 2 giây, nhịn không được cũng vươn tay cầm một con, tinh ánh dịch thấu cua thịt giống như thủy tinh, chấm thượng nước tương, nhập miệng nháy mắt, trương lộ dao đầu góc chỉ có hai chữ, thật hương. Xem ra này học viện Long Nguyên cũng không phải không đúng tí nào, tuy rằng địa phương hẻo lánh chút, thời giáo lực lượng kém chút, học viện chiếm địa nhỏ chút, các học trưởng thoạt nhìn không thông minh chút, nhưng là... Cơm ăn ngon A. Vì thế bị lao ca mạnh mẽ giới thiệu nhập học trương lộ giao tiểu bằng hữu hoàn toàn thần phục đừng hỏi, hỏi chính là thật hương. Trương 71 đệ 71 trương Trương 71 Tiểu tử thúi, làm ta hảo tìm. Trương viện sơn tay hấn bội kiếm, nhìn ăn uống no đủ quán ngã vào ghế trên, bụng nhỏ đĩnh đĩnh như bóng cao su tiểu đệ, quả muốn gió mạnh ra khỏi vỏ. Giao cái này tiểu tể tử làm người đạo lý. U, là lao ca A. Trương lộ giao vô vô viên cái bụng, vẻ mặt thao thiết thỏa mãn. mí mắt nhi nhẹ nhàng một liêu dị thường thiếu đánh ta ở cổng lớn đợi đã lâu còn tưởng rằng lão ca ngươi trong lòng hổ thẹn không dám tới thấy ta đâu mắt khác bọn học sinh ở trương phu tử phá cửa sổ mà nhập nháy mắt liền cả kinh ném hồn nhưng mà cứ việc hồn vía lên mây nhưng là thân thể bản năng còn ở một đám tất cung tất kính mà dựa gần chân tường chẳng hảo chờ đợi trương phu tử kiểm duyệt gió mạnh kiếm khí đuổi giết thật sự quá mức khắc cốt minh tâm nhưng mà lần này trương phu tử lại trực tiếp xem nhẹ bọn họ trực tiếp hướng về phía mới tới tiểu học đệ đi nhìn kiêu ngạo mà tiểu chân bắt chéo đại lão ngồi tiểu học đệ mọi người chỉ có thể dưới đáy lòng vì hắn đổ mồ hôi sống chết trước mắt cũng không rảnh lo cái gì đồng học hữu ái chỉ có thể chết đạo hữu bất tử bần đạo chờ đến tiểu học đệ một tiếng lao ca kêu xuất khẩu mọi người mới thật là kinh rất trong mắt trương viễn sơn khẽ vuốt thái dương áp chế bảo khiêu gân xanh hắn cái này tiểu đệ là con lúc tuổi già cùng hắn kém hơn 700 tuổi trong nhà tự nhiên sùng ái dị thường cả nhà tâm can bảo bối thị muốn ngôi sao không trích ánh trăng này đều tám tuổi liền kiếm đều không có sơ qua một thân mềm thịt giống cái nhục đoàn tử toàn vô chương già con cháu phong phạm ngẫm lại chính mình năm đó ba tuổi vỡ lòng đông luyện tam cửu hạ luyện tam phủ, tám tuổi thời điểm một phen trường kiếm vũ đến uy vũ sinh phong mắt thấy chính mình cái này tiểu đệ đệ tiếp tục bị nuông chiều đi xuống sớm muộn gì bị dưỡng thành cái gánh không gánh nổi sách không sách nổi tiểu phế vật trương viễn sơn trường kiếm một rút lấy vật lý thực lực phục người trực tiếp đem trương lộ giao từ trương ra sách tới rồi long nguyên cảng đặt ở chính mình mỹ mắt phía dưới coi chừng quyết không thể làm hắn chừng ai kết quả chính mình một cái không lưu ý tiểu tể tử liền đi bộ không thấy trương viễn sơn nhìn quanh hiện trường ly bàn hỗn độn có thể tưởng tượng vừa mới là như thế nào một phen thao thiết thịnh yến lại nhìn thành thật thành thật toa ở chân tường bọn học sinh trương viễn sơn lần đầu tiên vì chính mình lựa chọn sinh ra dao động đem tiểu đệ mang đến long nguyên cảng thật là chính xác lựa chọn chính mình tổng không thể đem hắn buộc trên lưng quần thời khắc tùy thân mang theo không tránh khỏi cùng này đó tiểu tử thúi tiếp xúc đừng đồ tốt không học được hư thói quen một học một cái chuẩn bị trương phu tử ánh mắt tỏa định mọi người sống lưng định đến căng thẳng nhu cầu không chút cầu thả lại xem trương phu tử nhìn chằm chằm trên bàn cua xác mùng một ngầm hiểu trương phu tử an cơm sao cùng nhau a tiếp thu đến cơm khô mời trương viễn sơn nắm trôi kiếm tay một đốn từ quân thư dụ cùng tiểu miêu tể tử ra một chuyến xa nhà sau khi trở về Ba ngày hai đầu liền sẽ nhận được tiểu tể tử cơm không mời, càng nhiều thời điểm là tiểu miêu tể tử trực tiếp đem đồ ăn đưa tới cửa, mỗi lần cũng ít không được hắn một phần. Nay đó tiểu tể tử nhưng thật ra không ăn mảnh, có ăn ngon còn biết hiếu kính sư trưởng, đảo cũng không mất lễ nghi, tư cập này, Trương Viễn Sơn sắc mặt thư hoang chút. ngùng một mắt nhìn Trương Phu tử sắc mặt tấm lại, không giống vừa mới vào nhà khi hát như đáy nồi, thầm nghĩ, quả nhiên không có ai có thể cự tuyệt mỹ vị tiên công, lanh khốc kiếm tu cũng không thể. Nghĩ như vậy. Mùng một vèo một chút chạy tới phòng bếp nhỏ, bưng lên vừa mới ngao nấu tốt gạch cua cháo, mà mặt khác tiểu đồng bọn cũng ở mùng một hành động trong nháy mắt, đem ly bàn hôn độn hiện trường rửa sạch sạch sẽ. Hoa phong một quyển, dòng nước một hướng, vết bẩn đi vô tung. Trương Viễn Sơn nhìn bọn học sinh thuần thục mà thao tác pháp thuật quét tước vệ sinh, lại không cấm đỡ chán thở dài, sống hơn 700 năm liền chưa thấy qua ai là như vậy vận dụng pháp thuật, thiên đạo nhìn cũng sẽ thở dài đi. Phu tử thỉnh nhập tòa. lãng nguyệt minh ân cần mà vì trương phu tử dọn ghế trên ghế hoàng kỳ bố trí chén đũa quân cửu tư thịnh cháo chia thức ăn nhìn ân cần bọn học sinh trương viễn sơn bưng lên sứ bạch chén nhỏ miên chủ cháo thượng bay kim hoàng sắc cua du tuyết trắng cua thịt như ẩn như hiện nhập khẩu mượt mà tươi ngon vị đủng gạch cua phấn nhu tươi ngon cua thịt chân mềm ngọt thanh nô hương vị không tồi chính thích hợp này ướt rét lạnh tịch mùa thu một chén gạch cua cháo xuống bụng trương viễn sơn tâm tình hảo vài phần giữa mày gian ra nhìn bọn học sinh từng đôi lóe sáng đôi mắt trương viễn sơn nói hạ đường khóa cho các ngươi kiến thức một cái tân kiếm ý mưa thuận gió hòa kiếm trương viễn sơn khó được cảm xúc lộ ra ngoài khỏe miệng cười nhạt đây là hắn trước đó không lâu vừa mới ngộ ra kiếm ý khiến cho bọn ngãi danh mở mở mắt kiến thức kiến thức đi thật là cảm ơn ngươi trương phu tử bọn học sinh đều là sống không còn gì luyến tiếp mặt đúng rồi trương phu tử trương lộ giao đồng học là ngài thân đệ đệ năm nay tân sinh mùng một vẫn không được dò hỏi đúng vậy trương viễn sơn gật đầu gật đầu tiêu năm nay tân sinh có mấy cái cỡ nào ký túc xá khu sẽ trụ không khai đi các bạn học tò mò nghe vậy trương viễn sơn một đốn không nhiều lắm liền bốn cái ký túc xá đủ rồi nhắc tới học viện triêu sinh vấn đề trương viễn sơn tâm tình trầm trọng vài phần năm nay tổng cộng liền bốn cái tân sinh hai người tu một cái là chính mình lạnh kéo qua tới tiểu đệ một cái là long nguyên cảng nguyên trụ dân cha mẹ đều là phạm nhân tiểu hai tử có linh lực thiên phú liền gần đây nhập học hai cái yêu tu một cái đến từ vĩnh dạ thành một cái đến từ tây khảm thành từ quân thư dụ cùng liên minh náo phiên dẫu giám sát viện mặt mũi toàn quyền nắm giữ long nguyên cảng nhân tu liên minh bên kia liền bắt đầu đối long nguyên cảng chế tài cùng phong tỏa không chỉ có là các loại tài nguyên vật tư thượng phong tỏa càng là cắt đứt học viện sinh nguyên chặn học sinh chuyển vận. tư cập học viện phát triển trương viễn sơn tâm tình trầm trọng nhưng mà bọn học sinh nhưng hoàn toàn không biết gì cả Đại gia vui sướng với tân đồng học đã đến, bọn họ thăng cấp thành sư huynh học trưởng lạp. Mùng một vỗ vỗ tay, sướng nghị nói, chờ các tân sinh nhập học, chúng ta lại khai một hồi hải sản đến đi. Thời tiết tiệm lạnh, đúng là con cua nhất cao thịt mỡ hậu thời điểm, an cua hảo thời tiết. Đến lúc đó tới cái cháo đế hải sản cái lẩu. Mùng một sướng nghị được đến toàn phiếu thông qua, ngay cả trương viễn Sơn đều hơi hơi chờ mong lên. Long Nguyên Cảng bên này vui mừng nên tân sinh, là vườn trường nhẹ hải kịch. Một loan chi cách Ôn Nguyệt Nhai chính là gà bay chó sủa 8 giờ đương cầu huyết gia đình luân lý kịch. Tự nhận là Bạch Kiều Kiều đã tử vong, thê tử A thục bảo tồn tại thế gian cuối cùng một mặt dấu vết đều tiêu vong sau, Bạch Hành Vân Lâm vào suy sút hể bại bên trong, cả ngày ngâm mình ở bình rượu, uống đến say mềm, tùy ý mỏ phì cá phu nhân như thế nào nổi trận lôi đình, hắn chỉ mắt điếc thai ngơ, Ôn Nguyệt Nhai sự vật quản lý tất cả đều giao cho phó thủ quản lý thay. Đối vong thê tưởng niệm cùng tình yêu liền giống như trần đàn rượu lâu năm. thời gian lâu di tân làm người say mê vô pháp tự kiềm chế thằng đến bạch hành vân ở bờ biển gặp một cái mỹ lệ cô nương thật yêu hóa hình lại có một đôi cùng a thuộc giống nhau như lúc đôi mắt ngập nước sáng trong lượng lượng như đáy biển chi minh nguyệt thanh triệt thuần khiết Này tất nhiên là a thuộc không đành lòng chính mình một người cô đơn mà tồn tại tại đây thế chuyển thế đầu thai quay lại tìm chính mình kết quả là liền có khai sáng yêu tộc lịch sử khơi dòng dao nhân vương nạc tiếp chính là mỏ phi cá phu nhân há là dễ trọng nàng đường đường ngự thú môn trường môn phân thần kỳ đại năng ở mãn môn toàn diệt ký sinh với xấu xí mỏ phì cá yêu kia một khắc khởi liền đã sớm điên cuồng bạch hành vân cưới mỹ tiểu nương lại không quá thượng trong tưởng tượng ngọt ngọt, ngọt ngào ngào nhật tử này xương mỏ phì cá phu nhân vừa mới rít gào kết thúc toàn bộ thành chủ phủ giống như gió lốc quá cảnh một mảnh hỗn độn kia xương thận yêu tiểu thiếp lại hai mắt rưng rưng khóc sức mướt vừa thấy đến cặp kia cùng vong thê giống nhau như lúc đôi mắt nhiễm nước mắt sương mù Bạch Hành Vân cái kia tiểu tâm căng nga, liền ngược đến sinh đau, chính là lại lấy mỏ phịt cá phu nhân vô pháp, hai người chi gian khế ước một ngày không cần thiết trừ, hắn liền phải chịu đựng kêu bà điên một ngày. Tâm tình hầm hực Bạch Hành Vân dẫn theo bình rượu ở thành chủ phủ trung lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, xa xa liền nhìn đến mấy cái hộ vệ cùng gã sai vật đầu chạm vào đầu, tụ ở bên nhau không hiểu được đang nói chút cái gì. Không cần Bạch Hành Vân ngưng thần đi nghe, đôi câu vài lời liền chui vào hắn lốt tai. Hải! ngươi nghe nói không có tôn lão nhị dưỡng hai con cá rõ ràng là hai điều hắc kim cá lại sinh ra một cái hồng cá vàng a ha ha thời buổi này ngay cả cá vàng đều không giữ phụ đạo trêu đùa tiếng vang lên nháy mắt nồng đậm sát ý phóng lên cao bạch hành vân một trưởng chém ra thượng một giây còn đáng khinh cười đùa binh tôn tướng cô nhóm lập tức đổ đầy đất teo rên khắp nơi là ai bạch hành vân sát ý tàn sát bừa bãi hai điều hắc kim cá sinh ra hồng cá vàng này còn không phải là ở ánh xạ hắn cùng a thuộc sao bạch hành vân tuy rằng còn ở chất vấn là ai truyền ra đồn đại vớ vẩn nhưng trong lòng sớm có sáng tỏ trừ bỏ mỏ phi cả yêu sẽ không lại có người thứ hai dám như thế to gan lớn mật huống hồ biết năm đó kia chuyện người đã sớm bị hắn băng vi cổn binh tôm tướng của nhóm không biết thành chủ như thế nào đột nhiên giận tí mặt một đám run đến giống như cái sàng giống nhau quán ngã xuống đất một cử động nhỏ cũng không dám duy nhất một cái tiểu tôm binh run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu run run rẩy rẩy nói thật không nói bựa là tôm lão nhị ra dưỡng cá một cái lu liền dưỡng hai điều hắc ngư không biết như thế nào liền sinh một cái hồng cá vàng thật sự không có mặt khác cá a nói xong tiểu tôm binh liền co rúm lại đoàn thân thể nhưng mà tưởng tượng đến kia sáng long lanh linh thạch lại tráng là gan ngầm đầu tiếp tục nói sau lại tôm lão nhị không tin tả liền đi tìm một cái pháp thuật có thể giám định huyết thống thân tử quan hệ pháp thuật kia hồng cá thật là là hắc ngư thân sinh cá nói nơi này một cái khác hộ vệ cũng ngẩng đầu, bay nhanh thiết liếc mắt một cái tiểu tôn binh, nói: này kỳ thật là thực bình thường, các tộc đều có cùng loại sự kiện phát sinh, cao đậu hà lan cùng cao đậu hà lan sinh ra lùn đậu hà lan, mắt hai Mỹ cùng mắt hai mí sinh ra mắt một mí nhì, kim ma hổ yêu sinh ra tới bạch mao nhãi con, tôm lão nhị cùng tôm lão bát là không kiến thức, lúc này mới kêu kêu quát quát, thật sự đáng chết, quấy nhiễu thành chủ, còn thỉnh thành chủ trách phạt, thỉnh thành chủ trách phạt, binh tôm tướng cua nhóm quỷ thành một loạt Bạch Hành Vân lại không rảnh lo trừng phạt, hắn trong đầu chỉ có một câu quay quanh, này thực sự bình thường, chỉ là không có kiến thức, đại kinh tiểu quái. Chương 72 Tiền cấp đúng chỗ Cấp đến nước chừng Lãng Nguyệt Minh lười biếng mà nửa nằm ở ghế trên, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, đều không xem như vấn đề. Này hữu dụng sao? 15 đá tiểu béo chảo, nằm ở trên bàn trà, rất là lòng nghi ngờ như vậy một phen vu hồi thao tác có thể trả thù đến ôn Nguyệt Nhai cha cha sao? Mung một nói nghe kia mấy cái binh tôm tướng cua miêu tả bạch hành vân ngay lúc đó biểu tình thực khiếp sợ mùng một không cấm thở dài một tiếng cái này bạch hành vân vì truy đuổi lực lượng phản bội thanh mai trúc mã thế tử kết quả ngã đầu tới đã từng thâm ái thế tử đã chết thân sinh nhi tử bị coi như con hoang ngược đãi truy đuổi lực lượng như bọt biển ảo ảnh một chọc liền phá cột cũng chạy ngay cả chính mình lãnh địa cũng quản lý lộn xộn rõ ràng hẳn là trong thành mạnh nhất vũ lực đội ngũ bảo hộ một thành an toàn hộ vệ đội lại biếng nhác, đi làm sơ cá tan tầm uống rượu, vì mấy cái linh thạch là có thể đủ không chút do dự bán đứng chủ ra. May mà hiện giờ là hòa bình thời đại, nếu không, ôm nguyệt nhai truyền thừa sợ là muốn đoạn ở bạch hành vân trong tay. Muốn ta nói, kỳ thật căn bản không cần chúng ta ra tay, ta xem ác nhân đều có thiên thu. Đại song khinh thường nói, chỉ là cái kia mỏ phịt cao yêu cùng cái kia thận yêu liền cũng đủ ôm đồ nguyệt nhai làm đến long trời lở đất. Mùng một nhún nhún vai chúng ta lại thêm ít lửa, làm bạch hành vân tin tưởng bạch tiểu Kiều là hắn thân sinh nhi tử làm hắn cầu mà không được truy nhi hỏa tăng trảng mất đi đều là tốt nhất vô luận là chết đi vợ trước vẫn là bạch hành vân cho rằng đã chết đi bạch tiểu kiều, kiều đều đem trở thành bạch hành vân trong lòng nốt chu sa Đấy mắt bạch nguyệt quang kỳ thật không cần mùng một mấy người lại đi linh thạch mở đường thêm ít lựa chờ bạch hành vân đã là dao động nhìn trước mắt hai hắc đỏ lên ba điều tiểu cá vàng bạch hành vân trong đầu lặp lại hồi phóng tôm láo nhị nói nghe nói đây là ẩn hình gen hiện ra là nhân tu bên kia lý luận cách nói nghe nói còn có một loại tình huống kêu đột biến gen, chính là sinh ra hải tử cùng cha mẹ hai bên hoàn toàn không giống nhau. này kỳ thật là một loại giống loài tiến hóa, tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ càng thêm cường hãn. tôn lão nhị quỳ trên mặt đất, chân cẳng nhũn ra, tay chân lạnh lẽo, run run rẩy rẩy mà có chính hắn cũng không hiểu được gen lý luận tri thức. tráng là gan khẽ sở sờ, sờ mà nhìn mắt thành chủ đại nhân, phát hiện hắn vẻ mặt trầm tư, cũng không có tức giận dấu hiệu, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. hắn cũng là đường bức bất đắc dĩ à. Từ kia mỏ phì cao yêu thành thành chủ phu nhân, bọn họ này đó binh tôm tướng của đái ngộ ngày càng lụ bại, hắn chỉ là lấy tiền làm việc, lại không phải đầu gai độc sát, cũng không có bán đứng ôm nguyệt nhai cơ mật tin tức, nhiều lắm xem như cấp thành chủ đại nhân phổ cập khoa học một chút tri thức mà thôi. Nghĩ như thế, tôm láo nhị lá gan lại trắng lên, eo thẳng thắn vải phần, đúng lý hợp tình đi lên. Ngươi nói đây là nhân tu phương diện lý luận. Bạch hành vân ngón tay nhẹ khái mặt bàn, thích thích, thích từng tiếng mà giống như gõ ở tôm láo nhị trong lòng. nuốt nuốt nước miếng tôm lão nhị khẳng định mà trả lời nói đúng vậy nghe nói nhân tu học đường đều phải học cái gì sinh vật học khoa đi bạch hành vân hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng bạo nộ phất tay làm tôm binh lui ra tôm lão nhị bay nhanh mà thoát đi thành chủ thất bước ra cửa phòng một khắc liền nghe được gầm vang vang lớn không biết thành chủ đại nhân là chụp nát cái bàn vẫn là tạp lạn bàn trà. tôm lão nhị không dám ở lâu tư lưu một chút chạy xa trong lòng cân nhắc cùng viễn dương tuần tra đội huynh đệ đổi cái ban đi ra ngoài trốn thượng một trốn thì tốt hơn phòng trong bạch hành vân tức sủi bọt mép a thục nghiêng nghiêng tươi cười liền ở trước mắt bạch kiều kiều kia hải tử khuôn mặt cũng ở trước mắt hiện lên tuy rằng kia hải tử luôn là gục xuống đầu tóc che lấp khuôn mặt chính là kia lộ ở bên ngoài cầm rõ ràng cùng chính mình giống nhau như lúc a a thục như vậy hay chính mình lại như thế nào sẽ phản bội hắn chính mình như thế nào có thể hoài nghi a thục đâu lại như thế nào sẽ hoài nghi a thục đâu bạch hành vân ánh mắt một ngưng đúng rồi Là nữ nhân kia. Mò cá yêu. Là nàng mê hoặc chính mình, mê hoặc chính mình phản bội A thục. Ở A thục liều chết sinh hạ có được thất tinh bảy màu đuôi hài từ sau, mò phì cá yêu cười nhạo chính mình bị đeo nón xanh, còn nói cái gì bạch đuôi cùng bạc đuôi như thế nào sẽ sinh ra bảy màu đuôi hài từ đâu. Rõ ràng các nàng nhân tu liền có một bộ cái gì gen lý luận, sinh ra cùng cha mẹ hai bên hoàn toàn không tương tự hài tử là hoàn toàn có khả năng, là có thể giải thích đến thông Chính là... Mỏ phì cá yêu lại chỉ tự chưa đề, chính là vì lầm đạo chính mình. Tiện phụ. Giờ khác này bạch hành vân đối mỏ phì cá yêu sát ý đạt tới đỉnh. A thục, ta sẽ vì ngươi báo thủ, thê ly tử tán chi thủ, không chết không ngừng. Mùng một mấy cái nhưng không hiểu được bọn họ khoa học tri thức phổ cập kế hoạch hiệu quả như thế xuất sắc. Không biết bạch hành vân ruột đều hối thành, đối vong thê a thục cùng con nối dõi bạch tiểu kiều hái cùng hối đạt tới đỉnh giá trị. Nguyên bản mấy người còn tưởng lại sái điểm linh thạch cấp Ôn Nguyệt nhai vị kia thêm nữa một phen ngọn lửa, kết quả đi bến tàu tiểu tiểu quán tìm người khi mấy cái thu tiền bình tôm tướng của tất cả đều trốn chạy. các ngươi tìm kia mấy cái làm gì? uống tiểu rượu niêm cá yêu khó hiểu đến nhìn trước mắt người này, đúng là trải qua mùng một hóa trang trang điểm sau lãng nguyệt minh ở mấy người trung, hắn thân cao nhất cao lớn, thích hợp sắm vai đại nhân, mang lên liễm tứ bài, mặc vào vải thô áo tang lộ ở bên ngoài da thịt tô lên hoàng khương thủy nhuộn thành màu vàng đen, chân cẳng thượng bôi lên bùn cắt sỏi. Ở mang liên tục tàng dâu quai nón, sống thoát thoát một cái trung niên người đánh cá. Giọng nói hàm chứa hai quả quả hạch nhân lấy dấu đi thiếu niên trong trẻo âm sắc, lãng nguyệt minh tùy tiện mà ngồi xuống, một bộ ngươi hiểu ánh mắt, mấy ngày trước đây tìm bọn họ định rồi điểm hóa, này không phải lại đây hỏi một chút thế nào sao. kia niêm cá yêu bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt hiểu rõ, ta nói bọn họ mấy cái như thế nào đều chủ động cùng viễn dương tuần tra đội thay ca. Nguyên lai like là đi nhập hàng, Long Nguyên Cảng là mậu dịch chi cảng không chỉ có nói rõ trên mặt xem tới được phồn hoa mậu dịch âm thầm mậu dịch càng là thường xuyên cũng chính là trong truyền thuyết chợ đen biện rộng đối nhân loại mà nói là rộng lớn vô ngần thả thân bí nhân loại bó tay không biện pháp xử tình đối bọn họ sinh hoạt ở hải dương trung yêu tu mà nói lại là dễ như trở bàn tay đơn giản phòng trừng tôm lão nhị mấy cái là tiếp này nhân loại đơn đặt hàng đi xa tầm đồ vật đi không cần lãng nguyệt minh nhiều lời này niêm cá yêu đã não bổ xong rồi tiền căn hậu quả cốt truyện hợp lý lo dịp rõ ràng Lã Nguyệt Minh gật gật đầu, cam chịu đối phương suy đoán. "Cảm ơn vị này đại ca tin tức, hôm nay tiền thưởng ta thỉnh." Lã Nguyệt Minh tùy tay ném xuống một khối thượng phẩm linh thạch, Niêm cáo yêu đôi mắt nháy mắt liền dính lên rồi, nắm chén rượu tay dừng lại, cầm lòng không đậu mà đi tư một chút miệng, lại lần nữa đánh giá nhân loại này, nhận định người này định là thâm tàng bất lẩu tu sĩ cấp cao, chính mình thậm chí vô pháp cảm giác đến hắn tu vi. Niêm cáo yêu nắm thượng phẩm linh thạch, ngay sau đó làm chủ quán nhiều thượng vài món thức ăn. Phục lại đối Lãng Nguyệt Minh nói: "Vị này huynh đệ, ngươi về sau muốn hỗ trợ tìm ta là được, ta chiêu số nhân mạch có thể so tôm lão nhị mấy cái còn nhiều." "Hành, lần sau nhất định tìm ngươi." Lãng Nguyệt Minh biết nghe lời phải mà đồng ý, ngay sau đó nhanh chóng rời đi này lộn xộn tiểu tử quán, mãn gái mũi mùi cá nhi, hắn đều mau hít thở không thông. Ở cảng bến tàu thấp bé nhà kho nhỏ quanh co lòng vòng, Lãng Nguyệt Minh thực mau cùng chờ ở bên ngoài các bạn nhỏ chạm chán. Vài người đều chủ động đi xa Dương Tuần tra đội. phẳng chừng là đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Mùng một ánh mắt sáng lên, tia khẳng định là có hiệu quả. Mười lăm ghé vào láo ca trên đỉnh đầu, nghe vậy móng đuốt căng thẳng, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn xem cha cha kết cục, vướt ve móng đuốt ngòm ngẹt dục dịch. Mười lăm, ngươi nắm đến ta tóc. Mùng một vặn vặn cổ, cảm thụ được đỉnh đầu trọng áp. Hiện giờ mười lăm đã không phải lúc trước tiểu mau đoàn tử, phi đô béo quất miêu, tia trọng lượng là xương cổ không thể thừa nhận chi trọng. 15 từ mùng một đỉnh đầu bò đến trên vai. Ý đồ ở nho nhỏ trên vai ổn định chính mình mượt mà thân hình, nơi này quá bẩn, chờ ly nơi này ta liền xuống dưới chính mình đi. Đoàn người từ dơ loạn kém bến tàu rời đi, càng đi ngoại đi càng sạch sẽ ngăn nắp, tối tâm trầm trọng tâm tình tựa hồ cũng theo tanh hôi vị vứt lại tới rồi phía sau. Hô hấp mới mẻ không khí, hoàng kỳ thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, ta quả nhiên vẫn là không thích hứng làm chuyện như vậy. Tuy rằng rõ ràng không phải ở làm chuyện xấu, nhưng tổng cảm thấy không đủ quang minh lỗi lạc. Mễ! Mười lăm méo mó đầu khó hiểu, vì cái gì a? Chúng ta ở thay trời hành đạo ai? Người kia như vậy hư. Mười lăm còn cảm thấy hắn lao ca trả thù thật sự là quá vô hồi, không đủ sảng khoái, nên giống lúc trước bạch ngọc long tập kích bạch bờ cắt như vậy, tới cái thủy em ôm Nguyệt Ngai, trực tiếp ôm đồ Nguyệt nhai từ trên bản đồ lao đi. Hoàng Kỳ nhíu lại mi, biểu tình gút mắt. Ta biết những người đó rất xấu, bạch tiêu kiểu thực đáng thương, nhưng là Hoàng Kỳ vô pháp minh xác biểu đạt ra bản thân cảm thụ, tóm lại chính là cảm giác biến yếu. Ta chính là cảm thấy đối phương thực ti tiện, nhưng là chúng ta không nên dùng đồng dạng đê tiện thủ đoạn trả thù qua đi, kia không phải thành cùng đối phương giống nhau người đáng ghét sao. Lời nói vừa ra, 15 trực tiếp tặng bao, như thế nào liền đê tiện? Hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào nói hắn ca không tốt. Hoàng kỳ vội vàng sửa miệng, ý thức được chính mình dùng từ không lo, không phải, không phải, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là quang minh chính đại loại này ở dơ hề hề tiểu tiểu quán chung lén chắp đầu, tiêu tiền lót đường. Hành châm ngõi thị phi chi việc xấu xa hành vi, liền giống như tiểu tiểu quán ngoại xú mương không thể gặp quang lao thử. Chính là chúng ta đánh không lại. Đại song nói, có thể thực lực nghiền áp đương nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng là, này không phải đánh không lại sao? Chúng ta đây là binh pháp mưu lược, bất chiến mà khuất người chi binh. Chẳng lẽ vân phu tử dạy chúng ta như vậy nhiều binh pháp mưu lược tất cả đều là ti tiện thủ đoạn lâu? Lần đầu tiên, các bạn nhỏ chi gian xuất hiện khác nhau cùng khắc khẩu, đoàn người trở lại học viện thời điểm. toàn bộ một bụi hành tẩu mây đen khi áp cứ thấp sấm xét âm ẩm làm người không dám tới gần làm lần này hành động chủ yếu kế hoạch giả mùng một có thể lý giải tranh chấp hai bên đại gia tuổi tác đều không lớn thậm chí dùng yêu tu thời gian tính toán còn đều là ăn mãi tiểu tể từ đâu đại gia sinh hoạt hoàn cảnh lại vẫn luôn là hài hòa đơn giản vừa không từng gặp được quá bạch kiều kiều hắn ba loại này khó có thể lý giải sinh vật lại chưa từng làm quá âm mưu quỷ kế ngay cả tâm nhãn đều rất ít chơi đều là đơn giản lại sạch sẽ thiếu niên 15. lăm hắn chính là miêu nhi tính tình toàn thân trên dưới đều là nội tâm trước nay đều là làm sự tình không chê chuyện này đại nếu có thể một chân giấm phiên ôm nguyệt ngai hắn sẽ không lưu tình chút nào mà hoàng kỳ hoàn toàn tương phản hắn trước nay đều là dày rộng nhân đức thả thiện lương đồng thời làm các bạn nhỏ trung niên hữu kỷ lớn nhất một cái hoàng kỳ luôn là lấy đại ca trách nhiệm yêu cầu tới yêu cầu chính mình luôn là yên lặng gánh khởi chiếu cố đại gia dẫn đường đại gia trách nhiệm Dơ việc mệt việc luôn là xông vào cái thứ nhất các bạn nhỏ nổi lên mâu thuẫn xung đột luôn là hắn ở ở giữa phối hợp đối mặt nghịch ngậm gây sự lại luôn là ngớ ngẩn tiểu đệ đệ nhóm hoàn toàn là lao phụ thân tâm thái thao nát tâm đã sợ tiểu đệ đệ nhóm bị người ngoài khi dễ lại sợ tiểu đệ đệ nhóm đi rồi tà môn ma đạo đi khi dễ người khác huống chi tương so với không thể gặp quang bí ẩn chiến tuyến các thiếu niên khả năng càng thích đương đỉnh thiên lập địa anh hùng đi dọc theo đường đi áp suất thấp gió lốc mùng một cũng ở nghĩ lại lần này thật là hắn suy xét không đủ thỏa đáng như thế việc xấu xa thủ đoạn khả nhất bất khả nhị đây là không thể gặp quang tồn tại nhưng lại cố tình làm người nghiện thực sự ảnh hưởng tâm tính đặc biệt là các bạn nhỏ còn đều quá non nớt giống như một chương giấy trắng tiền đồ vô hạn tương lai nhưng kỳ đồng thời cũng ý nghĩa dễ dàng nhất bị ô nhiễm một khi mê mội đắm chìm với loại này kiếm đi nét bút nghiêng việc xấu xa thủ đoạn như vậy đạo tâm đã có thể hủy hoại Mùng một khỏe miệng phát khổ chính mình thật đúng là hôn đầu lúc trước như thế nào liền đầu óc nóng lên định ra cái này kế sách trả thù thành công không thành công là tiểu làm các bạn nhỏ bị lạc bản tâm là đại a rõ ràng đều không phải là sinh tử tồn vong hết sức đều không phải là tất yếu sử dụng loại này tung hoành chi thuật nhưng chính mình lại bị bạch kiểu kiều hắn ba cặn bã hành vi hướng hôn đầu góc. bọn ngại danh không nói một lời mà trở lại ký túc xá khu ai về nhà nấy mà không lên tiếng cùng ngày xưa cãi nhau ở mỹ thoán môn lẻn đến bay lên tới tình hình hoàn toàn bất đồng như vậy khác thường tình hình Ngay cả hoa nãi nãi đều ném xuống nổi sạn, nhô đầu ra nhìn thượng hai mắt. Nghĩ lại đến tận đây, mùng một nhịn không được thở dài một tiếng, thật là càng lớn phiền não càng nhiều. Theo tuổi tiệm trưởng, khi còn nhỏ ngây thơ hồn nhiên, trưởng thành liền biến thành tùy ý làm bậy, càng lớn liền càng phải vì chính mình hành vi phụ trách. Mùng một nhìn đoàn ở góc giường 15, chỉ là xem hắn cái hốt liền biết lúc này hắn là thế nào tức giận, tiểu viên mặt đều khí cổ một vòng biến thành vòng tròn lớn mặt đi. Cùng hoa nãi nãi chào hỏi. mùng một ở trong phòng chi khởi một cái tiểu than bếp lò Niu du thêm hành gừng tỏi ngao hương đi tanh một muông la phong mật để vị sinh khương thảo quả trụ phá bát rác vỏ quế cắt thành tiểu khối dự phòng dâu cải đun nóng đến bốc khói phân thủ, gia nhập ngao tốt Niu du tiếp tục bó lớn để vào hành gừng tỏi ngã vào đỏ rực đèn lồng ớt theo từng tiếng tư lạp tư lạp bạo xào thanh lượn lờ khói trắng dâng lên cây rắt tiên hương nháy mắt phiêu ra chăm xa tinh khiết và thơm lùng bạch nhu cốt canh loãng ngã vào màu sắc hùng lượng cây rắt tiên hương nồng lao đạo hương phiêu vạn dặm ngưu du cái lẩu đế thu phục xuyến đồ ăn chưa xứng tề ký túc xá ngoài cửa đã dò ra một cái đầu lãng nguyệt minh cái thứ nhất tới cửa tiếp theo là bạc trắng sau đó là lớn nhỏ xong hoàng kỳ bước vào nhà ở nháy mắt mười lăm hừ lạnh một tiếng ngạo kiều mà bò lên trên bàn canh giữ ở nóng hầm hập đỏ rực nồi bên biểu thị công khai đây là hắn địa bàn Mùng một sách lên béo quất miêu sau cổ thịt phóng tới băng ghế thượng tiếp đón đại gia ngồi xuống này nếu là thường lui tới chỗ nào còn cần tiếp đón chiếc búa đều đã bay múa đi lên chính là lúc này đại gia vừa mới xảo xong giá chính không thân đâu một cái rửa gần một cái ngồi vây quanh một vòng không khỏi có chút biến hữu thật sự là mùng một làm ra này trận thế quá lớn không ai có thể cự tuyệt kia tiên hương cay rát rụ hoặc đã lâu không làm khẩu vị nặng thời tiết lạnh chính thích hợp từ mùng một đi theo hoa mãi mãi học trù nghệ ở nguyên liệu nấu ăn xử lý thượng thường thường theo đuổi trở lại nguyên trạng mọi người đã thật lâu không có hưởng qua như vậy khẩu vị nặng Cho đại gia phân hảo chén đũa, mùng một mở miệng nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay chủ đề là phê bình cùng tự mình phê bình. Chương 73 Ta trước tới nói, mùng một gắp một khối giòn ma bụng bất ổn xuyên xuyến, sau đó phóng tới 15 trong chén. gác xuống chiếc đũa mùng một nói, lần này thật là ta có thiếu suy xét. ca mùng một chưa nói xong, 15 liền tạc, bất mãn mà trực tiếp đánh gãy. Mùng một kẹp lên giòn ma bụng nhét vào 15 trong miệng, đem hắn miệng lấp kín. gác xuống chiếc đũa, tiếp tục nói, lần này thủ đoạn đích sắc có thất quang minh lỗi lạc, nhưng chỉ lần này thôi. nghe vậy, Lã nguyệt minh bắt lấy chiếc đũa tay một đốn, như thế nào liền không quang minh, như thế nào liền không lỗi lạc. chúng ta bằng chính mình bản lĩnh làm sự tình. bất quá chính là hoa chút linh thạch tôi, không có việc gì, nhà ta có quạng. Mùng một nói, đó là ngươi ba quạng, không phải ngươi quạng. lãng nguyệt minh, ta ba không đều là ta sao? Mùng một vớt lên nấu tốt heo náo hoa phóng tới lãng nguyệt minh trong chén. Hy vọng mỹ thực có thể làm đại gia bình tĩnh chút, tâm bình khí hòa mà hảo hảo nói nói chuyện. Mâu thuẫn loại chuyện này nên đương trường giải quyết, càng kéo ngăn cách càng lớn. Lã Nguyệt Minh nhìn chằm chầm trong chén thịt đô, dính hồng du heo nấu hoa, nhíu mày, ngươi lại ám chỉ ta muốn bổ bổ đầu óc. Mùng một phải bị hắn khí cười, ngươi không ăn cho ta ăn. Nói rồi tay muốn đi bắt Lã Nguyệt Minh chén. Lã Nguyệt Minh chạy nhanh bảo vệ, ta ăn, ta ăn. Nói một ngụm nuốt vào, phi nị dày đặc vị, tân hương cay rát tư vị. Phía trên phía trên. Mùng 1 tiếp tục nói, ta nghĩ lại một chút, không phải nói làm như lược không tốt, nhưng này rốt cuộc vẫn là một cái thực lực vi tôn thế giới, nhất lực phá vạn pháp, hết thể âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Đại Song nói, chúng ta hiện tại không phải thực lực không đủ sao, chỉ có thể vu hồi hành sự. Mùng 1, cho nên, ta ý tứ là, chúng ta hẳn là chuyên chú với tăng lên chính mình ngạnh thực lực, quyền đầu cứng, tự nhiên cái gì đều không sợ. Lần này hành động chỉ có thể coi như một cái trường hợp đặc biệt, nhưng chỉ lần này thôi. Mùng một lần nữa mà cường điệu, hy vọng đại gia không cần xa vào tại đây loại châm ngòi ly gián việc xấu xa thủ đoạn, chỉ có tự thân quyền đầu cứng mới là thật đạo lý. Hoàng kỳ cũng nói, ta cũng nghĩ lại, phía trước là ta quá kích, thả dùng từ không lo, thực xin lỗi. Hơn nữa, lần này kế hoạch, ta từ đầu tới đôi đều thăm dự, lại ở cuối cùng nói ra nói như vậy, thật là thực xin lỗi. hoàng kỳ cảm giác sâu sắc chính mình cái này đại ca làm được không đúng chỗ nếu cảm thấy kế hoạch không thỏa đáng vậy nên sớm một chút đưa ra kết quả mã hậu pháo ngẫm lại thực sự đáng giận dầm gì mười lăm nghìn hoàng kỳ hổ thẹn bộ dáng cuối cùng trong lòng dễ chịu một chút nhưng mà trên mặt như cũ ngẩng cao đầu một bộ thịnh khí lăng nhân thắng lợi bộ dáng uy ngươi đầu lại tiếp tục ngưỡng thiểu tâm phiên hạ ghế bạc trắng vươn móng vuốt hư đỡ béo quất miêu nhìn hắn đầu ngửa ra sau cảm trọc trời cao bộ dáng Một không cẩn thận liền sẽ sau phiên ngã xuống ghế. Lã Nguyệt Minh ba tư một chút miệng, hồng du náo hoa phì nị vị làm người thật lâu khó có thể quên. Biết rồi, biết rồi, tăng lên thực lực mới là ngạnh đạo lý. Không thực lực, ta cũng hộ không được trong nhà quảng A. Lã Nguyệt Minh kỳ thật trong lòng cũng thanh tình đâu. Đối, ta sớm muộn gì muốn quang minh chính đại mà đi ném đi ôm Nguyệt Ngai. 15 một chân đạp lên trên bàn, hào khí tận trời, tựa hồ đã thấy được hắn 15 miêu đại gia chảo xúc ôm Nguyệt Ngai. chân đá bạch cha cha anh dũng trường hợp mùng một đêm hùng hài tử từ trên bàn cơm nằm xuống dưới ôm vào trong ngực sờ sờ mười lăm lao đầu chúng ta nhật tử còn trường đâu sớm muộn gì sẽ so đối phương cường đến lúc đó đã từng phẫn nộ cùng vô lực đều sẽ trở thành không đáng giá nhắc tới tồn tại đại song rốt cuộc buông vây quanh ở trước ngực tay cầm lấy chiếc đũa gắp một khối cá mũ phiến hạ nổi xuyên xuyến đôi mắt buông xuống làm như gắt gao chú ý hồng nổi canh cá phiến nhàn nhạt nói tăng lên thực lực không thể thiếu binh pháp mưu lược cũng không thể quên phi thường là lúc hành phi thường việc không thể bị cổ hủ tư tưởng trói buộc tay chân tâm hướng quang minh đồng thời cũng không cần quên phía sau bóng ma bạch bạch bạch tiếng vỗ tay vang lên bạc trắng hai cái móng nuốt chụp đến bay nhanh liên tục gật đầu đại cổ đầu đều nhanh lên ra tăng ảnh đã biết đã biết bạc trắng hoàn toàn làm không rõ các bạn nhỏ như thế nào lại đột nhiên giận dỗi ngồi vây quanh ở nóng hầm hập thơm nào ngạt hổng canh cái lẩu trước cư nhiên đều không khai ăn một đám nghiêm túc mà không được Nói hắn nghe không do nói, làm đến hắn ngồi ở trên ghế, giống như mông phía dưới có cái đinh trọng mông, đứng ngồi không yên. Lúc này nhìn đến liền đại xong đều băng sơn hòa tan, nhắc tới chiếc đũa khai ăn, bạc trắng này treo tâm lập tức liền thả lỏng lại, mẹ ra, cuối cùng có thể hảo hào ăn cơm. Làm đĩa có sao? Bạc trắng nhìn về phía mùng 1, ta muốn ăn tàu phớ ớt. Mùng 1, không có. Bạc trắng, tia đường đỏ bánh dày. Mùng một, không có. Hắn chỉ tới kịp xào cái thơm nào ngạt như chảo dầu đế, đem đại gia hấp dẫn lại đây hảo hảo nói nói chuyện, mặt khác xuyến đồ ăn đều là tụ linh hộp giữ tươi đồn hóa, căn bản không có thời gian đi chuẩn bị mặt khác đồ vật Bạc trắng, tia đường đỏ băng phấn. Đây chính là ăn cay rát cái lẩu tiêu sướng. Mùng 1. Không có. Bạc trắng, toàn trường duy nhất một cái nghiêm túc người ăn cơm. Đêm nay ngưu du cái lẩu chủ đề sinh hoạt tọa đàm sẽ sau khi kết thúc, các bạn nhỏ giống như lập tức liền thành thuộc không ít. tu luyện lên càng thêm nỗ lực lẫn nhau chi gian đối chiến càng thêm toàn lực ứng phó thậm chí thường thường mà xuất hiện bị thương đổ máu nhân tu tu đạo chú ý ngộ tính chú ý cơ duyên bình thường tu sĩ đi bước một về phía trước một tầng tầng đột phá thiên phú hình hoặc là cơ duyên hình tu sĩ còn lại là bay vọt thức tiến lớn dai nhưng là vô luận là loại nào loại hình nhân tu bọn họ ít nhất có một cái rõ ràng tu luyện thông đạo yêu tu bất đồng yêu tu sinh ra liền có cường kiện thân thể xuất phát chạy điểm xa cao hơn nhân loại nhưng là thiên đạo đến hành một bổ một tổn hại đều có định số yêu tu có giải dò ngấu sinh kỳ thả muốn trở nên cường đại chỉ có hai con đường một là sẽ đầu thai huyết mạch lực lượng nhị là sống được trường thời gian tích lũy mặt khác muốn biến cường chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu tôi luyện chiến đấu kỹ xảo mài ruỗi chiến đấu ý thức mới có thể đột phá huyết mạch giam cầm cùng thời gian công xiềng trương viễn sơn gần nhất có loại gánh nặng ngọt nào ngày xưa đều là hắn rút kiếm truy ở bọn nhãi danh mặt sau buộc bọn họ huấn luyện Đột nhiên có một ngày bắt đầu, biến thành tiểu nhãi con nhóm truy ở hắn phía sau cầu bị đánh, Trương Phu Tử rất là an ủi, cảm thán bọn nhãi danh rốt cuộc thông suốt biết tiến tới. Ngay sau đó lại phiền náo thượng. làm một người nghiêm túc phụ trách hảo Phu Tử, Trương Viễn Sơn đương nhiên không keo kiệt ở sau khi học xong thời gian cấp bọn nhãi danh tăng mạnh huấn luyện. Nhưng là, thiên không lượng liền canh giữ ở chính mình ngoài phòng, bưng chiều thực ở bên ngoài chờ mới vừa gắt xuống chiếc đũa khiến cho chính mình rút kiếm tới chém. Chính mình tắm rửa tắm gội liền cầm tắm khăn bù kết chờ, ngọn tóc vệ nước còn không có lau khô, liền nóng lòng muốn thử muốn cùng chính mình đánh thượng một hồi. Nay thật sự người làm việc. Phu tử cũng là người, yêu cầu một tí xíu tư nhân thời gian. Có thể hay không không cần ở chính mình thượng nhà xí thời điểm cũng đi theo. Phu tử, phu tử, Trương Viễn Sơn không ứng. Phu tử, phu tử, người hảo sao. Trương Viễn Sơn vẫn là không ứng. Phu tử, phu tử, người là táo bón sao. tiếp theo nháy mắt kiếm khí tận trời long nguyên thư viện nhà xí sụp phu tử phu tử người có khỏe không trương viên sơn ta không tốt thật không tốt nửa bước nhập ma chịu mùng một đoàn người ảnh hưởng toàn bộ long nguyên thư viện bày biện ra một loại bùng nổ thức tu luyện nhiệt tình đồng bột học tập dục tràn ngập học viện mùng một đương nhiên cũng không ngoại lệ nguyên bản hắn đối chính mình định vị là đoàn đội hậu cần phụ trợ trị liệu Hán thiên phú thức tỉnh là thực vật hệ là đối thực vật thao tác càng là đối sinh mệnh lực không chế hắn linh lực không chỉ có nhằm vào thực vật sinh trưởng, đồng thời còn có thể đủ chứa khỏi miệng vết thương mà hắn hấp thu áp xúc ra linh khí hạt châu tắc có bổ sung linh lực công hiệu cái này hồi hồng bổ lam đầy đủ hết thỏa thỏa vú em phối trí ngoài ra hắn còn có tuyệt đối lĩnh vực theo tuổi tiệm trường thực lực càng cường lĩnh vực khống chế phạm vi cũng càng ngày càng quảng, từ lúc trước đường tính một m hữu hiệu phạm vi đã dần dần mở rộng đến đường tính 1 m 5 nếu bùng nổ một đợt hữu hiệu phạm vi còn sẽ mở rộng Cũng chính là chính mình trừ bỏ có thể đương vũ em, còn có thể đương trường khống phụ trợ. Đây là lúc trước mùng một đối tự thân đoàn đội định vị, mà hiện giờ, mùng một phát hiện này còn xa xa không đủ, chính mình trung cực mục tiêu hẳn là đương một cái bạo lực vũ em. Hồi hông bổ lam có thể đánh quái, một cái không rơi. Chính mình đến muốn trước có thể bảo hộ trụ chính mình, mới có thể đủ cấp các bạn nhỏ cung cấp trợ giúp. Vì thế, bạo lực mèo con online, nho nhỏ thân thể vốn gối nhảy lên, không chung xoay chuyển. một kích tiên chân ở giữa lãng nguyệt minh ngực lại bị lãng nguyệt minh một cái không người hàm ngực cấp tránh thoát tới lãng nguyệt minh lảo đảo lui ra phía sau một bước lập tức ổn định thân hình đắc ý nói không đánh kết Mùng một một tiếng thét ra lệnh hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra sinh trưởng tốt dây đằng nháy mắt đem lãng nguyệt minh bọc thành một cái thảo kén động sợ không được Mùng một ý đồ căn bản không phải đánh chúng lãng nguyệt minh mà là đem hắn đẩy vào mai phù mà hoa nga lão ca tài cao vạn tuế bên ngoài người xem mười lăm cao giọng hoan hô, hận không thể nhanh nhanh lão ca phóng một hồi pháo hoa chúc mừng. ngay sau đó, một đạo màu tím tia chớp phá không mà ra, trực tiếp mệnh trung chính khoe khoang hò hét mười lăm, béo tiểu quất biến thành điện nương quất, mau mau tiêu hương ở không trung tỏa khắp. hắc hắc, cái này kêu nghe tiếng biết chỗ. khóa lại thảo cầu lãng nguyệt minh đắc ý rào rạt, ai làm mười lăm thanh âm thật sự quá tạc nhĩ, nhắm mắt lại đều có thể đánh chúng. đáng giận, đây là đánh lén. Điện thành Tiêu Gia lông 15 dương nhanh múa vước mà nhào lên thảo nắm, sắc bén móng tay bắn ra, ngân quang hỗn loạn, xoát xoát vài cái liền đem lãng Nguyệt Minh bảo ra tới. "An ta một chảo." Điên cuồng miêu miêu chảo vũ ra tàn ảnh, Cố Tình 15 có thể chạy trốn thực, phối hợp không gian khiêu dược, lãng Nguyệt Minh căn bản bắt được không được hắn. "Tới a, cho nhau thương tổn a." Lãng Nguyệt Minh thừa dịp 15 nhảy đến đỉnh đầu hắn cào tóc của hắn, nhất chiêu lôi đế đưa tới hướng tới chính mình hung hăng bổ tới, rất có đồng quy vu tận khí thế. người sói người sói một bên quan chiến các bạn học bị lãng nguyệt mình chiêu này đồng quy vu tận kinh sợ thật là điên lên liền chính mình đều đánh bọn học sinh bên này mỗi ngày cãi nhau ở mỹ cộng đồng luận bản cộng đồng tiến bộ nhất phái bồng bột hướng về phía trước tinh thần phân chấn phu tử nhóm đã có thể không dễ dàng trương viễn sơn không cần phải nói bị trở thành 12 hai canh giờ nhân công bồi luyện vẫn là không thu phí cái loại này quân thư dụ còn lại là có khác phiền não Hán bị cuốn lên bạch hành vân cuốn lên Chương 74. Quân Thư dụ nhìn lại lần nữa cắn vang lên chính mình cửa phòng khách không ngợi mà đến, trên mặt tươi cười liền mau không nhịn được. Đây là lần thứ mấy, một ngày chạy tới 4, năm tranh, bọn họ Ôn Nguyệt Nhai là muốn phá sàn sao? Nhưng chính mình nhưng vội thật sự, không chỉ có muốn quản lý học viện sự vật, lo Nguyên cảng các mặt phát triển cũng toàn bộ muốn chính mình qua tay đem khống, vội đến sợi tóc đều yếu ớt vài phần. Hán chính là hợp thể kỳ đại năng, cư nhiên có rất phát nguy cơ. Sinh hoạt không dễ a. Như vậy nghĩ nhìn trước mắt cái này giống như tiểu tụy ảm đạm lại một thân mùi rượu nam nhân quân thư dụ tâm tình không cấm lại bực bội vài phần nếu không phải xuất phát từ nhân yêu hai tộc hòa bình đại kế suy xét chính mình đã sớm đem trước mắt người này một trưởng chú bay lúc trước bạch tiểu kiểu đồng học sinh tử tồn vong hết sức chính mình chạy nhiều ít tranh ôn ngược ngai ăn nhiều ít bế muôn canh nhưng trước mắt cái này không phụ trách nhẫn tâm phụ thân thế nhưng thật có thể thấy chết mà không cứu chẳng quan tâm lúc này có chạy tới làm gì người tới đúng là cha cha Bạch Hành Vân, Quân đạo hữu. Bạch Hành Vân đứng ở ngoài cửa, tại hạ có một chuyện muốn hướng ngài thỉnh giáo. Quân thư dụ thầm nghĩ, chẳng lẽ là rốt cuộc Lương Tâm phát hiện muốn tới tìm về Bạch Tiểu Kiều đồng học. Bạch Hành Vân tiếp tục nói, xin hỏi các ngươi nhân tu hay không tu hành một môn tên là sinh vật học ngành học. Quân thư dụ mày nhảy dựng, thầm nghĩ, ngươi một ngày chạy tới bốn, năm nằm, mỗi lần muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng có gì đại sự, kết quả liền hỏi cái này. Chính là về di truyền gen nghiên cứu phương diện nội dung. Bạch Hành Vân nhẹ giọng bổ sung nói. Quân Thư Dụ nhẹ nhàng liếc mắt Bạch Hành Vân, chậm rãi nói: Đậu Hà Lan tạp giao thử nghiệm. Cao Đậu Hà Lan cùng Cao Đậu Hà Lan sinh ra lùn Đậu Hà Lan. Bọn học sinh lén mân mê đồ vật, Quân Thư Dụ vẫn là có điều nghe thấy, bắt được Gen Genji chuyển phân tích báo cáo thời điểm. Quân Thư Dụ còn rất là ngạc nhiên đâu, nguyên lai đủ loại dị tượng kỳ tích thế nhưng có thể dùng này đổi mới hoàn toàn kỳ lý luận tới giải thích. Đa tạ. Bạch Hành Vân được đến khẳng định đáp án, thấp giọng nói tạ. cũng không quay đầu lại rời đi chỉ dư quân thư dụ một người tại chỗ không hiểu ra sao nhớ tới chính mình trên bàn sách tiểu sơn giống nhau chờ đợi chính mình thẩm duyệt công văn quân thư dụ lông mày một túc trường tụ vùng thầm than một tiếng đen đủi thật là bạch bạch lãng phí chính mình thời gian kết quả quân thư dụ ngồi trở lại án thư còn chưa tới 15 phút kia bạch hành vân lại tới nữa lệch cạch một tiếng là cán bút bẻ gãy thanh âm quân thư dụ thật sự chịu đủ rồi này năm lần bảy lượt quấy giày xem ra chính mình thật sự quá mức nhân từ nên đem học viện trận pháp đổi thành tuyệt sát đại trợ tự tiện xông vào giả giết chết bất luận tội bạch thanh chủ xin hỏi có việc gì sao quân thư dụ rất là không kiên nhẫn bạch hành vân trầm mặc hai giây ngẩng đầu hỏi xin hỏi ta kia hải nhi an táng ở nơi nào nga quân thư dụ những mày vị kia bạch ngọc long đồng học thế nhưng bất hạnh gặp nạn sao chưa từng đưa lên cũng thật sự thất lễ lúc trước ô nguyệt nhai phát ra cùng bạch kiểu kiều đoạn tuyệt hết thể quan hệ công văn còn ở hắn trên bàn bãi đâu bạch kiều kiều đã không coi là hắn bạch hành vân con nối dõi bạch hành vân làm sao nghe không ra quân thư dụ trong lời nói châm chọc nhưng mà lúc này hắn một viên ái tử tri tâm mãnh liệt tràn lan cảm thấy chính mình vì ái tử chịu như vậy điểm châm chọc cùng ủy khuất lại tính cái gì đâu bạch hành vân nói quân đạo hưu vui đùa ta là nói kiều kiều hài nhi quân thư dụ đôi mắt híp lại không biết này bạch hành vân vì sao sẽ qua tới tìm bạch kiều kiều rõ ràng lúc trước thấy chết mà không cứu hiện giờ lại liếm mặt tới cửa làm gì con luôn miệng kiều kiều hài nhi thực sự ghê tởm bạch hành vân thấy quân thư dụ trầm khuôn mặt vội nói lúc trước chịu kẻ gian lầm đạo ta dừng một chút bạch hành vân gian nan mở miệng hết thể đều là hiểu lầm quân thư dụ đáy lòng cười lạnh hiểu lầm hiểu lầm là có thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử đi tìm chết sao Súc sinh đều sẽ không không dùng súc sinh cùng trước mắt người này đánh đồng đều là vũ nhục súc sinh đồng thời quân thư dụ tâm tư bay lột suy đoán bạch hành vân mục đích Tóm lại không phải là đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Nhìn dáng vẻ của hắn nhưng không giống, chân chính hoàn toàn tỉnh ngộ người không phải là hắn như vậy, chẳng lẽ không nên tự sát tạ tội sao? Quân thư dụ xoa xoa giữa mày, tính, không đi suy đoán, loại này cặn bạ tư duy không phải hắn loại này người bình thường có thể suy đoán được. Chính suy tư nên như thế nào đem dây dưa bạch hành vân cấp ứng phó qua đi, mùng một bưng vừa mới hầm tốt canh tới. Phu tử, hôm nay là trái rửa canh gà Nga, không có hải sản thứ thân. Thật cẩn thận mà bưng lẩu niêu, bên trong canh gà bởi vì lẩu niêu nhiệt lượng thừa còn ở thầm thì mạo phao, hôi hổi mạo nhiệt khí. Phu tử, người có khách nhân. Mùng một một chân rào bước tiến lên ngạch cửa, liền nhìn thấy trong thư phòng còn có những người khác, vội vàng thu hồi chân chuẩn bị lui về. Từ từ, mùng một, ngươi vào đi. Vị này chính là Ô nguyệt nhai bạch thành chủ. Quân thư dụ giới thiệu, bạch thành chủ, mà phi bạch tiểu kiểu đồng học phụ thân. Mùng một bưng lẩu niêu ngón tay căng thẳng Vững vàng mà đem lẩu niêu sắp đặt thỏa đáng lễ phép mà hướng về phía bạch hành vân hơi hơi không người chào bạch thành chủ hảo bạch hành vân xem đều không xem mùng một liếc mắt một cái trong lòng bất mãn chính mình tới cửa bái phòng cấp đủ mặt mũi quân thư dụ cư nhiên đem cái tiểu bối lưu lại kế tiếp nói còn nên như thế nào nói hắn ôn nguyệt nhai riêng tư bí sự há có thể dung người ngoài nghe xong đi tư cập này bạch hành vân đứng dậy từ biệt bạch thành chủ chờ một lát quân thư dụ giơ tay ngăn lại Ngài vừa mới không phải sốt ruột dò hỏi bạch kiểu kiểu đồng học An táng nơi sao. Nghe vậy, mùng một mí mắt nhi nhẹ nhàng một hiên, bay nhanh thiết chỏng trắng mắt hành vân, chỉ thấy bạch hành vân mặt lộ vẻ vẻ giận, không biết là hổ thẹn vẫn là phẫn nộ, mặt đỏ lên, quân đạo Hữu Việc này làm sao bàn lại? Quân thư dụ thấy hắn ý đồ trốn tránh, trong lòng hư lạnh một tiếng, vừa mới còn biểu hiện đến như vậy vội vàng, chính mình thiếu chút nữa liền tin hắn là thiệt tình có hối, sự thật chứng minh vẫn là chính mình đạo hạnh không đủ, kiến thức không th chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người quân thư dụ hoàn toàn lạnh mặt trong thanh âm đều giống mang theo băng tra tử kia bạch thành chủ một đường hảo tẩu tái kiến không thấy bờ giờ kia bạch hành vân thế nhưng thật sự liền trốn đi bước đi vội vàng thâm khủng ở lâu một bước liền sẽ đem chính mình ti tiện ích kỷ bại lộ đến rõ ràng phu tử mùng một tiểu tâm mà liếc liếc mắt một cái quân phu tử hiện giờ bạch hành vân tìm tới mua tới phòng chừng là bọn họ lúc trước mưu kế hiệu quả truy nhi hỏa táng chàng chính thức mở ra con không thành thật công đạo. quân thư dụ vừa thấy chính mình kia học sinh co đầu ruột cổ bộ dáng, lại nghĩ tới bạch hành vân không đầu không đuôi mà dò hỏi cái gì di truyền gen ngành học, trước sau một liên hệ, còn có cái gì không rõ ràng lắm, định là chính mình cái này học sinh dở trò quỷ. Mùng một cũng không dâu dếm, lười biếng nói, cũng không có làm cái gì, liền cấp vị kia bạch thành chủ phổ cập khoa học một chút mà thôi, đuổi đi lạc hậu cùng ngu muội, đưa đi quang minh cùng tiến bộ. quân thư dụ bàn tay to bao lại tiểu hài từ mao đầu. Xoa nhẹ một phen, chơi chơi có thể, đừng rơi vào đi, gặp được khó khăn muốn cùng đại nhân nói. Biết rồi phu tử. Mùng một tướng tiếng nói, đồng thời cấp quân thư dụ bưng lên trái giữa canh gà. Quân thư dụ cái miệng nhỏ mút một ngụm màu sắc minh thấu canh gà, thơm ngon trơn trượt, trước sau như một mỹ vị. Gác xuống chen xứ, quân thư dụ không yên tâm mà lại lần nữa dò hỏi, kết thúc công tác đều làm tốt. Mùng một gật đầu, mấy cái binh tôm tướng cuột đều trốn đi xa hải, không cái 10 năm 8 năm sẽ không trở về. lại nói chắc đầu thời điểm đều là làm ngụy trang cũng không có bại lộ chúng ta thân phận thật sự quân thư dụ gật gật đầu này đó tiểu tể tử to gan lớn mật hắn không phải lần đầu tiên kiến thức nhưng mỗi lần vẫn là nhịn không được tắp lưỡi nho nhỏ thân thể tràn đầy nội tâm như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào quân thư dụ hỏi bạch hành vân lại đây tìm bạch tiểu kiều an táng chỗ ngùng một gãi gãi đầu nhăn quân thư dụ ống tay háo lấy lòng cười tròn xoe đại mắt mèo cười thành con cong cong trăng non đáng yêu đến cực điểm vậy còn muốn thỉnh phu tử ngài giúp đỡ lạc Hảo hảo nói chuyện cười đến thấm người quân thư dụ một trưởng che khuất mùng một nịnh mặt, mặt mùng một xoa xoa viên gương mặt thầm nghĩ chính mình chiêu này bán manh thuật rõ ràng lợi hại thật sự như thế nào đến quân phu tử nơi này liền không được việc dư lại sự tình chờ bạch tiểu kiều, kiều đã trở lại chính mình tự mình giải quyết đi mùng một cảm thấy vô luận bạch tiểu kiều, kiều làm ra cái dạng gì lựa chọn là dứt khoát chết độn cùng ôn nguyệt nhai hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ vẫn là muốn ném đi ôn nguyệt nhai trả thù qua đi bọn họ này đó tiểu đồng bọn đều sẽ toàn lực ứng phó mà duy trì hắn trợ giúp hắn nếu là bạch thành chủ lại đến tìm phu tử ngài ngài liền nói bạch tiểu kiều biến thành scorpion chở cá đi hắn đã khả năng đã sớm chết cũng có thể còn tồn tại ở mở ra hộp phía trước ai cũng không biết hắn sống hay chết vì thế chờ đến bạch hành vân lại lần nữa tìm tới muối tới đã bị báo cho hắn hài tử đã không phải hắn hài tử mà là biến thành scorpion chở cá lúc ấy tình huống khẩn cấp ta đi ôn nguyệt nhai tới cửa bái phòng nhiều lần đều là vô công mà hồi nói quân thư dụ cẩn thận quan sát bạch hành vân thần sắc phát hiện hắn cư nhiên không hề vẻ xấu hổ so với lần đầu tiên tới cửa đến phóng thời điểm bình tĩnh thông dong rất nhiều liền những cái đó hứa hổ thẹn cùng hối ý đều không có ở bạch hành vân xem ra hết thảy đầu sỏ gây tội là kia âm hiểm xảo trá xấu xí bất kham mỏ phì ca yêu hắn chỉ là bị che mắt hắn đã ở nỗ lực đền bù. tóm lại hết thảy đều là người khác sai hết thảy đều là thế giới sai bạch hành vân này đó tâm lý hoạt động. Quân thư dụ một mực không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đêm này phiền lòng loạn ý nhi cấp đuổi ra ngoài. Quân thư dụ tiếp tục nói, mắt thấy bạch đồng học sinh mệnh lực một ngày ngày khô cạn suy kiệt, ta cũng là bó tay không biện pháp. Thậm chí thỉnh có ý thì thánh chi xương kỳ đạo Hữu tiến đến tương trợ cũng là vô pháp. May mà, một người tán tu đạo nhân vân du đến tận đây, tên là chờ, hắn nói, hắn tuy không thể lập tức cứu sống bạch đồng học, nhưng có thể bảo đảm bạch đồng học sẽ không tức khắc chết đi. lúc ấy cũng không còn hắn pháp chỉ có thể đem bạch đồng học giao cho hắn bạch hành vân vội vàng nói tia tiết đạo hữu hiện tại nơi nào quân thư dụ lắc đầu tiết đạo hữu vân du tứ phương không có chỗ ở cố định hắn chỉ nói trong vòng trăm năm hắn đều sẽ ở biển rộng thượng phiêu bạc sẽ không lên bờ nghe vậy bạch hành vân trong lòng tin bảy tam phần giao nhân phân hóa kỳ cần thiết muốn phản hồi biển rộng nếu không chỉ có đường chết một cái tia sự cờ rộ đỉnh trở tất nhiên là mang theo tiểu kiều ở biển rộng thượng tìm kiếm thích hợp phân hóa nơi Đa tạ quân đạo hưu bao cho, Bạch Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ở hải vực tăng mạnh siêu tầm, tất nhiên có thể tìm được tiểu Kiều Hải Nhi, đến lúc đó đem tiểu Kiều mang về ôm ngược ngay tự nhiên có thể bình an vượt qua phân Hoa Kỳ. Quân thư dụ nguyên bản cho rằng dựa vào sự cờ đỉnh chờ lý luận, chính mình rốt cuộc đem Bạch Hành Vân cấp đuổi đi, không tưởng thành, ngày hôm sau, Bạch Hành Vân lại tới nữa. Quân thư dụ cũng không biết, Bạch Hành Vân là đem hắn đương kinh nghiệm quái ở soát. bạch hành vân mỗi lần vì bạch kiều kiều sự tình tới tìm một lần quân thư dụ hắn trong lòng nháy náy liền sẽ đạm bạc một phần ở hắn xem ra hắn vì kiều kiều hài nhi mỗi một lần hạ mình hàng quý đều là đối quá vãng đền đủ. đối mặt mỗi ngày tới cửa bạch hành vân quân thư dụ đã sắp khống chế không được trong thân thể hồng hoàng chi lực muốn một cái tắt trụ bẹp hắn bất đắc gì ở xây dựng hòa bình cộng vinh hoàn cảnh chung dưới chính mình lại cần thiết muốn khắc chế rơi vào đường cùng quân thư dụ tuyên bố toàn giáo ra cửa du học không thể chơi vào còn trốn không nổi sao? Chương 75. Cho nên, chúng ta là muốn đi ra ngoài chơi sao? Bọn ngãi danh hai mắt mạ quang. Là du học. Quân thư dụ sửa đúng, luận bàn kinh thuật, bái phòng danh sư. Bất đắc dĩ bọn học sinh chỉ nghe thấy đằng trước du tự, đối với phía sau học tự mắt điếc thai ngơ, một đám hưng phấn mà phiên thiên đi, dịu rít, châu đầu ghé thai, trong lúc nhất thời trường hợp và náo nhiệt, giống như sáng sớm thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát Long Nguyên cảng bến tàu. Trương Viễn Sơn che lại Thái Dương, Tổng cảm thấy con đường phía trước từ từ, tiền cảnh khăn yêu, hắn tiến đến quân thư dụ bên thai thấp giọng nói, ta cảm thấy trên đường đến muốn đem bọn họ bó xuyến ở bên nhau, nếu không chúng ta liền chờ một đường mất mặt, tìm người, lại mất mặt đi. Bọn ngãi danh lịch ngậm gây sự hắn hiện giờ là kiến thức qua, chăm sóc nhóm người này nhãi con khó khăn có thể so với độ kiếp. Quân thư dụ nhìn lo lắng bạn tốt, rất là vui sướng khi người gặp họ nói, ta cho rằng người sẽ thực vui vẻ, rốt cuộc bọn họ đi ra ngoài thai hỏa những người khác. liền sẽ không cả ngày chuế ở người phía sau nguyên bản quân thư dụ sớm có đem bọn học sinh mang đi ra ngoài du học kế hoạch bạch hành vân dây dưa bất quá là một cái chất xúc tác đem kế hoạch trước tiên mà thôi đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường đi ra ngoài kiến thức không giống nhau phong cảnh kết bạn không giống nhau người hiểu biết thế giới này thể hội trăm vị nhân sinh tăng trưởng kiến thức chống trải trí tuệ có thể so vùi đầu đóng cửa khổ tu hữu dụng đến nhiều bọn ngại danh đều thực hưng phấn mùng một vui dạo rực mà đối cây nhỏ nói có thể đi ra ngoài nhìn xem. Vạn phần may mắn lúc trước kiên trì đem cây nhỏ cùng nhau mang theo ra tới, bọn họ từ thuần phát tiểu sơn thôn đi tới phồn hoa long nguyên cảng. Hiện tại lấy long nguyên cảng vì vắng cầu, bọn họ muốn khởi hành thăm dò càng thêm rộng lớn thế giới. Cây nhỏ, ân. Cây nhỏ trả lời đến bình đạm, nhưng làm mùng một lại có thể cảm nhận được cây nhỏ vui vẻ hưng phấn, chứng cứ chính là chính mình đỉnh đầu nảy mầm lạc. nhút nhát sợ sệt tiểu trồi non đón gió phấp phới, đúng là khống chế không được kích động ngoi đầu cây nhỏ. Quân thư dụ nhìn bọn học sinh gương mặt tươi cười, nỗ lực gáp xuống dơ lên khỏe miệng, nghiêm túc nói, mang các ngươi đi ra ngoài không phải chơi, là có nhiệm vụ, có mục tiêu. Bọn học sinh đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm nhà mình viện trưởng, miệng liệt đến có buồn đại, cùng kêu lên hô lớn nói, đa quán, đa quán, đa quán, làm sự, làm sự, làm sự. Quân thư dụ Thái Dương gân xanh tất hiện, trường viễn Sơn tắt xoay người, che lại khỏe miệng đem cùng Tiếu Thanh nuốt xuống. có thể dự kiến này một đường xác định vững chắc là gà bay chó sủa, không được an bình. Quân thư dụ tay háo rộng vung lên, thật sự không nghĩ lại xem này đó sốt ruột bọn ngãi danh, đều tan đi, trở về chuẩn bị chuẩn bị. Bọn học sinh làm điều thú trạng tan đi, đối mặt chống rông sân thể dục bên hai rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới quân thư dụ cuối cùng cảm thấy tâm bình khí hòa vài phần, cảm thụ xong một lát an bình, quân thư dụ lại tiếp tục cùng Trương Viễn Sơn thương nghị khởi du học công việc. hiện giờ học viện Long Nguyên chỉ còn lại có bọn họ hai cái thật đánh thật phu tử, Hoa tưởng dung thân thể suy bại, ngày thường hỗ trợ chiếu cố một chút bọn nhỏ cuộc sống hàng ngày còn có thể, bên sự tình liền không nhọc phiền nàng. Còn có cái Thu Bạch Vũ, nguyên bản là học viện thảo dược khóa cùng luyện đan khóa lao sư, nhưng là bởi vì kiến một một chuyện, tại Lý Tưởng cùng gia tộc trước mặt, nàng Trung Quy vẫn là lựa chọn gia tộc, từ đi học viện phu tử trước, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi vì gia tộc tìm kiếm kiến một sự nghiệp chung. Bởi vậy. Toàn bộ học viện Long Nguyên cũng liền hai gã phu tử, còn không phải chuyên trách. Lại nói tiếp có chút keo kiệt, đương nhiên, bọn họ học sinh cũng không mấy cái, liền tiểu miêu ba lượng chỉ. Cho nên, cần thiết hành động lên, đem học viện làm to làm lớn. Nếu bọn họ phong tỏa chúng ta, ý đồ bên cạnh hóa chúng ta, chúng ta đây liền càng phải đi đến bọn họ trước mặt đi bày ra chính mình. Quân thư dụ du học kế hoạch không chỉ là vì bọn học sinh tăng trưởng kiến thức, càng là vì học viện phát triển. Với tu chân liên minh phong tỏa cùng áp chế Trung Bắc ra một cái lộ tới. Nếu tiến cử tới không thể thực hiện được, vậy đi ra ngoài. Trương Viễn Sơn nói, hiện tại xuất phát đi du học, đúng là các đại môn phái nội môn tổng tuyển cử thời gian đi. Khai ăn tết đó là 10 năm một kỳ hỏi đại hội, lúc trước bởi vì chiến tranh nguyên nhân đã ngừng làm việc trăm năm, năm nay một lần nữa mở ra, các đại môn phái tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nhu cầu ở đại hội thượng tỏa sáng rực rỡ, rút đến thứ nhất, lấy dương giọng uy Mà ấn thời gian Hiện giờ hẳn là đúng là các môn phái bên trong tuyển chọn thời gian. Các môn phái thường thường trước cử hành tông môn đại bỉ, lấy này tuyển ra trong môn phái ưu tú nhất đệ tử tạo thành đại biểu đội, tham gia hỏi đại hội. Thời gian này đi nhân ra môn phái du học, nhân ra căn bản sẽ không hoang nên đi, rốt cuộc rất có khả năng liền tiết lộ nhà mình tuyển thủ thực lực cùng tư liệu. Quân thư dụ nói, không quan hệ, học viện Long Nguyên không có thu được thư mời. Cho nên căn bản sẽ không đối những cái đó dự thi môn phái tạo thành uy hiếp. hỏi đại hội làm 10 năm một kỳ tu chân giới việc trọng đại học viện long nguyên căn bản liền không có thu được hỏi đại hội thư mời nhưng thật ra quân thư dụ bản nhân bởi vì vừa mới thăng cấp hợp thể kỳ liên minh phương diện không thể không cho hắn cá nhân phát ra một phần thư mời mời hắn làm giám khảo đoàn một viên dựa vào giám khảo đoàn thành viên thân phận quân thư dụ đảo sẽ không bị các đại môn phái cử tri môn ngoại ngay vậy trương viễn sơn hơi hơi như mày lo lắng nói không có dự thi tư cách bọn học sinh trong lòng sẽ có chênh lại đi ngay sau đó Trương Viễn Sơn lại tự mình phủ định, tính, ta hạt thao cái gì tâm. Bọn ngại danh một cái so một cái có thể làm sự, phàm là bọn họ trong lòng có một mét trên lệnh tuyệt đối lập tức trở tay cấp đối thủ đảo cái 10 mét hố. Quân thư dụ tắc nói, điểm này trên lệch tính cái gì, nên sớm thể hội nhân thế gian so le, nếu không một đám mà muốn phiên thiên. Bọn học sinh cũng không biết du học sau lương phức tạp gốc mắt, trong lòng chỉ có vui mừng cùng chờ mong. Lã Nguyệt Minh một đầu thoán tiến ký túc xá, một hồi lục tung. rốt cuộc tìm ra áp đáy hỏng chế phục đúng là tới học viện long nguyên trước mùng một cho đại gia khâu vá thống nhất trang phục bạch ma viên lanh ngăn tay màu đen rộng thùng thỉnh quần dài màu xám đậm lụa mỏng trường bào áo khoác lê thượng một đôi cực độ giản lược gốc gỗ hành tẩu gian xoạch xoạch trường bào quay cuồng xứng với lã nguyệt minh tún trời cao thiếu đánh biểu tình thỏa thỏa mà bất lương thiếu niên trang điểm mùng 1. chúng ta mặc vào này bộ quần áo đi du học đi lã nguyệt minh hai mắt mạ quang chỉ là tưởng tượng thấy đại gia ăn mặc chỉnh tề thống nhất trang phục, động tác nhất trí mà hướng nhân ra học viện môn phái cổng lớn một đổ. Học viện Long Nguyên tại đây thỉnh giáo, ngắm lại liền siêu cấp nguyễn quốc ca. cố tình mùng một không có cảm thấy có chút không thích hợp, có thất phong nghi gì đó. rốt cuộc này bộ quần áo chính là từ trong tay hắn khâu vá ra tới. sơ sơ cảm, mùng một cân nhắc, ta cảm thấy có thể ở áo ngắn sau lưng thêu thượng một cái hát long, đại biểu cho chúng ta học viện Long Nguyên, hữu khâm dùng kim sắc thêu tuyến thêu thượng Long Nguyên hai chữ. như vậy hẳn là càng thêm xoay khí ý kiến hay siêu soái mùng một mấy cái đều nhảy ra lúc trước quần áo chòng lên thân bốn người ăn mặc đều nhịp trang phục đón gió mà đứng trường bào quay cuồng tuy rằng cả lơ phất phơ một ít nhưng là thật sự có khác một phen khí thế nguyên bản còn nói thầm có thất phong nghi nhân tu bọn học sinh tất cả đều đáng xấu hổ tâm động cái thứ nhất hành động chính là thu tiểu tứ hắn nhảy nhót tiến lên đối với lã nguyệt minh dở trò vớt ve hắn áo khoác trong mắt mạo khát vọng ta cũng muốn Mùng một hào phong nói, đều có, đều có, ta nhưng tổn thật nhiều nguyên liệu đâu. Có thu tiểu tứ ngẩng đầu lên, mọi người sôi nổi thỉnh mùng một hỗ trợ cũng cho bọn hắn đặt mua thượng hai bộ quần áo. Quân tiểu tư nhấp miệng đi lên trước, cổ đủ dũng khí, mở miệng nói, ta có thể cùng nhau hỗ trợ, lược tinh may chi thuật. Ngay sau đó, mùng một nhưng tính kiến thức nói cái gì gọi là lược tinh, quả thực chính là thủ công đại thần được chứ. Nhìn một cái này nhanh nhẹn may áo, nhìn một cái tinh xảo đường viền, này nếu là kêu lược tinh. kia hắn chính là tay tàn hảo sao cảm nhận được đồng học cực nóng ánh mắt quân cửu tư nhéo châm tay hơi hơi một đốn đỏ bừng khuôn mặt thật sự chính là lược tinh cầm hoa cung các tỷ tỷ mới là thật sự lợi hại đâu cầm hoa cung đệ nhất nữ tu môn phái tinh thông may chi thuật cảm tình quân cửu tư đồng học tham khảo đối tượng là chuyên nghiệp đội tuyển thủ nhéo kim theo hoa quân cửu tư thấp giọng nói kỳ thật còn có thể đem trận pháp dung nhập đến theo thủa trung đi chúng ta có thể ở và táo cùng ống tay áo đường viền thượng theo thượng phòng ngự trận pháp Nghe vậy, mùng một ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Chín tư, ngươi thật đúng là cái thiên tài. Bị mùng một trắng ra mà một khích lệ, quân cửu tư mặt mặt đỏ lên, méo châm tay câu nệ đến không chỗ sắp đặt, ẩm ừ nói, ta là xem cẩm hoa cung nữ tu nhóm là như thế này làm, không phải ta chính mình nghĩ ra được, rốt cuộc ta chính là cái không có linh lực phạm nhân. Chính là phạm nhân mới là thế giới đại đa số, là xây dựng thế giới cơ sở A. Mùng một chưa bao giờ cảm thấy phạm nhân liền kém một bậc, rốt cuộc ở đời trước. Đại gia tất cả đều là không có linh lực phàm nhân, chính là, những cái đó lên trời xuống đất, không gì làm không được, chính là bắt được này. Thế cũng có thể kinh ngạc đến ngây người đại gia trong mắt khoa học kỹ thuật phát minh, tất cả đều là xuất từ phàm nhân tay. Quân Cửu tư bị khen đến mồ hôi đầy đầu, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, lòng bàn tay cũng là mướt mồ hôi ướt, đều niết không được châm. Ta lập tức quay lại, nói, lại là nhanh như chấp mà chạy đi rồi. Không đợi mùng một phản ứng lại đây. Quân Cửu Tư lại thở hổn hển thở hổn hển chạy trở về, đồng thời đệ thượng hai trương bản vẽ, cấp, đây là phòng ngự trận cùng tránh trần trận bản vẽ, có thiên tơ tầm tuyến đương nhiên tốt nhất, nếu là không có, dùng bình thường sợi tơ cũng đúng, chính là hiệu quả duy trì đoạn một ít. Chỗ khó ở chỗ muốn duy trì ổn định linh lực phát ra, mỗi một cái đường may bao hàm linh lực đều phải nhất trí. Mùng một tiếp nhận bản vẽ, phát hiện trận pháp cũng không phức tạp, hơn nữa bản vẽ thượng nét mực chưa khô, hiển nhiên là vừa rồi họa ra tới. Chí Tư ngươi thật là lợi hại. biết đến thật nhiều mùng một khen nói quân cửu tư luôn là bởi vì phạm nhân thân phận tự mình phủ định kỳ thật hắn đã so rất nhiều người đều phải lợi hại hắn chi thức đọc qua là như thế rộng khắp thậm chí còn có xem qua là nhớ chi tài này chỗ nào là phạm nhân là thiên tài a quân cửu tư gãi gãi đầu hàm hậu cười ta chỉ là lung tung rối loạn thư xem đến tương đối nhiều lạc này theo thùa trận pháp là hắn ở trong nhà tàng thư các nhìn đến gác ở không chớp mắt trong một góc căn bản không người hỏi thăm quân gia là trận pháp đại gia ngày thường nghiên cứu đều là cái gì tuyệt sắc trận đại tu di trận chỗ nào sẽ nhìn chúng này vận dụng ở tài bố chế trên áo nho nhỏ trận pháp đâu chính là quân cựu tư toàn bộ một quyển không rơi xuống đất toàn xem xong rồi không chỉ có xem xong rồi còn nhớ kỹ mùng một cũng không biết phía sau màn chi tình nghe xong quân cửu tư miêu tả rằng giải trực tiếp thượng thủ thực nghiệm lên trùng hợp lúc trước lãng nguyệt minh mẹ nó chính là cho bọn hắn tặng hảo chút tốt nhất chế y tài liệu thiên tơ tầm tuyến bất quá một trong số đó Vừa lúc có thể dùng cho pháp trận tiêu thụ. Bên này mùng một cùng quân cựu tư vùi đầu khâu vá quần áo, xe chỉ luồn kim vội đến không ngừng. Niết châm mấy cây đầu ngón tay đều mài ra vết chai. Bên kia mặt khác bọn học sinh cũng đội vàng thu thập đi ra ngoài trang bị, có thể mang trang bị tất cả đều toàn bộ trang bị thượng, pháp khí, đũa chú, đan lược tất cả đều chuẩn bị đến nước chừng liền chờ đại làm một hồi. ở khí thế ngất trời không khí chung, luôn là giàu di không vui, buồn bực không mau béo quất miêu liền có vẻ đặc biệt không hợp nhau. vì thế hoa nãi nãi vì hắn khai tiểu táo chuyên môn làm thơm nào ngạt nướng tiểu cá khô chính là mười lăm cư nhiên liền tiểu cá khô đều không có hứng thú nhất không nổi muốn ăn ý niệm nên không phải là sinh bệnh đi hoa nãi nãi lo lắng mười lăm lắc đầu đó là làm sao vậy hoa nãi nãi dò hỏi mười lăm mặt mày buông xuống gục xuống khỏe miệng hắn trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào chính là hắn nói không nên lời rốt cuộc đã bị cười nhạo qua một lần miêu mễ mặc quần áo gì đó Này nhưng một chút đều không khớp, không phù hợp hắn miêu đại gia nhân thiết, nhưng là hắn cũng tưởng cùng đại gia xuyên giống nhau chế phục A. A. A. Chương 76 Đương đương đương Mùng một đem theo chế thành công đệ nhất kiện áo ngắn triển lãm ở mười lăm trước mặt. Màu xám đậm lụa mỏng áo ngắn nạm tinh xảo màu bạc đường viền, sau lưng là một chỉnh mặt thương long da biển theo thùa, sóng gió mãnh liệt gian thương long bay lên, tung hình tứ hải chi thế ập vào trước mặt, đang cùng long nguyên chi ý. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Mùng một đem áo ngắn khoác ở tiểu quất miều trên người, đây là hắn vì mười lăm miều thân chuyên môn khâu và ra tiểu áo khoác. Mười lăm đã nhiều ngày cảm xúc hạ xuống, mùng một sớm có phát hiện. Mắt thấy mười lăm thường thường mà dùng ai hoán ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình trong tay quần áo, hận không thể nhìn chầm chằm ra cái động tới, còn có cái gì không rõ đâu. Lúc trước ở tới Long Nguyên cảng tàu bay thượng, mười lăm liền đã náo loạn hảo một hồi biến níu, liền bởi vì muốn xuyên cùng đại gia giống nhau chế phục. vì thế mùng một lần này cố ý cấp 15 cũng chuẩn bị có thể xuyên tiểu áo khoác chính là tưởng cấp miêu tiểu đệ một cái kinh hỉ lớn nhưng mà ta mới không cần béo quất miêu thân mình uốn éo, từ mùng một thủ hạ tránh thoát mở ra một cái thoáng hiện liền chuẩn ra hào xa chỉ dư kia tinh xảo lụa mỏng theo thua áo khoác khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất gì mùng một nhặt lên nào ngắn nghi hoặc mà gãi gãi đầu chẳng lẽ lần này hắn đã đoán sai 15 nhanh như chớp chạy đi rồi thậm chí mở ra không gian khiêu dược trốn chạy chạy trốn bay nhanh nháy mắt liền chạy tới đám đông ồn ạt long nguyên cảng phố buôn bán hy vọng người này thanh ồn nào hoàn cảnh đáng tiếc thoáng che lấp bình ổn một chút chính mình xấu hổ buồn bực. Kia lụa mỏng áo ngắn phủ thêm thân nháy mắt liền giống như hỏa liệu giống nhau năng người mẹ ra thật là đột phá hắn miêu đại gia cảm thấy thẹn cực hạn đánh giá yêu tu lịch sử sông dài hắn là cái thứ nhất yêu thân xuyên người y yêu quá biến hữu nhưng là chính là rất tưởng mặc vào phong cách chế phục nha nếu có thể hóa hình thì tốt rồi biến thành hình người mặc vào chế phục chính mình nhất định siêu cấp xoáy khí đi đây là lần thứ hai 15 lăm mãnh liệt mà muốn hóa hình thành công sau đó kỳ tích xuất hiện chỉ thấy màu trắng vầng sáng bao bọc lấy béo quất miêu toàn thân chờ bạch quang sau khi biến mất béo quất miêu cũng không thấy thay thế chính là một cái bộ bấm, trắng non tiểu hoa nhi khuôn mặt nhỏ tròn tròn phình phình lộ ra phấn hồng như là vừa mới thành thuộc thủy mật đảo phấn hồng tươi mới cụ sen đoạn giống nhau trắng non cánh tay nhìn liền tưởng đi lên cắn thượng một ngụm ai nha tiểu hoa nhi chơi lưu manh lý như thế nào cởi chuồng lên phố mười lăm chính một bức bốn chân nhi đột nhiên biến thành hai cái đùi đứng chính chân mềm đứng không vững đương đâu đã bị một đám đại thẩm cấp vây xem trong đó một cái đại thẩm còn vươn tội át tay nhéo một phen béo hoa hoa, hoa tròn triệu mông nhỏ cười đến không khép miệng được đây là nhà ai tiểu hoa nhi dưỡng đến cũng thật cầu cẩu bản địa phương ôn chắc nịch chi ý liên ở chính mình tiểu tức tức sắp bị mạo phạm hết sức mười lăm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Trắng nón màn thầu tay nhỏ che lại tiểu tức tước gắt gao bảo vệ, ta mới không phải cậu. Ta là miêu đại vương. Nhìn tiểu béo hoa khẩn trương mà bộ dáng, đại thẩm nhóm cười đến càng vui mừng. Ngươi là nhà ai hoa, xá cho ta ra làm tới cửa con rể đi, bảo quản miêu đại vương ngươi mỗi ngày có cá lớn ăn. Nói, lại là vươn tay lại méo một phen 15 thịt ngông. Lại lần nữa đột nhiên tao tập 15 nháy mắt khuôn mặt nhỏ đằng hồng, đôi mắt trừng đến tròn trịa nhiễm sương ngủ, vô cùng nục nhã. Nhưng mà lại phản kháng không được, thân mình chân bóng đâu, như thế nào phản kháng, chỉ có thể chạy. Lại là một cái thoáng hiện, 15 miêu đại gia trần chủi ngông viên lại lần nữa trốn chạy. Vây xem đến chính hăng say đại thẩm nhóm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kêu béo đô đô phúc khí hoa hoa đã không thấy tâm hơi. Ai u, sợ tích là bầu trời tiên đồng tử. Khẳng định là lâu, chúng ta này người bình thường ra chỗ nào dưỡng đến ra như vậy bạch mập mạp phúc khí hoa hoa Nga. Một ngày này, Long Nguyên Cảng liền nhiều ra bắt quái tin tức. Một là phúc hoa bảo bảo từ trời giáng, nhị là đại miêu quán ăn ra miêu yêu láo bản quả nhiên xác minh nam nhân một có tiền liền đổi bại. Điều thứ nhất cùng mười lăm tương quan, đệ nhị điều đương nhiên cũng cùng mười lăm thoát không ra quan hệ. Ngày này hổ bì ba ba cùng ngày xưa giống nhau mở cửa buôn bán, sinh ý như cũng là cực hảo cực hảo, cân nặng, trang túi, lấy tiền liền mạch lưu loát, thuần thục thật sự. Tập kích tới đột nhiên. Thịt bò tùng hôm nay bán quang lạp, thịt cá tùng còn có. giống nhau mỹ vị ăn ngon hổ bì ba ba chính tiếp đón khách nhân ngay sau đó trước mắt tối sầm đã bị dán lại đầu a xếp hàng đám người một trận ồn ào hào béo hào trắng nõn mông hào viên nắm hạ hồ chính mình đầu kỳ quái đồ vật mềm mụt hoặc lưu lưu thế nhưng là cái bạch béo hoa hoa hổ bì ba ba trận tròn đôi mắt nghi vẫn chưa hỏi ra khẩu liền thấy kia béo hoa hoa lại thanh mai khí hướng chính mình hô a ba hổ bì ba ba cả kinh tóc đều dựng thẳng lên tới chạy nhanh nhìn về phía một bên lê hoa mụ mụ lão bà ta là trong sạch ta tuyệt không nhận thức hắn hổ bì ba ba cảm thụ một phen trời dáng hảo đại nhi cùng với cái gì là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ chỉ thấy chính mình thân thân lão bà nhìn cũng chưa nhìn chính mình liếc mắt một cái quay đầu liền đi vào trong tiệm ta hoan uổng hổ bì ba ba sốt ruột mà giải thích lê hoa mụ mụ vào nhà cầm điều tiểu thảm đem chân bóng tiểu hoa nhi bao lấy lại đối xếp hàng các khách nhân nói xử lý ra sự tạm dừng buôn bán. Các khách nhân lại không có tan đi, ngược lại nảy lên tiền đến, đem đại miêu quán ăn cửa bao quanh vây quanh, nhón chân, ruỗi trường cổ, chờ coi náo nhiệt. Miêu lão bản lần này chỉ sợ muốn bị đánh. Này miêu lão bản ngày thường nhìn thành thành thật thật, mỗi ngày buôn bán thu vào đều giao cho lão bà bảo quản, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lật thuyền, tư sinh tử tìm tới môn. Nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Lời này vừa ra, lập tức có người không đồng ý, nơi này đầu khẳng định có hiểu lầm. các ngươi phát hiện không có kia hoa hoa là đột nhiên xuất hiện chống rông xuất hiện nói chuyện chính là xếp hàng xếp hạng cái thứ nhất khách hàng kia chẳng phải là bầu trời rơi xuống thần tiên hoa hoa các khách nhân bắt quái nhiệt tình mãnh liệt mênh ông trong tiệm hổ bì ba ba kêu khổ thấu trời lão bà thật sự không biết đứa nhỏ này nghe vậy kia béo hoa hoa đôi mắt một bẹp xúc ở hốc mắt nước mắt liền phải rơi xuống này cố nén nước mắt bộ dáng thật là đáng thương cực kỳ a ba ngươi không cần ta sao Ngươi còn nhớ rõ bên hồ đại minh tiểu hoa hoa sao? Hổ bì ba ba tặc bao, cái gì bên hồ đại minh? Ta nghe cũng chưa nghe qua. Mẹ, mẹ tiểu hoa nhi ngẹn ngào, mẹ nói, ngày cũng tư quân, đêm cũng tư quân, ngày ngày tư quân không thấy quân. Không nghĩ tới a ba đã đem mẹ đã quên sao? Ô ô ô tiểu hoa nhi che mặt thống khổ, tiểu thân mình khóc đến run lên run lên đến, đáng thương cực kỳ. Đối mặt từng tiếng lên án, hổ bì ba ba ra đầu tê dại, đáng thương vô cùng mà nhìn lê hoa mũm mụm. Mũ. Lão bà, ta thật sự không biết cái gì tiểu hoa hoa. a. Đối này, lê hoa mụ mụ chỉ là yên lặng dơ lên trổi lông gà. Coi như hổ bì ba ba cho rằng kia trổi lông gà muốn rơi xuống chính mình trên người thời điểm, lê hoa mụ mụ rơi trổi lông gà thọc thọc khóc đến thương tâm đến tiểu hoa nhi. Ngươi lại trang khóc. Ngay sau đó, tiêu ngạo cười ầm lên thanh nhớ tới, tiểu béo hoa hoa ôm bụng cười đến thở hồn hển. A ha ha ha. Hổ bì ba ba không hiểu ra sao không hiểu ra sao, nhìn này cười chịu tiểu hoa nhi, thầm nghĩ đứa bé này nên không phải là điên rồi đi nhìn con ngộng bức ra hổ lê hoa mụ mụ bóc trần trần tướng là 15 lăm ngãi danh kia 15 cười hì hì nói mẹ ngươi như thế nào nhận ra tới là của ta lê hoa mụ mụ dẫn theo chổi lông gà vô vô bọc đến giống chỉ tiểu thịt heo tiểu nhi tử điểm điểm hắn ngông ngươi cái tiểu tử thúi ngông mở dầu ta liền biết ngươi là muốn á phân vẫn là cc si si, biến thành hình người chẳng lẽ liền nhận không ra 15 đắc ý mà một bĩu môi á ba liền nhận không ra Nhìn một cái hổ bì ba ba, còn kinh hồn chưa định đâu. Mười lăm không đắc ý hai giây, lê hoa mụ mụ lông gà thảm liền quăng xuống dưới, xoạch một tiếng tấu lại đến trên mông. Ngao nga mười lăm che lại mông chạy trốn, trốn đến hổ bì ba ba phía sau, têu gào nói, ta liền khai cái tiểu vui đùa lạc, tội không đến tận đây a Lê hoa mụ mụ rơ chổi lông gà đuổi theo, tiểu tử túi, cái gì ngày ngày tư quân, chỗ nào học được dâm từ diễm khúc. Tu, tu, tu, đây là mười lăm a Hổ Bì Ba Ba lúc này mới phục hồi tinh thần lại, duỗi tay bảo vệ phía sau Tiểu Mập Mạp. Thân Ái, ngươi thật lợi hại, như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra là mười lăm. Hổ Bì Ba Ba hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Lê Hoa Mụ Mụ, tràn đầy sung bái. Hắn nhưng hoàn toàn không nhận ra đây là mười lăm. Lê Hoa Mụ Mụ bài trừ rất hết thể không có khả năng, dư lại chính là chân tướng. Nhìn nhà mình ngốc lao công mắt lấp lánh, Lê Hoa Mụ Mụ không cấm đỡ chán, ngươi xem hắn mông tiêm, chỗ nào có cái viên sẹo. Đúng là 15 đoạn đua chỗ. Huống chi, này nghịch ngợm gây sự, đầy miệng chuyện ma quỷ bộ dáng, trừ bỏ 15 còn có thể là ai. Ngay vậy, hổ bì ba ba từ phía sau bắt được tiểu béo hoa, xoát một chút lay hạ 15 trên người thảm, thấu tiến lên đi nhìn lên, kích động nói, thật sự có cái viên xèo. Lại lần nữa chân bóng, gió thổi chứng chứng lạnh 15, bao ứng tới nhanh như vậy. A3. Hét lên một tiếng, 15 bay nhanh mà xả qua tiểu thảm, đem chính mình bọc đến kín mít. 15. Ngươi thật là lợi hại A, lập tức liền hóa hình. Hổ bì ba ba bế lên tiểu béo hoa, ôm vào trong khửu tay. Nguyên bản, hổ bì ba ba là lo lắng, tiểu nhi tử lớn lên giống chính mình, vạn nhất thiên phú cũng giống chính mình liền không xong, chính mình chính là tới rồi 200 tuổi cũng chưa có thể hóa hình thành công. May mà hiện giờ xem ra, chỉ là da lông cùng hình thể giống chính mình mà thôi, lê hoa mụ mụ ưu tú ghen cứu lại bọn nhỏ. Cứ như vậy, bởi vì đối chế phục mãnh liệt khát vọng, 15 tiểu béo quất rốt cuộc hóa hình thành công lạc. Nhưng mà, hóa hình thành công sau 15 lại đối thống nhất học viện chế phục không có hứng thú, ngược lại đối nguyên bản tránh còn không kịp, chuyên vị chính mình miêu thân khâu và tiểu áo khoác yêu sâu sắc. Mùng một liền nhìn 15, rõ ràng có thể hóa thành hình người, lại mỗi ngày vẫn duy trì miêu mễ hình thái, bộ lông mỏng theo thủa tiểu áo khoác rêu rào khắp nơi. Mỗi khi có người nhìn hắn phát ra hoặc là ca ngợi, hoặc là ngạc nhiên thanh âm khi, béo quất miêu liền sẽ ngẩng cao đầu, bước miêu bộ Chậm gì gì mà từ nhân ra trước mắt đi qua, làm như muốn toàn phương vị mà triển lãm hắn tiểu áo khoác. Rõ ràng lúc trước không thích a, Mùng một không hiểu ra sao, tóm lại, miêu mễ tâm tư ngươi đừng đoán. chương 77 Các ngươi, các ngươi. Quân thư dụ nhìn trước mắt xếp hàng chỉnh tề bọn học sinh, một giây pha công, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Phu tử, ngươi xem thế nào. Mùng một tiến lên một bước đi ra đội ngũ, đi đến quân thư dụ trước mặt xoay cái vòng, toàn phương vị triển lãm một chút chính mình ăn mặc. còn Thêu hoa quân thư dụ thanh âm nổi bật không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn hôm nay là xuất phát du học ngày thứ nhất quân thư dụ đứng ở tàu bay trước chờ đợi bọn học sinh tiến đến tập hợp kết quả thật xa liền nhìn thấy một bụi đen nghìn nghịt mây đen hướng về chính mình đi rồi nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên là chính mình đám kia không bất lo bọn học sinh một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra này đều xuyên cái gì a Vạt áo đại xưởng không nói còn chân trần lộ chỉ quả thực cay đôi mắt hơn nữa cư nhiên còn Thêu hoa Này hoa Huệ lòe loẹt bộ dáng, chính là cẩm hoa cung nữ tu nhóm đều sẽ không như vậy xuyên. Cái gì kêu cẩm hoa cung nữ tu đều sẽ không? Một bên hoa mãi mãi đôi mắt một hành, đầy đủ biểu đạt chính mình bất mãn. Ta coi không tồi, bọn nhỏ ăn mặc thực tinh thần. Hoa mãi mãi bất công nói. Quân thư dụ đỡ chán, này, này, này có nhục văn nhã. Quân thư dụ vô pháp minh sắc cho thấy chính mình cảm thụ, tóm lại chính là như vậy ăn mặc rất là bất lương, nhìn liền không giống chính phái nhân sĩ. Hoa mãi mãi cười lạnh một tiếng, ghét bỏ bọn nhỏ mặc quần áo khó coi, Ngươi như thế nào không cho đại gia đặt mua mấy bộ. Thiết, chỉ nói không làm nam nhân, chọn thứ bản lĩnh để nhất danh. Quân thư dụ thành công bị dối ở, hắn căn bản liền không nhớ tới phương diện này sự tình, nhớ tới chính mình trước kia vô luận là ở tông thục đi học, vẫn là sau lại đi cửu thiên cung hỏi, đều là có môn phái chế phủ. Thế nhưng là bởi vì chính mình không có cấp bọn học sinh đặt mua học viện chế phục mới đưa đến bọn học sinh hiện giờ áo quần lố lăng. Hoa mãi nãi lại tiếp tục cắm đao, ta xem mùng một kia hải tử có thể so ngươi cẩn thận nhiều, so ngươi cái này phu tử xứng trước. Quân thư dụ gật đầu, mùng một cái này học sinh thật là tâm tế như trần, nhưng chính là thẩm mỹ không được, nhìn một cái kia hoa lệ một chỉnh mặt theo thừa, cùng người đương thời theo đuổi tươi mát tố nhã hoàn toàn đi ngược lại. Đối này, hoa nãi mãi đem cái đại bạch mắt cấp một thân tố bạch quân thư dụ, là ngươi không kiến thức, mùng một chiêu thức ấy theo thừa công phu nhưng không bình thường, nhìn một cái kia thương Long thần vận. ngảy lên chi thế cơ hồ rít gào mà ra. Hoa nãi nãi tên thật Hoa Tưởng Dung, xuất thân cẩm hoa cung dòng chính, ở tài bố chế trên áo kiến thức nhưng viễn siêu thẳng Nam quân thư dụ. Quân thư dụ cảm thấy thượng không được mặt bà áo quần lỗ lăng, Hoa nãi nãi lại cảm thấy sáng tạo khác người, có khác ý nhị. Ngươi nhìn một cái, ngay cả mười lăm mặc vào này áo ngắn đều thần tuấn vải phân đâu. Hoa nãi nãi không tiếc khen. Quân thư dụ theo Hoa Tưởng Dung nói nhìn lại, liền thấy được khoác lụa mỏng thêu thủa áo ngắn quất miêu. Càng thêm hoài nghi ngày xưa tiểu đồng bọn ánh mắt cùng thẩm mỹ. Nguyên bản cho rằng kia quất miêu chỉ là mập giả tạo, hiện giờ này háo ngắn một xuyên, trên người mau mau nhóm bị đè dẹp lép, liền bại lộ ra hắn là thật trắng Quân thư dụ trong lòng thầm than một tiếng, một đám đều không cho hắn thể xác và tinh thần. Phu tử, ta cũng cho ngài chuẩn bị hai bộ. Mùng một đôi mắt sáng long lanh, ngửa đầu chờ mong mà nhìn về phía quân phu tử. Quân thư dụ mày nhảy dựng từ mùng một trong tay tiếp nhận quần áo, khỏe miệng chua sót. tổng cảm thấy lần này du học chi lữ chính mình khả năng phải bị đinh thượng xỉ nhục trụ trong lòng nghĩ như thế trên mặt lại không hiện sờ sờ nhà mình học sinh đầu nhỏ khen nói ngươi có tâm học sinh một mảnh tâm ý cũng không thể bị thương thật là gánh nặng ngọt ngào a cái này kêu nghi thức cảm mùng một đắc ý nói chỉnh tề thống nhất chế phục không chỉ là trên mặt đẹp càng thêm có thể tăng cường đại gia lòng trung thành cùng lực ngưng tụ áo khoác phủ thêm một khắc chính là học viện long nguyên một phân tử trương phu tử cùng hoa mãi mãi cũng có Mùng một tiếp tục chế phục đại phái đưa. Hoa nãi nãi, ngài cái này có chút không giống nhau, ngươi là nữ hài từ sao. Mùng một móc ra hoa nãi nãi kia một phần, cùng bọn họ màu xám đậm áo khoác bất đồng. Hoa nãi nãi cái này là khổng tức lam dương nhung áo khoác, cũng không có đại diện tích theo hoa, chỉ ở và táo cùng cổ tay áo bỏ thêm hai vòng thiển kim sắt theo thùa. Thời tiết tiệm lãnh, muốn xuyên ấm áp chút ta, cái này là cao điểm cuốn rác dương dương đung, lại nhẹ lại mềm lại ấm áp cái này nhan sắc còn có thể xấn đến ngài làn da càng thêm trắng nón mùng một giới thiệu chính mình tác phẩm hắn cấp lê hoa mụ mụ đã làm không ít quần áo khâu vá khởi nữ sĩ áo khoác quả thực dễ như trở bàn tay hoa mãi mãi tiếp nhận mềm mại áo khoác cười đến không khép miệng được tuy rằng hiện giờ thân thể rách nát thành này phó quỷ bộ dáng nhưng là lại lão cũng là nữ hài tử sao nhớ năm đó nàng chính là tư cập quá vãng hoa mãi mãi vội vàng đình chỉ không vui sự tình liền không nghĩ chỉ ôm mùng một thẳng khen hảo hài tử không bạch dạy hắn như thế nào hầm củ cải. Quân thư dụ cùng Trương Viễn Sơn ở một bên xem đến chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Các ngươi hai cái nếu là học được mùng một hoa hoa ba phần công phu, cũng không đến mức độc thân sáu bảy trăm năm, đến nay chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Hoa nãi lại giáo huấn hai cái sắt thép thẳng nam. Quân thư dụ cùng Trương Viễn Sơn vội vàng tiếp đón bọn học sinh lên thuyền, lại tiếp tục cùng hoa tưởng dung nét mực đi xuống, bọn họ ở bọn học sinh trước mặt còn có gì mặt mũi uy nghiêm nhưng tổn. bọn học sinh bước lên thuyền liền lập tức giải tán, ghé vào bong tàu trên mép thuyền khắp nơi nhìn xung quanh. Long Nguyên cảng mà chỗ nhân tu đại lục bản khối phía nam nhất, lần này du học hướng về phía đông bắc hướng một đường qua đi, từ vùng duyên hải đến đất liền, từ nước nóng nam cương đến khô lạnh bắc vực. Tàu bay mới vừa lên không, tàu bay dưới vẫn là quen thuộc Long Nguyên cảng, nhưng mà bọn học sinh như cũ hưng phấn không thôi, ở bong tàu thượng chạy tới chạy lui, dịu dít cái không ngừng. Tổng cảm thấy con đường phía trước gian nan. Trương Viễn sơn che mặt. mang theo này đàn không kiến thức tiểu tể tử ra cửa dọc theo đường đi đại kinh tiểu quái bộ dáng thật sự sẽ thực mất mặt ta hoa nãi mãi một khuỵu tay đẩy ra trương viễn sơn ta mang hoa hoa nhóm đi trước cẩm hoa cung khẳng định đại được hoa nên quân thư dụ nói trạng thứ nhất là quân gia thiên su thành ly các ngươi cẩm hoa thành không xa cẩm hoa thành nguyên danh thiên hành thành bởi vì đệ nhất nữ tu môn phái cẩm hoa cung tồn tại mọi người liền dần dần xưng này vì cẩm hoa thành thiên hành thành tên này nhưng thật ra dần dần bị quên đi Bờ giờ, thiên su, thiên hành hai thành chặt chẽ tương liên, đều là quân gia quản hẳn dưới, mà hoa gia cùng quân gia cũng là nhiều thế hệ quan hệ thông gia. Quân thư dụ cùng hoa tưởng dung tuổi tương đương, vốn nên là bạn cùng lứa tuổi, nhưng là dựa theo sao lưu tới tính, hoa tưởng dung là quân thư dụ tiểu di mãi mãi đâu, hoa nãi nãi chi danh chính là chính thức. Bọn học sinh cũng đang ở đàm luận bọn họ du học trạm thứ nhất thiên su thành. Thiên su thành có cái gì ăn ngon sao? Lã nguyệt minh cào cào cầm suy tư. Chúng ta chính là tới học tập, đôi mắt cũng không thể lao chăm chú vào thức ăn thượng. 15 chính khí lang nhiên, dây tiếp theo lại nói, hy vọng quân thị tông thục nhà ăn thức ăn không tồi. uy, ngươi mới vừa làm ta không cần đem đôi mắt chăm chú vào thức ăn thượng, này sẽ chính mình lại như vậy. Cái này kêu cái gì? Một giây đồng hồ vả mặt sao? 15 đương nhiên nói, ta đây là vì thức ăn sao? Ta là vì học tập cùng tu luyện, không ăn no ăn được, ta như thế nào học tập tu luyện? Quân gia thức ăn không tồi. một bên quân cửu tư nhược lực nói ân mọi người ánh mắt nháy mắt tập trung đến quân cửu tư trên người ngươi làm sao mà biết được đối lâu ngươi họ quân ngươi là quân gia người đi đại gia vẫn luôn không có đem quân cửu tư cùng trận pháp đại gia quân gia liên hệ lên rốt cuộc quân cửu tư là cái phàm nhân bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào quân cửu tư lại nháy mắt tao đỏ mặt hắn thật là quân gia người nhưng là chưa bao giờ đối các bạn học nói qua rốt cuộc hắn như vậy tồn tại quân gia cũng không tưởng thừa nhận. Nhìn ra quân cửu tư quân bách, mùng một vội nói, chín tư ngươi đối thiên su thành thuộc sao? Cho chúng ta nói một chút bái. Nghe vậy, quân cửu tư ánh mắt sáng lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới khởi quân gia hắn liền khẩn trương, chính là nói lên thiên su thành hắn chính là quen thuộc thật sự. Hắn là cái phàm nhân sao, lại không cần tu luyện, có bò lớn thời gian có thể tiêu xài, thiên su thành biên biên rắc rắc hắn đều quen thuộc thật sự, lại nói tiếp thuộc như lòng bàn tay. Thiên Xu Thành nổi tiếng nhất chính là cây đồ chua, cái gì đều có thể làm ra đồ chua, rau xanh, củ cải, sinh hương, củ sen, ớt cay đều có thể làm đồ chua. Hơn nữa cái gì đồ ăn đều phải ném thượng mấy viên đồ chua, tiểu sao rau phóng, nấu mì sợi phóng, hầm canh gà phóng, tóm lại, một đạo đồ ăn nếu là không bỏ mấy viên đồ chua, liền không hợp khẩu vị. Đồ chua. Tại sao? Mười lăm nhớ tới hắn ca đã làm đồ chua, đỏ dựng tất cả đều là ớt cay. Quân Cửu tư nhấp môi. làm như ở dư vị đồ chua tư vị lắc đầu nói thiên su thành đồ chua nhập khẩu chua chua ngọt ngọt dư vị hơi cay bị quân cửu tư như vậy một miêu tả các bạn nhỏ đều bắt đầu chờ mong khởi thiên su thành đồ chua tư vị tới bọn học sinh thảo luận tất cả đều một chữ không rơi xuống đất chuyển tới quân thư dụ lỗ thai, ngay bọn họ nhạc say xưa mà thảo luận rời thuyền sau muốn đi đâu nhì chỗ nào ăn một bữa no nê không cấm đỡ chán thở dài quân gia chính là trận pháp đại gia thế gian vạn trận vạn pháp đều ra quân gia Kết quả bọn nhãi danh chú ý điểm lại ở đồ chỗ thượng. Còn không mau hồi khoang, chuẩn bị đi học. Quân thư dụ đem bọn nhãi danh chạy về khoang thuyền, thầm nghĩ, không cho này đó bọn nhãi danh tốt nhất khẩn huyền, thật đúng là cho rằng bọn họ là ra cửa dạo chơi ngoại thành đâu, tâm đều chơi dã. Lời vừa nói ra lập tức dân đoán sôi trào, như thế nào ra cửa còn có đi học a? Còn có thể hay không hảo hảo chơi? Trường Viễn Sơn ôm kiếm đứng ở một bên, hôm ba ba nói, hôm nay huấn luyện phiên bội. Không trở về khoang liền vòng quanh bong tàu chạy vòng, 100 vòng khởi bước. Lại nha lại nhảy bọn học sinh lập tức im tiếng, bọn họ tình nguyện đối chiến 100 chàng cũng đừng chạy vòng A. Bị trương phu tử dẫn theo kiếm đuổi theo chạy thao 100 vòng bọn học sinh rốt cuộc bị tỏa ánh sáng điện, cá mặn nằm ở trong khoang thuyền liền đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy. Lần này đi ra ngoài là toàn thể đi ra ngoài, bọn học sinh ngủ đến là 6 người gian đại dường chung, mùng 1, 15, lãng nguyệt minh chờ 6 người đương nhiên ở một gian nhà ở Lúc này 6 cá nhân nghiêng đầu nằm trên giường trải lên, đều bị huấn luyện đến mệt thảm, trong phòng an tĩnh không tiếng động, duy dư mấy người thở dốc. Đột nhiên, 15 thai nhọn run lên, ánh mắt cảnh giác, hơi hơi ngâng lên đầu nhìn cửa phòng phương hướng, bên ngoài giống như có người. Ngay sau đó còn đá một chân nằm hắn cách vách lãng nguyệt Minh, người đi xuống nhìn xem. Lãng nguyệt Minh cả kinh, bằng hắn ngũ cảm, hắn hoàn toàn không có nhận thấy được ngoài cửa có người a, Chẳng lẽ là kia sú miêu cảm xúc so với chính mình nhanh ngại. Nghĩ như vậy, Lã nguyệt minh thật cẩn thận mà đi xuống giường đệm, loảng xoảng một chút mở cửa, vươn đầu tả nhìn một cái, hữu nhìn xem. Không có người A. Lãng nguyệt minh nghi hoặc. 15 ôm bụng nghẹn cười xấu xa, a ha ha, giúp ta đem trên bàn ấm trả lấy lại đây đi. Lã nguyệt minh, ngây người hai giây phản ứng lại đây, hết thể đều là 15 lừa hắn xuống giường quỷ kế. ta tấu người A. Lãng nguyệt minh hô to một tiếng phi phác lên giường. 15 xoay người tránh né, biên lăn còn biên khiêu khích. Ai làm người tốt như vậy lừa đâu. Ngươi rủ sao đều xuống giường, liền giúp ta lấy cái ấm nước đi. Truy đuổi đùa dỡn thanh âm truyền ra ngoài phòng, chui vào Trương Viễn Sơn lỗ thai, sờ soạn gió mạnh trôi kiếm. Trương Viễn Sơn thầm nghĩ, xem ra còn không có ép khô bọn nhãi danh tinh lực. Ngày mai huấn luyện tiếp tục phiên bội. mươi 78 Hòa rốt cuộc tới rồi. Tàu bay xuyên qua mờ mịt mây khói, rốt cuộc đến thiên su thành trên không. Ở tàu bay thượng đã nhiều ngày. bọn học sinh mỗi ngày bị trường phu tử dẫn theo trường kiếm đuổi giết thao luyện đừng nói đi bong tàu thượng dạo quanh chơi đùa ngay cả rời giường ăn cơm sức lực đều không có hiện giờ rốt cuộc sắp đến du học trạm thứ nhất đại gia đều là hưng phấn không thôi lãng nguyệt minh hít sâu một hơi hoa nga là đồ chua hương vị quân phu tử ngươi như thế nào không có thay quần áo tàu bay sắp rớt xuống học viện long nguyên mọi người tất cả đều tụ ở bong tàu thượng bọn học sinh lê gốc gỗ khoác thâm hôi theo thùa áo khoác bong tàu thượng đen nghìn nghịt một mảnh một thân tố bạch quân phu tử liền dị thường thấy được, giống như bị mây đen vây quanh sáng trong minh nguyệt. Trương phu tử cùng Hoa mãi mãi nhưng đều thay. Quân thư dụ nghe tiếng nhìn lại, quả thực Trương Viễn Sơn cùng Hoa Tưởng Dung đều thay kia áo quần lỗ lăng. Phản đồ. Tiếp thu đến Quân thư dụ lên án ánh mắt, Trương Viễn Sơn nắm lấy vượt ở bên hông gió mạnh, bỏ qua một bên đầu, trang làm không có tiếp thu đến tín hiệu. Nói thật, hắn rất vừa ý này bộ quần áo, chiến đấu lên siêu cấp phương tiện, chính là gỗ An Mặc có chút cổ chân. Vì thế hắn liền còn ăn mặc nguyên bản dài. Hơn nữa hắn còn cảm thấy, áo ngắn sau lưng thương long ra biển đồ siêu xoáy khí. Càng quan trọng một chút là, cùng một đám thân cao không bằng chính mình, khí thế không bằng chính mình bọn nhãi danh mặc vào giống nhau như lúc chế phục, chính mình đi đầu đại ca địa vị vưu hiện sông ra. Trương Viễn Sơn ngầm kỳ thật thực hưởng thụ loại cảm giác này lạ. hoa nãi nãi hợp lại hợp lại trên người dương nhung trường khoái. Nói thật, có điểm nhiệt, trên đầu đều có chút da mồ hôi, nhưng là Đây chính là bọn ngại danh tâm ý, chính mình nhưng đến đi ngày xưa tiểu tỷ mội trước mặt huyễn một huyễn, liền tính biến thành lao thái thái, cũng như cũng là bị tiểu soái ca che chở nữ hài tử Nga. Ngày xưa các chiến hữu tâm lý hoạt động quân thư dụ cũng không biết, hiện giờ bị một vòng đen nghìn nghịt vây quanh, thế nhưng có chút không dám nhìn thẳng học sinh kia sáng như tuyết đôi mắt. Khu! Quân thư dụ ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, tàu bay chưa rất xuống. Mùng một ánh mắt sáng lên, kia phu tử ngươi mau đi thay quần áo đi. tàu bay lập tức liền phải đến hạ xuống rồi bị bọn học sinh từng đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm quân thư dụ chúng quy rút chân quay trở về khoang thuyền đã từng chu tấn tu là thiên giới quân thư dụ túi đầu khuất phục bên kia thiên su thành quân gia đã sớm nhận được quân thư dụ mang đội tiến đến tin tức từ hiện giờ tông chủ con vợ cả mang theo bọn hậu bồi tiến đến vùng ngoại âu nên đón đối mặt vị này sinh ra quân gia hiện giờ tu vi cùng tông chủ so sánh với vai hợp thể kỳ đại năng quân gia cảm tình là phức tạp Quân thư dụ tuy rằng họ quân, nhưng là lại không phải quân gia dòng chính, mà là cách bảy tăng phòng, xa đến không thể lại xa nhanh núi, phiên gia phả cũng muốn phiên tốt nhất lâu mới có thể tìm được cái loại này bà con xa. Theo lý thuyết, quân thư dụ có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, hẳn là từ nhỏ thiên phú siêu tuyệt, nhưng Cố Tình không phải. Ở quân thị tông thuộc học kỳ một gian, quân thư dụ biểu hiện và bình phạm, ở trận pháp lĩnh ngộ thượng càng là không duyên cớ vô kỳ không thông suốt, dựa theo lúc ấy hắn phu tử phán đoán, đứa nhỏ này thiên phú thường thường. Thắng ở biết lễ hiểu lý lẽ, ngày sau liền tính tu vi giống nhau, ở trong tộc làm quản sự vẫn là đủ để đảm nhiệm. Kết quả đâu, liền như vậy cái trong tộc phán định vì không duyên cớ vô kỳ hài tử, ở một lần ra ngoài du học chung không biết như thế nào liền bái nhập cửu hoa cung, từ trận pháp chuyển tu thuật pháp, từ đây bay xa vạn giảm, thế không thể đỡ, một đường vọt tới phân thần kỳ, hiện giờ càng là đột phá đến hợp thể kỳ. Nguyên bản quân gia là hân hoan, hợp thể kỳ đại năng, bọn họ quân gia. hú hồ Này quân thư dụ từ trước đến nay lấy ôn hòa biết lễ làm người khen ngợi, tuyệt không phải kia số điển quên tông hạng người, tông tộc lực lượng nâng cao một bước. Nhưng này vui mừng khôn xiết không khí còn không có duy trì bao lâu, một chậu nước lạnh liền bắt đi lên, quân thư dụ cùng tu chân liên minh náo phiền, cắt Long Nguyên Cảng lấy tự lợi. Quân thư dụ thượng tu chân liên minh sổ đen, quân gia liền tính không sợ liên minh thế lực, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, cùng quân thư dụ liền cũng phai nhạt lui tới, ngay cả Long Nguyên Cảng tân học kỳ chiêu sinh quân gia cũng không có đứng ra duy trì. Quân Thư Dụ rốt cuộc họ quân, có này đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết mạch liên hệ ở, quân Thư Dụ vĩnh viễn là chúng ta quân gia một phần tử. Đây là quân gia một bộ phận người ý tưởng, dù sao quân Thư Dụ là trốn không thoát đâu quân gia người, hà tất vì hắn cùng tu chân liên minh không qua được. Chỉ là bọn hắn chủ y đang đánh, trước cách quân Thư Dụ rất xa, dù sao quân gia có việc quân Thư Dụ hắn trốn không thoát, nhưng là không chịu nổi quân Thư Dụ tìm tới môn tơi A. vẫn là mang theo toàn học viện học sinh cùng nhau tới cửa, mỹ kỷ danh giảng du học, vô luận tâm tình nhiều phức tạp, lễ nghĩa vẫn là có chú đáo. Kia dù sao cũng là hợp thể kỳ đại năng, tông chủ con vợ cả quân cửu xuyên tự mình mang đội nên đón. Chín xuyên chớ có lo lắng, quân thư dụ cũng không phải kia vô lễ người, ngươi chỉ cần đem hắn coi như trong nhà trưởng bối đối đại đó là. Nói chuyện chính là quân cửu xuyên một vị tốt thúc, đã từng cùng quân thư dụ có cùng trường chi nghị, lần này cùng nhau cùng đi lại đây. Nghe vậy. Quân cửu xuyên chỉ là gật gật đầu, hắn băn khoăn đảo không phải vị kia trong lời đồn truyền kỳ trường bối, hắn ưu tư chính là đồng hành học sinh, quân cửu tư, hắn tộc đệ. Thư dụ người phi thường tốt, nhớ rõ đi học kia sẽ hắn luôn là phi thường vui trợ giúp người, có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ chuẩn không sai. Vị này tộc thúc còn ở lại nhải mà nói hắn cùng quân thư dụ cùng trường khi chuyện cũ, học viện Long Nguyên tàu bay đã hạ số rồi. Hắn là chân chính đoan chính quân tử, quân tử chín nghi điển phạm lời còn chưa dứt. vị này quân gia tộc thúc giống như bị bóp chặt thiết hầu giống nhau phát không được thanh nhìn chính hướng bọn họ đi tới một mảnh đen nghìn nghịt và áo mở rộng ra chân trần lộ chỉ này ăn mặc áo quần lỗ lăng quần áo bất chỉnh người tới thật là quân tử chín nghi trì điển phạm quân cửu xuyên không thể tin tưởng mà nhìn về phía chính mình bên cạnh vị này tộc thúc vị tia tộc thúc đồng dạng không thể tin tưởng không màng dáng vẻ mà cầm lòng không đậu rủi rủi mắt lại lần nữa mở mắt ra phát hiện này không phải ảo giác người nọ thật là quân thư dụ Rốt cuộc là chính mình ký ức lửa gạt chính mình, vẫn là tàn khốc thời gian tiêu ma đã từng tốt đẹp. Quân gia mọi người nhìn hướng về bọn họ hùng hổ đi tới học viện Long Nguyên, áo đen tung bay, thấy thế nào đều không giống như là đoàn chính quân tử, ngược lại như là bất lương người. Bọn học sinh đi theo quân phu tử mặt sau hạ tàu bay, lập tức nháy mắt cắt biểu tình, chọn cái mũi dựng đôi mắt, tóm lại, như thế nào hùng ba ba như thế nào tới, nhu cầu làm chính mình thoạt nhìn thật không tốt trọng, thân cao không đủ, khí thế tới thấu. mà quân thư dụ bởi vì vừa mới thay không phù hợp thẩm mỹ quần áo chính biệt nữ đâu, lạnh một khuôn mặt, hợp thể kỳ đại năng lạnh mặt, vẫn là rất dò người. cứ như vậy, lần đầu xuất hiện học viện Long Nguyên cấp mọi người để lại phi thường không dễ cho cấn tượng, này chỗ nào là tới cửa cầu học? hoàn toàn là tới đá tiệm ăn đánh nhau đi. quân cửu xuyên căng ra đầu dẫn dắt mọi người đón nhận trước, ôm quyền hành lễ, thông hơi chân nhân hảo, thông hơi, quân thư dụ đạo hảo, như thế xưng hô thực sự mới lạ, nhưng là làm chính mình mở miệng tiêu thúc. quân Cửu xuyên làm không được có thượng vội vàng chắp nối chi ngại quân thư dụ bước chân một đốn nhìn so với chính mình bọn học sinh không lớn mấy tuổi tông gia con vợ cả trắng thuần sắc trường báo vất thiếp vô cùng không một tin nếp vốn hành lễ động tác nước chảy mây trôi giống nhau tinh chuẩn đúng chỗ đồng thời kiêm cụ cảnh đẹp ý vui cảm giác nghĩ lại chính mình phía sau bọn ngãi danh quân thư dụ cảm giác sâu sắc chạm thứ nhất trở về quân gia thật là chính xác lựa chọn chính là đem bọn họ đưa vào tông thuộc học mấy ngày lễ nghi quy củ cũng là cực hảo Nghĩ như thế, quân thư dụ tâm tình hảo vài phần, lạnh lùng sắc mặt hơi hơi ấm lại, đối quân cựu xuyên nói, têu ta quân viện trưởng liền có thể. Thông hơi cái này đạo hảo xưng hô lên không khỏi mới lạ. Nghe vậy, quân gia mọi người đều là trong lòng dùng mình, quả nhiên, tương đối với quân gia, quân thư dụ vẫn là càng thêm coi trọng học viện Long Nguyên sao, càng thêm coi trọng chính mình viện trưởng thân phận, mà phi thiên su quân thị quân thư dụ. Học viện Long Nguyên bọn học sinh cũng không biết quân gia mọi người tâm tư cựu chuyển ruột hồi. Bọn họ đi theo nhà mình viện trưởng phía sau, nỗ lực vẫn duy trì mắt nhìn thẳng, dùng lỗ thai đi nghe, dùng cái mũi đi ngửi, cả người lỗ chân lông thư giãn đi cảm giác mới mẻ mà hoàn cảnh lạ lẫm, chính là không cần đôi mắt đi xem. nô no, không thể nơi nơi xem, sẽ có vẻ chính mình không kiến thức. Không nghĩ tới như vậy mắt nhìn thẳng bộ dáng rừng ở quân gia người trong mắt liền biến thành không coi ai ra gì, hồn vọng vô cùng. Quân viện trưởng, đây là chư vị tạm cung chư vị nghỉ ngơi biệt viện. quân cửu xuyên tử thiện nhập lưu mà thay đổi xưng hô biệt viện ly tông Thuộc rất gần đi bộ có thể tới quân thư dụ đương nhiên biết bên này ly tông Thuộc rất gần đồng thời rời xa ầm ý chợ thanh tịnh sâu thẳm nhất thích hợp tĩnh tâm tìm học có tâm quân thư dụ thực vừa lòng quân thư dụ vừa lòng bọn học sinh đã có thể bất mãn quân ra người chân trước mới vừa đi bọn ngại danh sau lưng liền bằng không được như thế nào liên thành cũng chưa tiến đây là trụ Hoàng sơn giã linh đi đồ chua đâu đồ chua đâu nói tốt đồ chua mùi vị không khí đâu nay hoang sơn giã lĩnh trừ bỏ mãn cái mũi cỏ cây chi tức gì hương vị đều không có à, liền dân cơ khí đều không có quân thư dụ nhìn bao quanh đảo quanh bọn học sinh nghiêm mặt nói đều nói là du học trọng điểm ở chỗ học ngày mai bắt đầu chính thức đi quân thị tông thuộc bàn thính nháy mắt tiếng kêu than dậy trời đất lãng nguyệt minh ngồi xổm trên mặt đất nắm cỏ dại ngẩng đầu nhìn một cái tịch liêu cao xa ngày mùa thu không trùng, này cùng hắn trong tưởng tượng du học hoàn toàn không giống nhau a Mùng một vội hỏi, quân thị tông thuộc khẳng định cũng có nghỉ tắm gội ngày đi. Tổng sẽ không vẫn luôn đi học, chờ đến nghỉ ngơi ngày, bọn họ liền có thể lưu đi trong thành chơi A. Quân thư dụ gật đầu, một tuần một hưu. Mùng một nháy mắt khổ mặt, từ thượng tam hưu nhị đến một tuần một hưu, rốt cuộc lại như thế nào nhân gian khó khăn A. Ngày mai bắt đầu đi học. Mười lăm nhìn nhìn ngày, thiên còn không có hắc, còn có thời gian, kia chúng ta chạy nhanh vào thành chơi đi. Nắm chặt thời gian. mười đã gấp không chờ nổi bước móng nuốt ra bên ngoài chạy từ từ trương viễn sơn trường kiếm một lóng tay vỏ kiếm câu lấy béo quất miêu tiểu áo khoác liền đem 15 cấp sách đi lên trước đi học thật sự người làm việc mặc kệ nghĩ nhiều đi ra ngoài chơi bọn học sinh vẫn là bị quân thư dụ cấp khấu hạ đều đem cái này mang lên quân thư dụ cấp bọn học sinh một người một con chạm rông bạc túi thơm treo ở bên hông bất luận cái gì thời điểm đều không cần gỡ xuống như vậy các người một khi gặp được nguy hiểm ta là có thể cảm ứng được mùng một sờ sờ đầu ngón tay lớn nhỏ bạc túi thơm chạm giống điêu khắc tinh mỹ dị thường cẩn thận quan sát kia chạm giống hoa văn hẳn là một loại phù văn chất pháp mà túi thơm trang một viên đá quý dạng tiểu châu hôm nay lại ra sớm một chút nghỉ ngơi hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn ngày mai cũng sẽ không nhẹ nhàng quá mấy ngày mang các ngươi vào thành quân thư dụ lời còn chưa dứt liền nhìn đến thượng một khắc còn đủ rũ cục đôi bọn nhãi danh động tác nhất trí mà ngầm đầu đôi mắt mạ quang ngày mai là muốn đánh lộn sao quân thư dụ hiện tại liền tưởng tấu bọn họ một đốn chương 79 xuyên không xuyên các ngươi chính mình quyết định quân thư dụ nhìn bọn học sinh chính mình lại không không có động thủ đến thiên su thành ngày hôm sau mọi người đều dậy thật sớm nguyên tính toán sớm rời giường cọ cọ rửa rửa đem chính mình thu thập được thiên hạ đệ nhất xoáy khí lại không nghĩ rằng có người so với bọn hắn còn muốn sớm biệt viện lượng đèn một khắc viện môn liền bị gõ vang người đến là quân thị tông thủ quản viện hắn là cho đại gia đưa viện phục tới Trang thuần sắc trường bào, gần ở và áo chỗ có chút cùng sắc theo thừa điểm xuyết, theo đến vẫn là quân gia gia văn, hữu khâm chỗ tắt theo Long Nguyên hai chữ, tiên thấy là vì bọn họ chuyên môn chuẩn bị. Trang thuần tĩnh nhã bộ dáng cùng học viện Long Nguyên chế phục hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nay quần áo khó coi, qua tố, dễ dàng dơ. Nay áo choàng cũng quá dài, trốn chạy không có phương tiện. Mọi người nhiều có ghét bỏ. Mùng một cầm lấy trong đó một kiện áo bào trắng tử triển khai, không cấm gì một tiếng. Đây là cấp 15 chuẩn bị. Trên tay cái này quần áo hoàn toàn là bỏ túi hình, chính là cái đầu nhỏ nhất hắn đều xuyên không thượng, nhưng là cùng nhau đưa lại đây, hiển nhiên cũng là cố ý chuẩn bị. Ta cũng có. 15 chân sau vừa dẫm chân trước bái ở trên bàn, dôi đầu đánh giá mùng một trong tay quần áo. Còn rất có tâm đâu. Quân gia từ trước đến nay lễ trọng Quân thư rủ cũng không nghĩ tới quân gia thế nhưng cấp 15 quất miêu cũng chuẩn bị quần áo. Không có bạc trắng cùng tiểu song. Bạc trắng cùng tiểu song hiện giờ còn không thể biến hình. Nhưng là bọn họ không có giống mười lăm như vậy xú Mỹ, cho dù là miêu thân cũng muốn trồng lên áo ngắn, đều là lông xù xù nguyên hình, quân gia bởi vậy cũng liền không có cho bọn hắn chuẩn bị quần áo, phỏng chừng cho rằng bọn họ cũng không phải học sinh đi. Kia chúng ta còn xuyên không xuyên. Bọn học sinh rồi dám thượng, quân gia như thế có tâm, bọn họ nếu là không mặc, chẳng phải là không cho nhân ra mặt mũi, có vẻ chính mình không có lễ phép. Mung một nhìn áo bảo trắng tử trên bàn áo long nguyên hai chữ tổng cảm thấy biệt níu, không mặc. Mặc vào tổng cảm thấy chúng ta học viện Long Nguyên biến thành quân thị tông thục Long Nguyên phân hiệu khu dường như Chúng ta chỉ là ngắn ngủi tới tu học, lại không phải gia nhập bọn họ Các bạn nhỏ vừa nghe sôi nổi gật đầu, chính là bọn họ học viện Long Nguyên có quần áo của mình, siêu soái khí phong cách Mùng một lại nói, nếu nhân gia đưa chúng ta một bộ quần áo, chúng ta Lễ thượng vắng lai, cũng đưa bọn họ một bộ là được bái Ý kiến hay Chúng ta viện phục có thể so áo bào trắng tử soái khí nhiều lạc Có mùng một định ra nhạc dạo mọi người lập tức đem quân ra đưa tới áo bào trắng tử vức tới rồi sau đầu vui mừng mà rửa mặt trang điểm chuẩn bị ra cửa đa quán a không là đi học quân thư dụ nhìn thuộc về hắn kia kiện tông thuộc phu tử chế phục như suy tư gì cuối cùng chỉ là hợp lại hợp lại trên người lụa mỏng theo thua áo khoác trên người này áo quần lố lăng nhìn kỳ quái chút ăn mặc ăn mặc cũng thành thói quen quái thoải mái xuyên liền thoát không xuống hắn là quân gia quân thư dụ càng là học viện long nguyên viện trưởng quân thư dụ An thượng một đốn ấm hô hô bữa sáng, bọn học sinh đạp sáng sớm đám xương ra cửa, biệt viện ly tông thục không xa, biệt viện ở chân núi, tông thục trường học ở giữa sườn núi. Phu tử, người đưa ta nhóm đi học. Mùng một nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh quân phu tử, bộ màu xám đậm lụa mỏng áo khoác, giống như bọn họ lê gỗ gỗ. Gố. Quân thư dụ nói, các ngươi đi học, ta đi dạy học. Không quan tâm quân thư dụ là tinh thông thuật pháp, vẫn là mặt khác cái gì, chỉ bằng hắn là hợp thể kỳ đại năng. cho dù là cấp bọn học sinh giảng một giảng hắn du lịch trải qua, đều cũng đủ bọn học sinh được lợi. Quân thư dụ đem Long Nguyên thư viện học sinh nhét vào tông thuộc bằng thính, tự nhiên cũng muốn cấp ra điểm chỗ tốt, đương nhiên, hắn cũng nguyện ý cấp quân gia bọn nhỏ thượng mấy đường khóa. Mùng một không hề hỏi nhiều. Tiên tĩnh mùa thu núi rừng, đám xương lượn lờ, linh khí dư thừa, chân đạc mềm sốp cảnh khô lá rụng hành tẩu ở ở giữa, một hôm một hấp gian đều như là một hồi tu hành, ra cửa khi hưng phấn sao động tâm lập tức liền bình tĩnh trở lại. Ai Bạc trắng đột nhiên ra tiếng, ta tưởng phao suối nước nóng. Đúng rồi, năm rồi, mỗi đến này là cây rơi xuống, thu sương mủ dâng lên thời tiết, trong thôn đại gia tổng muốn đi Bắc Sơn phao phao suối nước nóng, ăn mị vị suối nước nóng trứng. Ta muốn ăn suối nước nóng trứng. Lã Nguyệt Minh nói, tưởng một bên phao suối nước nóng một bên ăn. Quả nhiên, vô luận là cái dạng gì cảnh tượng, bọn ngại danh cái thứ nhất liên tưởng khởi luôn là đồ ăn, cho dù là làm nhân tâm sinh tịch liêu cô đơn cuối mùa thu. cũng kích không dậy nổi bọn họ chút nào bi xuân thương thu chi tình mọi người hành tẩu không bao lâu dễ bề sơn một thấp thoáng gian thấy được cổ xưa mà túc mục kiến trúc hành lang eo lùa hồi mái nha cao mổ khí phái dị thường hoa nga bọn học sinh nhịn không được há mồm kinh ngạc cảm thán một đám ngửa đầu khắp nơi đánh giá quân thư dụ cũng không quấy dày bọn học sinh chỉ ở một bên lẳng lặng chờ đợi trong lòng suy tư hay không hẳn là đem long nguyên thư viện xây dựng thêm nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen nói như vậy lại là một bút mở rộng ra tiêu thẳng đến một mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn, mọi người nháy mắt chuyển biến thần sắc, một đám eo sống đình chỉ, mắt nhìn thẳng, giống như vừa mới không kiến thức mà cảm thán liên tục giả không phải bọn họ. người tới đúng là quân cửu xuyên, hướng quân thư dụ hành quá lễ, quân cửu xuyên nhìn về phía học viện long nguyên bọn học sinh, ta trước mang đại gia làm quen một chút tông thuộc đi. bọn học sinh nhìn về phía quân thư dụ, thấy quân thư dụ hơi hơi gật đầu, lúc này mới đi theo quân cửu xuyên phía sau cùng nhau vào quân thị tông thuộc đại môn. bước vào đại môn một cái trước mắt mùng một liền cảm thấy không ổn chỗ nguyên nhân vô hắn này quân thị tông thục là toàn mục chất kiến trúc từ bên ngoài liền hành lang đến trong nhà giáo xá tất cả đều phô sàn nhà gỗ học viện long nguyên đoàn người lê bước gỗ đạp lên mục chất trên sàn nhà phát ra lệch cạch lệch cạch cắn đánh thanh tại đây an tính cổ xưa giáo xá nội dị thường đột ngột văng dội thực sự thất lễ mọi người đều cảm nhận được không ổn nỗ lực phóng nhẹ bước chân đầu gỗ cắn đánh tiếng động như cũ không ngừng ngày gần đây nội môn tổng tuyển cử mỗi ngày chỉ có nửa ngày chương trình học chính là buổi sáng sớm khóa buổi chiều còn lại là nội môn đối chiến quân cửu xuyên làm như đối lạch cạch lạch cạch gốc gỗ thanh mắt điếc thai ngơ lễ phép về phía mọi người giới thiệu học viện chương trình học căn bài đem linh khí phụ với lòng bàn chân cây nhỏ đột nhiên nói này có điểm khó mùng một nếm thử một chút cần thiết muốn hết sức chăm chú mới được hơi một phân thần linh khí liền tan nhìn một chút đội ngũ phạm vi Mùng một Tiên lặng chuyển qua đội ngũ trung gian vị trí, khẽ sở sở mà khai lĩnh vực. Quân Cửu xuyên một đốn, khoe miệng tươi cười cứng đờ, một đánh tiếng động biến mất. Nhìn liếc mắt một cái học viện Long Nguyên mọi người đế giày, gốc gỗ vẫn là cái kia gốc gỗ, nhưng là gốc gỗ cùng sàn nhà tương cắn tiếng động biến mất, thậm chí liền rất nhỏ tiếng bước chân đều biến mất. Nháy mắt tốc thu liêm tâm thần, Quân Cửu xuyên ấn xuống trong lòng tinh nghi, tiếp tục cấp mọi người giới thiệu, bên kia là nhà ăn, mỗi ngày cung ứng hai cơm, quá ngọ không thực. Phòng tới Di Vãng. Học viện Long Nguyên Đại gia nghe được quá Ngọ không thực quy định khẳng định nháy mắt tạc bao, này cơm đều không cho ăn no, là ngược đại A. Nhưng là lúc này, bọn họ trong lòng cũng mơ hồ này đâu, này như thế nào đột nhiên liền không thanh A. Thu tiểu tứ thậm chí hung hăng rầm một chân, chính là, cái gì thanh âm đều không có. Chỉ có Hoàng Kỳ, đại song mấy chỉ biết được là chuyện như thế nào, bọn họ bất động thanh sắc mà đi đến đội ngũ bên ngoài, khống chế được đội hình, để tránh có người đi ra mùng một lĩnh vực khống chế phạm vi. đây là có chuyện gì thu tiểu tứ đôi mắt trừng đến tròn tròn quân cửu xuyên vừa mới tránh ra liền gấp không chờ nổi hạ giọng hết lên vài người khác tu đồng học cũng túi đầu nhìn chính mình trên chân gốc gỗ đầy mặt mà khiếp sợ đây là đấm quỷ bọn họ cũng không biết là mùng một khai lĩnh vực khống chế duyên cớ thu tiểu tứ thần bí hề hề mà nói ta nghe nói thứ gì thời gian dài liền sẽ mở ra linh trí này quân thị tông thuộc có vài ngàn năm đi nói không chừng thành tinh vừa lúc gặp một trận gió thu cuốn quá lạnh căm căm mà phòng ngoài mà qua làm như ở đáp lại thu tiểu tứ suy đoán mọi người nhịn không được nổi lên một tiếng nổi da gà mùng một đương nhiên sẽ không nhảy ra nói là chính mình khai lĩnh vực duyên cớ hắn còn tưởng đem lĩnh vực coi như chính mình vũ khí bí mật đâu càng ít người biết càng tốt thừa dịp quân cựu xuyên tránh ra công phu mùng một nhanh chóng từ túi chữ vật nhảy ra một khối nhu chế tốt ra trâu soát soát vài cái cắt may hảo tiểu xong hỏa liệu một chút tiểu ngọn lửa nhẹ nhàng một thêm thừa dịp nóng nổi kính mùng một bay nhanh đem ra châu dán đến gốc gỗ đế dày chờ đến ra châu làm lạnh liền cùng gốc gỗ hòa hợp nhất thể mặc vào cải tạo tốt gốc gỗ ở một trên sàn nhà đi rồi hai vòng lạch cạch lệch cạch cắn đánh thanh đã không có thấy thế mọi người cũng bất chấp suy tư lúc trước thần quái tình huống tay chân bay nhanh mà đem gốc gỗ cải tạo hảo chờ đến quân cửu xuyên trở về thời điểm mọi người đã toàn bộ hoàn thành cải tạo quân cửu xuyên chót mũi nhẹ tùng ánh mắt ở học viện long nguyên mọi người trên người đánh cái vòng Kỳ kỳ quái sự tình càng ngày càng nhiều, kế đột nhiên biến mất gốc gỗ thanh lúc sau, này đột nhiên xuất hiện thịt nướng hương, khí lại là sao lại thế này? Trong lòng Phiếm nói thầm, Quân Cửu Xuyên trên mặt không hiện, đối mọi người nói, sớm khóa sắp bắt đầu, mời theo ta tới. Mọi người theo Quân Cửu Xuyên ở cửu chuyển hành lang bảy vòng tám vòng, rốt cuộc đến sớm khóa phòng học, trong phòng học trắng bóng một mảnh, áo bào trắng tử nhóm một đám thẳng thắn thân thể ngồi ngay ngắn. Quân Cửu Xuyên dẫn mọi người nhập tòa sau liền về tới chính mình chỗ ngồi. phòng học đệ nhất bài trung ương. Hôm nay quân cửu xuyên hoàn toàn khó có thể tập trung lực chú ý ở lớp học thượng, phu tử giảng bài thanh vào thai này ra thai kia, trong đầu tất cả đều là buổi sáng tiếp dẫn học viện Long Nguyên mọi người cảnh tượng hồi phóng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Đột nhiên biến mất tiếng bước chân chi mê. Quân cửu xuyên lại nghĩ tới trong nhà đối chính mình công đạo, bày ra quân gia phong nghi, đem học viện Long Nguyên đám ố hợp so đến bùn đất đi, làm cho bọn họ tự biết xấu hổ. Làm quân thư dụ ý thức được Cái gì là khác nhau một trời một vực, chỉ có quân gia mới là chính xác lựa chọn, tranh thủ làm quân thư dụ trở về quân gia. Đến lúc đó, bọn họ quân gia cố mà làm mà tiếp thu học viện Long Nguyên học sinh cũng không phải không thể. Chính là, Quân Cửu xuyên mày nhữ lại, lúc này mới ngắn ngủn tiếp xúc quá hai lần, học viện Long Nguyên học sinh cho hắn cảm giác rất kỳ quái, không chỉ có không giống người tốt, còn thực quỷ dị, hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy bạn cùng lứa tuổi. Quân Cửu xuyên tâm tư, học viện Long Nguyên bọn học sinh không thể nào biết được Bọn họ chỉ biết, thật sự buồn ngủ quá a. Thật không phải bọn họ không nghĩ hảo hảo đi học, mà là bọn họ rõ ràng dựng lên lỗ tai nghe giảng, lại như cũ nghe không rõ ràng lắm trên bục giảng phu tử thanh âm. Hôm nay đi học phu tử là cái khô gầy lão nhân, chỉ nhìn thấy hắn miệng khép khép mở mở, thanh âm lại ong ong ong nghe không rõ ràng. Mười lăm đã đoàn ở đệm hương bồ thượng ngủ rồi, ngay cả Mùng Một cũng là ngáp liên miên, nhìn một đám ngồi ngay ngắn quân gia con cháu, Mùng Một là đánh tâm nhãn bội phục, này chỉ sợ đều là học thần cấp bậc đi. Chương 80. Quân phụ tử, thật không phải chúng ta đi học không nghiêm túc, là thật sự nghe không rõ cái kia lão nhân nói cái gì nữa." Lã Nguyệt Minh vẻ mặt đau khổ, lại nói, "Ngươi không tin hỏi Mùng 1, hỏi Hoàng Kỳ." Nói, Lã Nguyệt Minh nhìn về phía Mùng Một cùng Hoàng Kỳ, hắn cái này nhãn hiệu lâu đời học sinh giờ nói không có gì mức độ đáng tin, nhưng là Mùng 1, Hoàng Kỳ chính là trong ban đệ tử tốt. Mùng Một gật gật đầu, mày nhữ lại, trên mặt nghi hoặc, không biết sao lại thế này. Cái kia lão phu tử chẳng lẽ cùng chúng ta nói không phải cùng loại ngôn ngữ? Bằng không tại sao lại như vậy đâu? Mùng Một dương mắt nhìn mắt quân phu tử, ý đồ xem mặt đoán ý, nhưng mà quân phu tử trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không thấy hỉ nộ. Bọn họ mấy cái ngày thứ nhất bàng thính liền đi học ngủ gật, trực tiếp đã bị kêu ra trưởng. Mùng Một cảm giác sâu sắc cấp quân phu tử mất mặt, cấp học viện Long Nguyên Bôi đen. Kia quân thị tông thủ quản viện nói, giống bọn họ loại này đi học ngủ gật hành vi đặt ở bọn họ quân gia, nhẹ thì tiến phòng tối nuốt lại, Nặng thì trực tiếp bị đuổi ra tông thủ, nghiệm ở bọn họ mấy cái là bảng thính sinh, lại là vi phạm lần đầu, làm viện trưởng lãnh trở về giáo dục đó là. Nhưng nếu có tái phạm, liền trực tiếp đuổi đi, miễn cho hỏng rồi bọn họ tông thủ thuần phát nghiêm cẩn phong cách học tập. Nhớ tới kia quản viện ngữ khí, giống như bọn họ học viện Long Nguyên bọn học sinh chính là cấp chuột, rất sợ lây dính thượng đem nhà bọn họ gạo trắng cháo cấp ô nhiễm. Lần sau sẽ không. Mùng một buông xuống đầu bảo đảm. Quân thư dụ lại nói, không ngại. hắn vừa nghe bọn học sinh miêu tả kêu lão phu tử bộ dáng liền biết người nọ là ai khô quát bẹp lão nhân hoa dâm thưa thất đầu tóc cào thành một cái ngon cái lớn nhỏ viên chuế ở sau đầu không nghĩ tới này lão phu tử cư nhiên còn sống chính mình năm đó đi học lúc ấy này lão phu tử liền một bộ nửa chết nửa sống nói thượng câu khiến cho người lo lắng hắn tiếp không trên dưới câu bộ dáng nay đều mấy trăm năm đi qua lão nhân cư nhiên còn ở tông thuộc giáo khóa. bất quá chẳng lẽ hắn thôi miên công phu nâng cao một bước Làm người nghe đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Quân thư dụ nguyên bản liền biết được bọn học sinh bảng tính sẽ không thuận lợi, không nghĩ tới quân gia cư nhiên tới này vừa ra, phái ra thôi miên lão phu tử, giết địch một ngàn tự tổn hại 800. Hồi ức chính mình năm đó đi học, đại gia trực tiếp đem lão phu tử trường trình học coi như mài ruộng ý chí thời gian, học được thứ gì không quan trọng, chỉ có đánh bại sâu ngủ chính là thắng lợi. Nhiều xem, nhiều tư, ít nói lời nói. Quân thư dụ nhìn trước mắt bọn học sinh, có nghi hoặc, Có khó hiểu, khóa sau lại đây hỏi ta. Ra cửa du học đầu tiên đến muốn ra mặt dạy, hy vọng bọn học sinh ở các phương diện đều có thể có điều tiến bộ. Bọn học sinh ngày thứ nhất đã bị thỉnh ra trường, nguyên bản còn rất là lo sợ bất an, không nghĩ tới quân phu tử cư nhiên một chút cũng chưa trách cứ bọn họ, dẫn theo tâm lập tức liền lỏng, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Quân thị tông thuộc bảng thính chương trình học sau khi kết thúc, mỗi người giao một phần học tập hiểu được, 3.000 tự, không thiết hạn mức cao nhất bọn học sinh vừa mới liệt khai tươi cười tức khắc cứng đờ nhìn nhà mình bọn học sinh dung sắc biến hóa quân thư dụ tâm tình hảo không ít phất tay nói mau đi nhà ăn ăn cơm buổi chiều có nội môn đối chiến nói lên nội môn đối chiến mọi người đều nhắc tới tinh thần một đám ma đao xoan xoan Mùng một cũng là chờ mong không thôi không biết này bên ngoài bạn cùng lứa tuổi nhóm là cái dạng gì chiến đấu tiêu chuẩn đâu cùng bọn họ so sánh với chính mình cùng các bạn nhỏ thực lực như thế nào đâu hoài núi buổi chiều nội môn đối chiến chờ mong Học viện Long Nguyên mọi người ở nhà ăn qua loa ăn qua cơm trưa, điền no rồi bụng, liền thúc dục quân Cửu Xuyên dẫn dắt bọn họ tiến đến nội môn đối chiến nơi thi đấu. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, thi đấu thời gian là ngỏ nghỉ qua đi. Quân Cửu Xuyên nói, không có việc gì, chúng ta đi hiện trường chờ. Học viện Long Nguyên mọi người đã gấp không chờ nổi. Chờ tới rồi nơi thi đấu, mọi người lại đối quân Cửu Xuyên nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta ở bên này chờ biên nghỉ ngơi. Mọi người tự nhận là chính mình thật sự săn sóc cực kỳ. Quân cửu xuyên. Đây là dùng quá liền ném. Nói nữa, chính mình phản hồi ký túc xá, một đi một về, còn nghỉ ngơi cái cái gì. Quân Cửu xuyên cũng ở thính phòng ngồi xuống, trực tiếp ngồi xuống quân cửu tư cách vách, cả kinh quân cửu tư thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy lên, may mà bị một bên bạch hổ cấp đè lại. Cứ như vậy, quân cửu tư cũng biệt nữ cực kỳ, lắc mông ý đổ rời xa nhà mình vị này tộc hình. Xem ra ngươi quá đến cũng không tệ lắm. quân cửu xuyên nghiêng người nhìn về phía cả người cứng đờ quân cửu tư vẫn là trắng trẻo mập mạ bộ dáng ánh mắt thanh triệt nếu con trẻ quân cửu tư thưa dạ gật đầu thanh âm thấp nếu rồi môi ổi, học viện thức ăn thực hảo đại gia cũng đều thực chiếu cố ta thấy thế quân cửu xuyên đáy lòng thở dài chính mình cái này tộc đệ thật là hảo mệnh chẳng sợ sinh mà là cái không có linh căn phạm nhân nhưng trong nhà chính là có thể cho hắn lấy huyết khế tụ mệnh không cần gánh vác gia tộc trách nhiệm lại như cũ có thể hưởng thụ gia tộc cung cấp thậm chí tên của hắn, quân tiểu tư, chín tư, quân tử cuối cùng cảnh giới là người nhà đối hắn chúc phúc cùng chờ mong. nhưng chính là như vậy xuống ái, hắn lại như cũ không biết phúc. cư nhiên cùng trong nhà nháo phiên, rời nhà đi ra ngoài. nguyên tưởng rằng hắn ra cửa ăn chút đau khổ sẽ trưởng thành một ít, nhưng hôm nay xem ra còn cùng trước kia một cái dạng. cũng đúng, học viện Long Nguyên viện trưởng là quân thư dụ, quân tiểu tư là quân gia dòng chính, hắn ở học viện Long Nguyên sao có thể quá đến không thoải mái đâu? quả thật là hảo mệnh. Vô luận đến chỗ nào đều có người che chở. Quân cửu xuyên tâm tư, quân cửu tư không thể nào biết được, hắn lúc này hắn đều phải nhỏ dọc tới. Hắn cái này tộc huynh chính là tông chủ lệ tử, thủy mộc song linh can, từ nhỏ ưu tú dị thường, hoàn toàn là chính mình cái này tiểu phế vật đối chiếu tổ, cho nên mỗi khi gặp được vị này tộc huynh, quân cửu tư nếu không xa xa mà tránh đi, nếu không xúc đầu trang chim cút. Nhìn chim cút bộ dáng quân cửu tư, quân cửu xuyên đáy lòng hỏa khí lập tức liền lên đây. Vì cái gì mỗi lần đều là như thế này? Hắn làm quân gia dòng chính tôn nghiêm đâu? Quân Cửu xuyên môi khép mở hai hạ, chung quy đem răn dặt nói nuốt vào bụng, lúc này rốt cuộc có người ngoài ở, vẫn là muốn bận tâm quân gia bề mặt. Quân Cửu Tư cảm nhận được tộc huynh nghiêm khắc ánh mắt, trên đầu mồ hôi lạnh theo gương mặt chạy tới cằm, mũi chân chỉ hướng ra phía ngoài, liền muốn chạy trốn. Lau mồ hôi đi. Mùng một đệ thượng một khối khăn cấp quân Cửu Tư, nhìn đến ra tới hắn phi thường khẩn trương, phòng trừng là bởi vì cách vách vị này quân gia người Cảm ơn. Quân cửu tư tiếp nhận khăn tay thấp giọng nói tạm. Một bên quân cửu xuyên ấn xuống hỏa khí lại thượng chạy trốn, hắn chính là không thể gặp quân cửu tư cục mi dụ mắt bộ dáng, cục bột nếp giống nhau mềm yếu. liền tính là cái không có linh lực phàm nhân, nhưng là có quân gia cho hắn chống lưng, hắn liền không thể thẳng thắn eo sao? Chín tư lần này ra ngoài cầu học, tất nhiên có điều thu hoạch đi, sau đó không bằng lên đài luận bàn một chút như thế nào. Quân cửu xuyên mở miệng ước chiến. Quân cửu tư vội nói, "Ta không được." lời còn chưa dứt đã bị lãng nguyệt minh ngăn lại bả vai ấn xuống hành a đại gia luận bàn luận bàn học viện long nguyên đại gia đang lo tìm không thấy lấy cớ đánh lộn đâu quân cửu xuyên này liền chính mình đưa tới cửa tới quân cửu tư ở lãng nguyệt minh cánh tay phía dưới dãy rùa hai hạ tưởng nói hắn một cái không có linh khí phạm nhân như thế nào lên đài luận bàn a này không phải cấp quân gia mất mặt cấp học viện long nguyên mất mặt sao mùng một cấp quân cửu tư một cái chấn an ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy Cùng lắm thì chính mình cho hắn khai lĩnh vực, làm quân cửu tư trực tiếp ở bên trong lĩnh vực vô địch, trực tiếp nghiền áp hết thảy. Mùng một do hỏi, không biết là như thế nào cái luận bàn pháp. Quân cựu xuyên nhất thời xúc động người chiến, bất quá hai giây liền hối hận, làm cho người ngoài mặt cấp tộc đệ nang kham. Chính mình thật đúng là hôn đầu, nhưng là không nghĩ tới học viện Long Nguyên mấy cái thế nhưng theo cột hướng lên trên bò, lúc này đến biến thành hắn cười lên lưng còn khó leo xuống. Quân cựu xuyên trên mặt treo khéo léo tươi cười, chư vị. Đây là quân gia bên trong tỷ thí, đại gia lẫn nhau giao lưu một chút trận pháp thượng tạo nghệ, nếu đang ngồi các vị ở trận pháp thượng có điều nghiên cứu, hoan nên cộng đồng nghiên cứu và thảo luận luận bản. Lời này đi tứ, tỷ thí giới hạn trong trận pháp sẽ không trận pháp không tư cách thượng. Phóng nhãn cả cái đại lục, quân gia trận pháp thiên hạ đệ nhất, không sợ gì cả. Thiên học viện Long Nguyên mọi người bĩu môi, kiếm đều, kết quả nói cho bọn họ là so trận pháp, trận pháp có cái gì giống vậy? So với ai khác họa ra trận pháp lại mau lại đẹp sao? So trận pháp công phòng, hai người một tổ, một người bày trận thủ trận, một người tiến công phá trận. Quân Cửu Xuyên nói, hành A, mùng một gật đầu, ta cũng sẽ một chút trận pháp đâu. Học viện Long Nguyên cũng không có mở trận pháp chương trình học, mùng một trận pháp tri thức vẫn là ở trong thôn nghe thạch hạp tử máy quay đĩa tự học. Luận đối với trận pháp nghiên cứu cùng nắm giữ, mùng một để tay lên ngực tự hỏi, khẳng định so bất quá quân gia con cháu, nhưng là, thua người không thua trận, đối phương đã phát ra mời chiến, học viện Long Nguyên cần thiết nên chiến Thật sự không được liền khai lĩnh vực, tránh ở trong lĩnh vực không ra đó là, liền nói chính mình chiêu này kêu vô địch mai rùa đen có thể chống đỡ hết thể công kích. Hành! Quân Cửu xuyên khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, rõ ràng ý cười, chờ buổi chiều nội môn đối chiến sau khi kết thúc, chúng ta lên đài luận bàn một phen. Quân Cửu xuyên tin tưởng tràn đầy, quân gia trận pháp, thiên hạ đệ nhất. Mùng một đồng dạng tin tưởng tràn đầy, vô địch mai rùa đen tham thượng. Chỉ có quân Cửu tư lo lắng suốt ruột, hắn là tính cách mềm mại yếu đuối. nhưng hắn lại không phải ngốc tộc huynh hiển nhiên là hướng về phía chính mình tới a quân cửu tư đầu góc xoay chuyển bay nhanh một đám trận pháp đồ ở đầu góc thoáng hiện mỗi cái trận pháp mắt trận trận cơ trận bàn nhất nhất ở đầu góc đánh dấu mùng 1, mùng 1, quân cửu tư túm túm mùng một góc áo mùng 1 ngầm hiểu lôi kéo quân cửu tư đi đến một bên tránh đi quân cửu xuyên vừa ly khai tộc huynh tầm mắt quân cửu tư liền lập tức móc ra bước giấy xoát xoát xoát bắt đầu vẽ biên lời nói biên giải thích Ta phòng trường đợi chút nếu không phải chín xuyên huynh trưởng tự mình lên đài, chính là quân ngàn lật tỷ tỷ lên đài. Liên xuyên huynh trưởng nhất am hiểu chín tự liên hoàn trận, cái này trận pháp có 9 chỗ mắt trận, hoàn hoàn tương cấu, cần thiết đồng thời phá hư 9 mắt trận mới có thể phá trận. Quân cửu tư nói chuyện, phức tạp hoa mắt chín tự liên hoàn trận đã trên giấy thành hình. Ngàn lật tỷ tỷ am hiểu công kích hình trận pháp, như là đều thiên liệt hỏa trận nói, quân cửu tư thay một trường giấy, tiếp tục hỏa trận pháp đồ. Mùng một đè lại quân cửu tư bận rộn tay. Đường vẽ, đợi chút chúng ta cùng nhau lên đài. Không được. Quân cửu tư cả kinh, đầu riêu đến giống chống bỏi. Ta không được, ta cái gì đều không biết, lại không có linh lực. Người siêu lợi hại. Mùng một bắt lấy quân cửu tư tay, điểm điểm trong tay hắn trận pháp đồ. Ngươi nhìn xem này đồ, quả thực so ấn lót phẩm. Ta bảo đảm, chính là cái kia quân cửu xuyên đều so bất quá ngươi. Chính là, quang sẽ vẽ có thể có ích lợi gì. Quân cửu tư buông xuống đầu. Liên tính đem trên đời này trận pháp tất cả đều nhớ kỹ trong lòng lại có thể như thế nào, nhớ rõ cùng sử dụng là hai việc khác nhau, hắn chỉ là cái không có linh lực phàm nhân A. Có thể nhớ đủ, có thể vẽ đã siêu cấp khó lường A. Quân cửu tư căn bản không hiểu được chính mình nắm giữ cỡ nào khó lường tài năng. Mùng một lại nói, nói nữa, ta coi ngươi vị kia tộc huynh ý đồ chủ yếu ở ngươi A, ngươi khẳng định là muốn lên đài. Quân cửu tư đôi mắt buông xuống, xin lỗi, ta cho đại gia thêm phiền thoái. Mùng một nói Này tính cái gì phiền thoái, mọi người đều là đồng học, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nói nữa, chúng ta đang lo không lấy cớ đánh lộn đâu. Chương mươi 81 Mùng 1 là sẽ một chút trận pháp, nhưng khiến cho thuần thục nhất vẫn là tụ linh trận, chủ yếu là vì làm ruộng phục vụ. Liễm tức trận cũng dùng quá một đoạn thời gian, vẫn là 15 khi còn nhỏ, mùng một không yên tâm lưu hắn một con ở nhà ngủ, liền bố thượng Liễm tức trận đem hắn che giấu lên. Mặt khác trận pháp tuy rằng cũng có điều hiểu biết, nhưng là lại không có thượng thủ thực tiễn quá. hiện giờ quan khán quân gia trận pháp đối chiến xem như mở rộng tầm mắt đầu tiên bố trí trận pháp môi giới liền nhiều mặt hữu dụng không chấp mắt thổ ngật đáp xếp thành thạch trận ấn độn giáp khai tám môn một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông biến hóa vạn đoan quay lại như nước mà khi mười vạn tinh binh có lấy ánh thạch vì mắt trận ấn bẩm sinh tiểu bắt quái càn khôn sắc hàng phối hợp ánh thạch thay đổi thất thường ánh huynh quang có hóa một vì bảy chi diệu ảo ảnh mù mịt khó phân biệt chân thân Học viện Long Nguyên mọi người ở xem tái tịch thượng xem đến mùi ngon, thường thường đánh trả trưởng gieo họ, lợi hại lợi hại. Kia bộ dáng, chỉ xem đến quân cửu xuyên tâm tắc, làm ơn, nhìn đến ta quân gia như thế mạnh mẽ thực lực, các ngươi chẳng lẽ một tia nhi sợ hãi lùi bước chi tâm đều không có sao. Đợi chút lên đài bị tấu chính là các ngươi. Khi đến nội thương quân cửu xuyên cũng không biết chính mình này sẽ tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình thình, chỗ nào còn có quân gia con vợ cả khí độ phong phạm đâu. Nếu bị quân gia đổ cổ nhóm nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhất định sẽ che lại ngực đau lòng la hét, một chuột phân hư mãn hoạch canh hoạch. Quân cửu xuyên nhìn nhất phái nhẹ nhàng học viện Long Nguyên mọi người, nhịn không được tiến lên thứ thượng vài câu, không biết chư vị hay không bố trí hảo xuất chiến tổ hợp. Ngay vậy, học viện Long Nguyên bọn học sinh không cấm hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ngươi, hắn xem hắn, ngươi thượng à, ta sẽ không trận pháp. Ta cũng sẽ không a ta chỉ biết luyện đan Thu tiểu tứ ôm cánh tay lui về phía sau một bước. Luyện đan làm gì đi đánh đánh giết giết. Đừng nhìn ta, ta chỉ tin tưởng chính mình trong tay kiếm. Thẩm thanh thời liếc mắt không nhìn mọi người, kiếm tu cũng không tổ đội. Nhìn lẫn nhau thoái thác mấy người, quân cửu xuyên mày nhăn đến càng khẩn, này đều cái gì đám ô hợp. Mùng một kéo lên quân cửu tư nói, trận chiến đầu tiên, chúng ta hai cái thượng. Quân cửu xuyên ánh mắt một ngừng, ánh mắt dừng ở quân cửu tư trên người, không nghĩ tới học viện Long Nguyên cư nhiên sẽ phái ra quân cửu tư, hắn chính là cái phạm nhân. Chính mình lúc trước mời chiến cũng bất quá là kích một kích, tao một tao vị này không tư tiến thủ tốc đệ, nhưng không thật muốn hắn lên đài so đấu. Đến lúc đó rốt cuộc là ném quân gia thể diện, vẫn là không có học viện Long Nguyên thanh danh. Đáng giận. Quân cửu xuyên tâm tư quay nhanh, tự nhận nhìn thấu hết thảy. học viện Long Nguyên cái này tiểu chú lùn cư nhiên như thế âm hiểm xảo trá, biết được ở trận pháp thượng tuyệt đối thắng không được bọn họ quân gia, liền lôi kéo quân cửu tư lên đài, dù sao đều là một bại, muốn mất mặt cùng nhau ném. Hảo cái cá chết lưới rách chi kế Quân cửu xuyên không kịp nghĩ nhiều Hết thể đã vô pháp quay lại Quân gia hôm nay nội môn so đấu đã kết thúc Kế tiếp chính là quân thị tông thục cùng học viện Long Nguyên hữu nghị chiến Hai bên viện trưởng Phu tử đều đã vào bàn Quân thư dụ ngồi ngay ngắn đài cao chủ vị Bên tay trái là quân thị tông thục viện trưởng Cũng là năm đó hắn trận pháp khóa phu tử Thư dụ năm đó Nhưng không thế nào tinh thông trận pháp Không nghĩ tới thế nhưng có thể dạy ra thiện tại đây Nói học sinh Quân gia viện trưởng cười tủm tìm nói, ân, quân thư dụ hơi hơi gật đầu, cũng không nhiều ngôn. hắn trong lòng cũng nói thầm đâu, học viện Long Nguyên nhưng không có mở trận pháp khóa, không biết bọn nhãi danh lên đài nên như thế nào ứng đối. Biết bọn nhãi danh sẽ không an phận thủ thường, thành thật đi học, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên, liền đối phương thực lực chi tiết đều không có thăm dò, thế nhưng liền làm thượng, quá đại ý, quá liều lĩnh. 3.000 tự khóa sau tổng kết phiên bội. Bọn học sinh cũng không biết tiểu luận văn trong nháy mắt phiên bội thành đại luận văn, phòng chừng đã biết cũng sẽ không để ý, dù sao đều là thiếu nợ, thiếu 6.000 cùng thiếu 3.000 có khác nhau. Giống nhau đều là trả không nổi. Cố lên! Cố lên! Các bạn nhỏ cấp sắp lên đài ra chạm mùng một cùng quân cửu tư cổ vũ. Quân cửu tư khẩn trương cực kỳ, khẩn trương liền khát nước, khát nước liền mạnh uống nước, càng uống nước càng muốn thượng vê nước cờ, nhưng bị đại gia vây quanh, lại bị tộc huynh quân cửu xuyên nhìn chằm chằm hắn liền đề đi tranh nhà xí đều không mở miệng được làm không hảo sẽ bị tưởng dọa nước tiểu lý nếu không ta thượng đi bạch hồ nói hắn tuy rằng không phải dốc lòng trận pháp nhưng là ở từ nhỏ lớn lên ở quân gia cũng mưa dầm thấm đất vài phần mùng một nói không có việc gì ta tin tưởng 94 tư thực mau hai bên lên sân khấu quân thị tông thuộc xuất chiến chính là quân ngàn lật cùng hoa tinh tế tự nhiên hiệp thứ nhất liền phái ra thiện sử công kích trận pháp quân ngàn lật xem ra quân gia muốn nhất chiêu co rất bọn họ a lâm lên đài quân cựu tư ở mùng một bên thai nói nhỏ vài câu mùng một gật gật đầu yên tâm chúng ta tốc chiến tốc thắng ngươi nói cho ta mắt trận ở đâu là được ở mùng 1 xem ra quân cựu tư chính là trận pháp bách khoa toàn thư so nhân công trí não còn lợi hại hai bên lên đài lẫn nhau hành lễ lui đến khắp nơi trận địa hai bên nhanh chóng kết trận bảy trận di kia hải tử cư nhiên bố chính là cơ sở tụ linh trận toàn trường ánh mắt đều tập trung ở mùng một cùng quân cựu tư trên người rốt cuộc quân ngàn lật hai người thực lực mọi người đều biết không cần nhiều hơn chú ý. Quân thư dụ đỡ chán giấu đi đấy mắt vô ngữ, hắn liền biết, này đó tiểu tể tử chỗ nào sẽ cái gì trận pháp, nhiều nhất liền mùng một sẽ cái tụ linh trận, rốt cuộc làm ruộng yêu cầu. Mùng một bố quá tụ linh trận có ngàn ngàn vạn, đã sớm thuộc với tâm, trận pháp họa đến bay nhanh, bất quá hai cái chớp mắt công phu, vèo vèo vài cái ở mắt trận ra chôn tốt hơn phẩm linh thạch, tức khác trận thành. Này tụ linh trận nhưng thật giá họa đến không tồi, nhưng là nói chuyện người chưa hết chi ý ở đây mọi người đều hiểu rõ với tâm. Ai sẽ ở chiến đấu trong sân bố tụ linh trận A? Đã không thể phòng thủ, lại không thể công kích, đây là tới khôi hài đâu? Ta bố hảo trận. Mùng một lớn tiếng tuyên bố. Con ở vùi đầu bày trận quân ngàn lật cả kinh, này thành trận cũng quá nhanh. Yên tâm, chỉ là cơ sở tụ linh trận. Ôm cánh tay canh giữ ở một bên hoa tinh tế khinh thường nói. Ta tới. Mùng một chụp được một viên hạt giống, vùi vào ngầm. Quân ngàn lật bày trận tay lại là run lên, giữ mắt hướng mùng một nhìn lại. thủ hạ động tác lại nhanh vài phần, rậm rạp tơ hồng giống như mạng nhện giống nhau hoàn hoàn tương cấu, tầng tầng phúc khai. thầm nghĩ tiểu tử này lại hư trương thanh thế, tỷ tỷ liền tới giáo ngươi làm người đạo lý, không bản lĩnh liền không cần lớn tiếng ồn nào. ta thật sự tới. Giác ma đổ, mùng một lại lần nữa lớn tiếng hô lên tuyệt chiều. ngay sau đó, thương lục sắc cử long chui từ dưới đất lên mà ra, rít gào tận trời, tập trung nhìn vào, lại là một gốc cây ba người ôm hết thô đầu hà lan hành mầm. tụ linh trận điên cuồng vận chuyển hút vào linh khí quán chu ở đậu hà lan mầm thượng thâu tráng đậu hà lan mầm còn ở tiếp tục sinh trường tốt trong khoảnh khắc mọi người còn chưa phản ứng lại đây toàn bộ đối chiến tái đài đã bị đậu hà lan mầm cấp chặn ngang đâm thủng tựa như thương long ra biển một cái du long vây đuôi trong khoảnh khắc tưởng lô hôi phi yên diệt đối chiến tái đài tại đây quân thị tông thục diễn luyện trường thượng đã bày biện hơn 1.000 năm tái đài quanh thân có trận pháp phủ văn gia cố có thể thừa nhận phân thần kỳ đại năng toàn lực một kích nghìn năm qua vô số quân gia con cháu ở đài thượng so đấu trận pháp gió táp mưa xa chút nào chưa tổn hại hiện giờ lại thành chui từ dưới đất lên ngật đáp một đống ai có thể nghĩ đến phần ngoài phòng thủ kiên cố tái đài lại bị một viên đậu hà lan từ nội bộ cấp đâm thủng đâu thi đấu đài đều sụp đổ quân ngàn lật kia chưa bố thành đều thiên liệt hỏa trận tự sụp đổ ô hát dễ ạ thắng lợi mùng một tiếng hoan hô đem ở đây mọi người bừng tỉnh đồ vô xỉ gian lận quân ngàn lật bị bày trận tơ hồng cuốn thân còn ở vào mộng bức giữa, một bên hoa tinh tế tử khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, dẫn theo đại thiết phiến liền hướng mùng một vọt tới. Lập lòe hàn quang đại thiết phiến nhất khai nhất hợp gian, hoa dụng sôi nổi, cảnh tượng duy mỹ, giống như dây tốc 5cm hoa anh đảo vũ. Nhưng mà mùng một chút nào không dám trầm mê sắc đẹp, nháy mắt mở ra lĩnh vực, tuyệt đối phòng ngự, miễn dịch hết thể công kích, đem quân kiểu tư hộ ở sau người. Đồng thời triệu hoán rắc ma đầu ngăn trở hoa tinh Tế công kích.